trung n i ê n nhân cầm cuộn giấy một câu đều không nói nhưng mà trên tay s á c thực gân xanh tái hiện đi ra tu vi bị phế gia tộc khi n h ủ vị hôn thê từ hôn làm thật là người chi bi tình không nghĩ tới chu trang thế mà còn có cái này dạng cố sự khó trách hắn tuổi còn nhỏ liền có như thế bản sự nhìn đến cũng là thể nghiệm qua nhân sinh muôn màu a viết ra bản này bút một người nhất định là chu trang người quen hơn nữa hiểu rất rõ chu trang bình thường sinh hoạt chẳng lẽ cái này người là ta nhóm như người của thiên giới đám người trực tiếp dùng chu trang danh tự chẳng lẽ là muốn cho chu trang tạo thế để hắn có thể tại thế giới mới càng sớm nổi danh thú vị tô p h ạ m đã bắt đầu nghiên cứu truyền âm phủ tình huống dù sao hắn phải nghĩ biện pháp trước tìm tới c h u thuật tin tức hiểu khê sơn truyền âm phủ cùng tu chân giới truyền âm phủ không giống so sánh với hiểu khê sơn truyền âm phủ càng thêm giống như là một t r ư ờ n g phụ triện lợi dụng linh khí kích hoạt sau có thể nghe đến bên kia nói chuyện lúc mà tu chân giới thì là pháp khí một ngày hư hao đem vô pháp tiếp tục sử dụng tô phàm cũng không do dự trực tiếp kích hoạt trong tay truyền âm phủ nhất đạo đạo mịt mờ văn tự từ truyền âm phủ hiện lên tại tô phàm trước mặt hội tụ thành một cái ám kim sắc vòng tròn pháp trận hiểu khê sơn minh tâm đường ngươi muốn hỏi gì vòng tròn pháp trận bên trong truyền đến một tiếng l ờ i biếng tiếng hỏi bên kia người tựa hồ rất không muốn phản ứng tô phàm tô phàm hiếu kỳ mắt nhìn pháp trận chậm rãi hỏi ta muốn biết chú thuật tình huống cụ thể càng cụ thể càng tốt được rồi cựu h ú t phẩm linh đan thật không đơn giản liên hiện tại mà nói hắn nhóm hạo thiên tông còn không có có thể luyện chế ra đến luyện đan sư đan vân phong bên kia tối đa cũng liền luyện chế đến lục phẩm linh đan mà thôi đan dược sự tình phía sau lại nói trước hỏi rõ sở tình huống cụ thể mới là trọng yếu nhất toàn c h i đ i ể u sẽ tìm được vị trí của ngươi trước chứng minh chính mình là người hộ đạo thân phận mắt nhìn vòng tròn pháp trận tô phàm lông mày nhẹ nhàng nhăn lại toàn c h i đ i ể u cái này t h ầ n sao trước đó chu trang nói toàn c h i đ i ể u hội tiên báo giấy qua đến hiện tại cái này pháp trận một bên khác người cũng là như thế nhìn tới cái này toàn c h i đ i ể u tại h i ể u khê sơn thật rất trọng yếu người hộ đạo thân phận nói trắng liền là tô phàm bút danh dù sao viết cái này đồ vật không có khả năng dùng chính mình chân thực danh tự dễ dàng t r ọ c phiền phức lý hạo thiên là đệ đệ ta tô phàm chậm rãi nói ra cái này bút danh còn là hắn nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến đã không hướng ngoại giới bại lộ chính mình thân phận có thể để tu chân giới người đều biết hạo thiên tông tình huống về sau chỉ cần tại những cái kia văn chương bên trong viết điểm tăng lên dùng tu chân giới tu sĩ trí thông minh đ ể nói hẳn là có thể nhìn hiểu vòng tròn bên kia không có âm thanh tựa hồ là tại tuần tra tô phạm bên này tình huống nửa ngày bên kia mới truyền đến âm thanh có lỗi truyền đạo người bên trong không có tên của ngươi ngươi tốt nhất xác định rõ ràng lại nói hả không có tô phạm lông mày trao lên cả khuôn mặt cũng là đen lên đến chính mình rõ ràng đã truyền tống đi qua thế nào khả năng hội không có đâu chẳng lẽ không thành là có người phát hiện viết không tệ cho nên đổi lại mình danh tự sau đó giả mạo có thể là cái này có khả năng sao hiểu khê sơn ra đại nghiệp đại cũng không có khả năng bởi vì một trang giấy liền làm ra loại chuyện này à ta là liền là vừa rồi truyền đi khả năng vẫn chưa tới nửa canh giờ nếu không chờ chờ tô phàm mang hỏi không cần chờ ta nhóm cái này một bên có ghi chép nói không có liền là không có ngươi nếu là lại hung hăng càn q u ấ y đừng trách chúng ta tìm ra vị trí của ngươi sau đó để cho ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay vòng tròn trong pháp trận người cũng hơi không kiên nhẫn t r ự c tiếp bắt đầu h u hiếp. Tô Phạm cả cái Phạm Tô cả n g ư ờ i n g ồ i l i ệ t tại t r ê n ghế xích đu, vẻ m ặ t n g h i ê m túc. Thật vất vả nhìn vả đến m ộ t ơ i a hy vọng, kết q u ả kết không thế quả là thế mà không có rồi. đ â y r ố tô cuộc chuyện gì xảy、ra. Trường gì ra. 257, p h ạ m rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng t i ể u tại tô p h ạ m nghi ngờ thời điểm một cái toàn c h i điệu bày tới hạo thiên tông cái này một bên co chu trang làm định vị toàn c h i điệu hội phụ trách tiên báo giấy qua đến cũng coi là người hộ đạo ưu đãi đổi lại cái khác thế lực một ngày làm tiêu ký nghị muốn thu hoạch được báo giấy liền phải đánh đổi khá nhiều toàn chi đ i ể u từ tô phàm đỉnh đầu bay qua một quyển đóng gói tinh mỹ cuộn giấy rớt xuống vừa vặn rơi tại tô phàm trước mặt chờ tô phàm ngẩng đầu đi nhìn thời điểm toàn chi đ i ể u đã bay về phía nơi xa trước mắt liền tiêu thất tại hạo thiên tông phạm vi tô phàm mang cầm tờ báo lên nhìn một chút đặc biệt là nhìn đến trung tâm thời điểm hắn sát mặt lập tức biến ngưng trọng lên vô địch chu trang liên vân vật lý quả nhiên hắn viết đồ vật bị cướp liền danh tự đều bị triệt để sửa một lượn mà bên trong nội dung hoàn toàn là hắn viết ra một chữ không sai tô p h ạ m cả khuôn mặt đều đen lên đến tâm lý đem cái này l i ề n vân vạn lý ghi xuống cho tới bây giờ đều chỉ có hắn hố người phần không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà bị hố thế giới mới cái này đoàn người thật sự chính là không giảng đạo lý à nhìn đến liền không thể cùng hắn nhóm hảo hảo giao lưu có thể bạo lực đối đãi liền phải bạo lực đối đãi tô p h ạ m đem bao giấy vứt trên mặt đất hít sâu một hơi đứng dậy đi hướng bên ngoài sân nhỏ mặt sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn vì tìm chú thuật tin tức đã tràn đầy trở mong kết quả gặp gỡ cái này một chuyện nghĩ lại cái này không khác là đoạn người tài lộ giết người phụ mẫu a đã ngoại giới tu sĩ đều cái này không làm người kia hắn cũng không cần tại tị húy cái gì không liền là không làm người sao kia liền nhìn xem rốt cục người nào mới không phải người tô p h ạ m trực tiếp từ càn khôn giới bên trong xuất gia vãng sinh tiểu hiện nay vãng sinh tiểu đã là b ắ t phẩm linh bảo khoảng cách c ử u phẩm cũng liền chỉ thiếu chút nữa h á n tô phàm hiện tại rất tức giận yêu cầu tìm người hảo hảo phát tiết một chút tâm lý nội h ò a còn có cái này gọi liên vân vạn lý hôn đản liền hắn đồ vật đều dám nửa đường đoạn hồ nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là ác ngộng hắn nhóm hạo thiên tông cầm không ra đồ vật thay tin tức kia liền từ những tông môn khác cầm tốt dù sao phụ cận tông môn không ít ra đại nghiệp đại cảng là có mấy ra từ hắn nhóm chô đó mượn điểm đi ra sau đó hỏi thăm rõ ràng cái này liên vân vạn lý là người nào liền được tiểu tử tu chân giới chuyện gì xảy ra vì sao b i ế n thành cái này dạ n g rồi vãng sinh tiểu khí linh vừa ra tới liền kinh ngạc nhìn xem có chút hoàn cảnh lạ lẫm hiện tại tu chân giới đã không thể để cho làm tu chân giới trừ hạo thiên tông không có biến hóa bên ngoài hắn có khả năng cảm thấy được địa phương hoàn toàn cùng ký ức bên trong địa phương không giống ta hiện tại rất tức giận một hồi đánh nhau thời điểm ngươi tốt nhất gắng sức thêm chút nữa nếu không ta ngay tại chỗ đem ngươi phá truy cập tô phàm mặt lệnh lấy một giọng nói nhìn xem có chút không đúng tô phàm v ã n g sinh kiểu khí linh cũng là đột nhiên run lên cái này tiểu tử đến cùng chuyện gì xảy ra cái nào không có mắt trêu chọc ra hòa này rất nhanh tô phàm liền rời đi tô n g môn thẳng đến tây nam phương hướng mà đi bên kia có cái bạch du giới đến cái gì vân tiêu tiên nhân lúc trước kêu gào nhất càn rỡ đơn giản liền là vân tiêu tiên nhân mấy người bọn hắn hiện tại ngự tiêu tông bị hắn nhóm thu cái này vân tiêu tiên nhân cũng đến thuộc về h ạ n nhóm hạo thiên tông chung quanh đây đỉnh núi đều là hạo thiên tông cho dù là xuất hiện biến hóa cũng không được rất nhanh tô p h ạ m liền thấy tây nam phương hướng trên một ngọn núi cao mấy đạo nhân ảnh bay tới toàn bộ rơi tại trên đỉnh núi mà tại kia sơn đỉnh chi chỗ một cái cỏ tranh tròi hóng mát tọa lạc ở phía trên bên trong ngồi một cái râu trắng tóc trắng lao nhân đứng phía sau một cái cầm quạt tròn tiểu đạo đồng những cái kia bay lên sơn đỉnh người đều là cung cung kính kính đứng tại tròi hóng mát bên ngoài thần s ắ c khiêm cung dâu trắng tóc trắng lao nhân tay cầm một quyển hát sắc ngọc thư thần s ắ c k h ố n khéo một thân tam giai tán tiên tu vi phát ra áp chế bên ngoài đám người mà ở bên ngoài trong đám người tu vi thấp nhất đều là độ kiếp đ ỉ n h phong ngược lại nhất kiếp tán tiên cùng nhị kiếp tán tiên nhiều nhất đến nhiều ít ra rồi vẫn t i ê u tiên nhân nhìn chằm chằm ngọc thư thì thào hỏi một tiếng sư tôn đã có mười ba nhà thế lực đến sau lưng tiểu đạo đồng một bên phiến cây quạt một bên đáp lại nói hôm qua thiên ngự tiêu tông bị cái kia hạo thiên tông diệt hiện tại liền kém hạo thiên tông vẫn chưa có người tới không đ ổ i còn có một ngày thời gian vân tiêu tiên nhân trầm dai nói đến thời điểm hắn nhóm không đến liền không cần đến lao phu tự mình động thủ tốt cái này lời cũng là bị bên ngoài người nghe đến nhất thanh nhị sở thu chân giới thổ dân thế lực sao nhìn tới cái này hạo thiên tông muốn không có a cái này ngàn dặm khu vực thế mà có như thế nhiều thế lực nhìn đến t ố i cường chính là cái này vân tiêu tiên nhân đáng tiếc ngự tiêu tông hôm qua mới lộ diện không nghĩ tới hắn nhóm thành thứ nhất cái tiêu thất cái này có cái gì hiện tại là tân thời đại đến chỉ có tại thế giới mới đứng vững góp chân mới có thể sinh tồn tiếp mọi người ở đây đàm luận thời điểm dãy núi một bên chỗ đi tới một ghế bạch bảo thân ảnh cầm trong tay cánh tay dài cầu hình thạch điêu những tu sĩ kia nhìn người tới cũng đều là thần sắc hơi ngần ra cái này là cái nào nhà thế lực người mới độ kiếp sơ dai liền dám tới đây thật không biết trời cao đất rộng a tô p h ạ m một bước đi tới mắt nhìn vây quanh ở trước nhà lá đám người thần s á c lạnh nhạt ai là vân tiêu tiên nhân tô p h ạ m trực tiếp mở miệng hỏi tiếng khá lắm bộ dạng này là đến gây chuyện a lớn gan vân tiêu tiên nhân tiền bối danh hào há lại là ngươi có thể gọi thẳng còn không nhanh quỳ xuống nhận lỗi ngươi một cái tiểu tiểu độ kiếp sơ kỳ cũng xứng tới đây náo h sự nếu là tại ta tông môn ngươi kẻ này đã chết không biết rõ trời cao đất rộng tiểu tử nhìn không ra ta nhóm là thân phận sao đám người vội mở miệng nói một cái cái hùng hổ doa người đều nghĩ đến tại vân tiêu tiên nhân cái này một bên triển lộ chính mình mà vân tiêu tiên nhân lại nhìn mình c h ầ m c h ầ m ngọc thư mảy may không có đem tô phàm nhìn ở trong mắt liền liền phía sau hắn tiểu đạo đồng trong ánh mắt đều là tràn ngập xem thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tới đây không phải tìm chết là cái gì tô phàm mắt nhìn đã vây quanh tu sĩ trầm giọng nói ta hiện tại rất tức giận t ẩm phát ấn g treo ta, chọc đánh trên người tô phàm chuyến đến một tiếng nổ vang y phục càng là bị nổ ra mảng lớn hát sắc vết bẩn tô p h ạ m lông mày nhẹ nhàng nhân lại mắt nhìn cái kia động thủ t r ư ớ c trung nhân nhân ngươi biết do ý phục này đối ta trọng yếu bao nhiêu sao liền xem như ngươi mệnh cũng không thường nổi nói xong tô phàm trực tiếp xuất thủ cả cái người hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ngay tại chỗ người chung quanh cũng đều là chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cơ hồ không ai nhìn rõ ràng động tác của hắn xuống nhất khắc tô phàm đã xuất hiện tại người trung niên kia trước mặt một cái tay gắt gao bắt lấy cổ của đối phương đem hắn g ơ lên treo ở giữa không trung trung nhân i ê n n này sắc mặt bỏ bừng m u ố người tránh thoát mở tô tay.、Có、thể mặc kệ hắn thế hắn nào văn phạm h bẹo, mở mặc ô Có kệ k đều có Cái biện khỏi. kia liền trốn n pháp h tay tựa như là hổ kìm bình h kìm t ư n hạn g gắt gao hạn chế ạ l hắn. hắn m ặ chung kệ ắ n dụng sử gì cái pháp h t ậ t t r ê n ư Người ờ i liền ngồi tiên tô không không không phạm chụp phong nhân. sám đều đau đều đến. chung là ngỡ, Ngân quanh phản ứng qua đến sau mang lại một lần nữa xông tới tô phàm dùng khỏe mắt dư quang quét mắt người xung quanh trầm giọng nói chớ có nhiều chuyện hắn làm bẩn y phục của ta cho nên hiện tại nhất định phải bồi thường ta nghe ta một lời khuyên ngươi nhóm đều không phải là đối thủ của ta đừng tìm đường chết nghe nói như thế tất cả mọi người bình tĩnh lại vẹn vẹn vừa rồi tô phàm xuất thủ dây lát ở giữa hắn nhóm đã minh bạch sự t r ê n h lệch giữa bọn họ mà ngân phong tiên nhân càng là liền tránh thoát đều ngồi không đến h i ệ n nhiên người thanh niên này thực lực muốn so nhất kiếp tán tiên mạnh hơn nhiều hiện tại lộ ra ngoài độ kiếp sơ kỳ tu vi bất quá là vì hố bọn hắn mà thôi tốt một cái giả heo ăn thịt hổ tô phàm mắt nhìn ngân phong tiên nhân lập tức tay bên trong nhẹ nhàng dùng lực cách dây lát ở giữa ngân phong tiên nhân yết hầu liền bị bóp nát cả cái người sinh tức càng là tại nhanh chóng s ó i mòn bốn phía mọi người thấy một màn này cũng cảm giác mình yết hầu có chút không thoải mái tô p h ạ m đưa trong tay vãng sinh kiệu mở ra ư u lục sắc khô lâu chậm rãi tái hiện sau lưng tô p h ạ m nhìn xem nhiều như vậy tán tiên tồn tại khí linh cũng là bối rối không thôi đem cái này lão giả thần h ồ n thu nghe đến tô p h ạ m khí linh vội vươn tay đem ngân phong tiên nhân thần hồn bắt lấy sau đó bắt đầu hướng phía bên mình túng đi tiểu hữu không ngại đầu tiên chờ chút đã lêu có cái này một bên xuyên đến một tiếng thở nhẹ tô phạm không có phản ứng tiếp tục nói không cần phải để ý đến hắn ngươi tiếp tục khí linh khẩn trương bắt đầu tiếp tục lôi kéo lên dù sao trong mắt hắn tô phạm mới là tồn tại khủng bố nhất đặc biệt là hiện tại sinh khí trạng thái dưới tô phạm vê anh một c ỗ trùng thiên vĩ lực đi ra cả cái trên đỉnh núi lập tức xa vào hoàn toàn tinh mịch cái này nhất khắc phong ngừng côn trùng k ê u vang yên tĩnh liền đ á m người tiếng hít thở đều xa vào một cỗ quỷ dị uy mắng trạng thái khí linh hoảng sợ nhìn xem tô phàm há m ồ m một câu cũng nói không nên lời tô phàm lại tựa như không có chịu ảnh hưởng quay đầu nhìn về phía lều c ó cái này một bên vân tiêu tiên nhân chậm rãi đi tới quanh thân tiên khí quanh quẩn sau lưng tiểu đạo đồng đi sắt đằng sau nhìn thấy tô phàm không có việc gì vân tiêu tiên nhân ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc vô ý thức đem chính mình toàn bộ tiên lực đều kích phát đi ra lập tức một cỗ bành trướng tiên lực vào tới so trước đó ngự tiêu tiên nhân xử ra tiên pháp còn muốn khủng bố cái này là vân tiêu tiên nhân tiên pháp sao hạn chế một mảnh n h ỏ không gian tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một tia lanh ý trầm giọng nói ngươi chính là vân tiêu tiên nhân nhìn thấy tô p h ạ m có thể nói chuyện vân tiêu tiên nhân cũng bị chấn kinh đến hán tiên pháp đến nay không người có thể phá thế nào hôm nay tại nơi này thế mà bị một tên tiểu bối phá hơn nữa liền mảy may ảnh hưởng đều ngồi không đến này sao lại thế này lao phu chính là vân tiêu tiên nhân không biết rõ tiểu hữu là vân tiêu tiên nhân chân đạp lưu vân một bước đi đến tô p h ạ m trước mặt khi tức cường đại không ngừng áp bách xuống nhưng mà nhiều lắm là chỉ là để tô p h ạ m và táo vù vù rung động hạo thiên tông tô p h ạ m tô p h ạ m khẽ n h ả năm chữ lập tức vân tiêu tiên nhân ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn tựa hồ không nghĩ tới tô phạm liền là hạo thiên tông người mà bốn phía những cái kia bị câu cẩn tu sĩ mắt bên trong cũng đều là lộ ra sợ hãi đây chính là tu trần giới thổ dân sao vì sao lại mạnh như vậy thế mà liền vân tiêu tiên nhân đều không làm gì được hắn chương hai trăm năm mươi tám kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nghe đến tô phạm là hạo thiên tông người vân tiêu tiên nhân cũng đối hạo thiên tông có một tia k i ê n kỵ khó trách dám ở hắn nhóm xuất thanh s a h uy hiếp hắn nhóm nguyên lai、like、hắn nhóm chúng cũng có cao thủ tại không dùng pháp thuật thậm chí liền công pháp chiêu thức đều không có cái hội đơn giản nhất đưa tay giết người chiêu thức thế mà cũng có thể làm đến như thế nhẹ nhóm đồ sắt nhất kiếp tán tiên thực lực chỉ sợ ít nhất cũng có tam kiếp tán tiên mới vừa rồi ta nhóm còn tại nói lên hạo thiên tông không nghĩ tới tiểu hữu thế mà liền đến vân tiêu tiên nhân lại cười nói vừa vặn ta nhóm cùng một chỗ thương lượng cái này ngàn dặm khu vực thuộc về bên ngoài có thế lực đã định xuống tình thế bắt đầu hướng bên ngoài phát triển g ta nhóm cũng không thể lạc hậu a nói hắn liền thu hồi chính mình tiên pháp đem tất cả mọi người hạn chế đều cho triệt tiêu tô phàm mắt nhìn vần tiêu tiên nhân lập tức quay đầu hướng về khí linh nói ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến cái này một bên khí linh nhẹ gật đầu vội vàng đem ngân phong tiên nhân thần hồn thu hồi lại làm xong tất cả những thứ này tô phàm đem ngân phong tiên nhân cản khôn giới cùng với còn dư chữ vật pháp bảo đều đới ra x u ố n giới động tác thuần thục làm cho đau lòng người người chung quanh thấy cảnh này đều là nuốt một ngụm nước bọn không hổ là thổ dân thế mà nghèo đến mức này chẳng lẽ cái này tô phàm là đến cướp vân tiêu tiên nhân đồ vật lá gan cái này lớn sao vân tiêu tiên nhân nhìn xem tô phàm lấy đi ngân phong tiên nhân đồ vật sắc mặt cũng là biến có chút khó coi nửa ngày hắn mới trầm giọng hỏi tiểu hữu hiện tại ta nhóm có thể nói sao nói tô phàm mắt nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói từ hôm nay trở đi phạm vi ngàn dặm phạm vi đều thuộc về ta hạo thiên tông ngươi nhóm nếu không phục liền tới tìm ta ta sẽ dùng quyền đầu nhường các ngươi tâm phục khẩu phục loại chuyện này cần thiết thương lượng mạnh được yếu thua đạo lý thôi người ở chỗ này bên trong tối cường vân tiêu tiên nhân đều không làm gì được hắn còn có ai có thể hạn chế lại hắn ngoại giới tu sĩ không gì hơn cái này bành trướng hắn lại bắt đầu bành trướng lên đáng tiếc vẫn là không ai có thể rào hơn hắn a tiểu h ư u không cảm thấy quá phận sao vân tiêu tiên nhân nhẹ nhàng nheo mắt lại nói cái này ngàn dặm khu vực còn không dưới hơn trăm thế lực có năng lực tự vệ đều ở nơi này tiểu h ư u nghị muốn ăn một miếng không lo lắng cho ăn bể bụng chính mình ta khẩu vị lớn ngươi nếu là cảm thấy ta ăn không vô có thể đánh ta tô phàm quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn h ắ n hạo thiên tông ngàn dặm lãnh thổ không thể mất đi một phân một hảo phạm ta lãnh thổ người xa đâu cũng giết vẫn tiêu tiên nhân nhìn chằm chằm tô phàm sắc mặt dần dần đong chầm hảo hảo bá đạo thổ dân làm thật là không hiểu được biến thông như này tính tình sớm muộn phải ăn t h ị t thòi tiểu hữu hôm nay ta có lẽ vô pháp cùng người phân ra thắng bại cũng không có nghĩa là không người có thể động ngươi vân tiêu tiên nhân uy hiếp nói cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý a người nói ta đều hiểu có thể ta chính là cái này bành trướng có bản lĩnh đến chơi chết ta tô phàm âm thanh lạnh lùng nói còn có người ta phân ra thắng bại chỉ cần d â y lát ở giữa ta chỉ là không muốn làm quá tuyệt người tốt nhất cũng đừng ép ta, ta người này tính tình không tốt tam giai tán tiên còn không phải là đối thủ của hắn nhất định phải càng mạnh người xuất hiện nghĩ m u ố n dao hơn hắn ít nhất cũng là có thể nghiền ép tam giai tán tiên tu sĩ mới được thật can đảm vẫn t i ê u tiên nhân toàn thân khí thế tăng vọt cả giận nói hôm nay lão phu liền để cho ngươi biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn vừa nói xong tô phạm đã xuất thủ ẩm một cái cổ tay chặt rơi xuống vẫn t i ê u tiên nhân ngưng tụ khí thế lập tức tán đi cả cái người mở to hai mắt nhìn sau đó thẳng tắp ngã xuống đám người chuyện gì xảy ra vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì tam kiếp tán tiên vân tiêu tiên nhân thế mà bị một chiêu đánh ngất xỉu rồi cái này hạo thiên tông thổ dân đến cùng chuyện gì xảy ra tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn người xung quanh hù đến những cái kia người lần lượt lui lại không ai dám ngẩng đầu đi nhìn tô p h ạ m dung cây dọa khỉ giết gà dọa khỉ hiệu quả có lập tức tô p h ạ m từ càn khôn giới bên trong xuất ra tù long thẳng tự tay đem vân tiêu tiên nhân trói thành bánh trưng sư tôn l ê u có bên trong tiểu đạo đồng nhìn thấy màn này kinh hô một tâm thanh sau đó nổi điên giống như chạy tới tô phàm trầm giọng nói yên tâm ta không giết hắn chỉ là đánh n g ấ t xịu mà thôi sau này ngươi nhóm liền là hạo thiên tông nô lệ t i ể u tại hạo thiên tông cửa vào trông coi ngươi nằm mơ tiểu đạo đồng mở miệng căm tức nói ngươi cái này ngang ngược thổ dân có tư cách gì để chúng ta cho ngươi nhóm canh cổng chỉ bằng ta nằm đâm lớn không được sao tô p h ạ m nhìn chằm chằm tiểu đạo đồng nói ra người xung quanh đều nuốt một ngụm nước bọn không biết nên như thế nào hồi ứng cái này lời tựa hồ nhân gia hạo thiên tông thổ dân không có nói sai a hiện tại không liền là mạnh được yếu thua thời điểm sao nắm tay người nào lớn người đó định đoạn v ẫ n tiêu tiên nhân không có tô p h ạ m nằm đâm lớn ai mạnh ai yếu một mắt liền có thể nhìn ra tô p h ạ m quay đầu nhìn chằm chằm người xung quanh trầm giọng nói ngươi nhóm người nào có ý kiến có thể nói ra ta là cái thích nghe ý kiến người nói đi ra ta nhất định sẽ cân nhắc đám người cái này người nào mẹ nó dám nói ta nhóm nếu là nói chịu quyền đầu không liền thành ta nhóm rồi l i ê n vân tiêu tiên nhân đều chịu bất quá ngươi một chiều ta nhóm lúc này mở miệng không phải muốn chết sao không ý kiến sao tô phạm gật đầu nói được rồi sau này ngươi nhóm tông môn đều nhớ đến thượng cung a đừng để ta từng nhà đi mớn rất phiền phức cái này lời mới vừa nói đi ra một cái lấm la lấm lét nhị d a i tán tiên trước hết một bước đem chính mình cản khôn giới hai xuống đại nhân nói đùa tại hạ cửu ư u giới phù du tiên nhân sau này ta thanh huyền tông liền đổi tên là hạo thiên tông phân bộ phù du tiên nhân một mặt đắc ý thứ nhất cái nhận sợ cũng là để nhóm người giật nảy cả mình tô phạm vô vô hắn bả vai gật đầu nói không tệ ngươi rất có ánh mắt về sau đến ta hạo thiên tông cái này một bên vừa vặn ta nhóm môn chức có nhất phiến đất trống về sau ngươi liền phụ trách trông coi mảnh đất trống này đa tạ đại nhân tài bồi tại hạ nhất định hội trông coi tốt phù du tiên nhân chẳng biết xấu hổ nói một màn này cũng là để những người còn lại tâm lý mắng to không thôi thế nào nói cũng là một phương tiên nhân tại hạo thiên tông thế mà chỉ là cái trông coi đây quả thực là khinh người quá đáng bất quá phù du tiên nhân lại không có để ý hắn có thể nhìn thủ nhất phiến đất trống đã không sai dù sao vân tiêu tiên nhân cũng bất quá là cái nhìn đại môn so sánh xuống đến công việc của hắn muốn tốt rất nhiều hơn nữa kẻ thức thời mới là tuấn kiệt không phải sao hiện tại không nhanh quyết định chờ lấy về sau bị hạo thiên tông đánh đến tận cửa đến thời điểm hắn nhóm coi như thật liền hối hận địa phương đều không có ngự tiêu tông liền là kết quả của bọn hắn a tô p h ạ m ngồi s ổ m người xuống đem vân tiêu tiên nhân chữ vật pháp bảo đều cầm tới sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu đạo đồng yên tâm ta hạo thiên tông sẽ không bạc đãi các ngươi sau này những cái kêu c ử u kiếp tán tiên đều đến đối ngươi nhóm túi đầu không lưng ngươi nhóm sẽ không lỗ cựu k i ế p tán tiên túi đầu không lưng ai ra cái này hạo thiên tông đến cùng là mạnh bao nhiêu hoặc là nói hắn nhóm trước mắt tô p h ạ m đến cùng mạnh bao nhiêu cái này lúc tô p h ạ m từ càn khôn giới bên trong xuất ra một t r ư ờ n g truyền âm phủ thôi động sau trực tiếp liên hệ hiểu khê sơn bên kia lần này cho hắn đáp lời là một cái nữ âm thanh ngược lại là rất ngọt đẹp hiểu khê sơn minh tâm đường mời hỏi ngươi muốn hỏi gì người xung quanh cũng đều nín hơi ngưng thị mặc dù không biết rõ hiểu khê sơn minh tâm đường là địa phương nào nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hắn nhóm mở miệng thời điểm tô phàng mắt nhìn trước mặt vòng tròn pháp trận trầm giọng nói ta muốn vô địch chu trang tác giả liên vân vạn lý tin tức thuận tiện nói cho ngươi nhóm người trưởng quản cái này liên vân vạn lý đạo văn ta tác phẩm ta hiện tại đối ngươi nhóm hiểu khê sơn tín dự sinh ra rất lớn chất vấn nghe nói như thế bên kia nữ tu sĩ cũng là s ư ơ n g sở vô địch chu trang nàng cũng nhìn cơ hồ là hoàn mỹ nhất bút mực hơn nữa thông qua hiện tại thu hồi lại tin tức nhìn không ít người đều nguyện ý tiếp tục xem tiếp thậm chí có người tốn nhiều tiền hy vọng đem chính mình viết vào nếu như truyền âm phù một bên khác người nói không sai vậy bọn hắn hiểu khê sơn cái này một bên coi như thật xảy ra vấn đề a được rồi ta bên này đã hiểu liên vân vạn lý tin tức yêu cầu năm mai cựu phẩm đan ăn dược đến mức đạo văn n g ả i bút mực sự tình ta yêu cầu thượng báo sau đó mới có thể ra kết quả nữ tu sĩ đem chính mình nên làm đều nói ra cũng bắt đầu liên hệ tới người phụ trách của bọn họ tô phàm cũng không do dự vừa rồi tại bới gia ngân phong tiên nhân chữ vật trang bị thời điểm hắn liền thấy không dưới mười mai cựu phẩm đan dược hiện tại muốn hắn cần phải làm là đem cái này khẩu khí triệt để ra cái kia liên vân vạn lý nhất định phải trả giá đắt dám hô hắn người trừ lý hạo thiên cùng thiếu đế bên ngoài những người còn lại mộ phần thảo đều có thể đánh cái lều cỏ đi ra được rồi toàn chi điệu rất nhanh liền hội chạy đến cũng không ngài mang đến ngài cần thiết phía sau sự tỉnh ta nhóm cũng sẽ thông qua toàn chi điệu liên hệ ngài mời hỏi còn có cái gì vấn đề sao nữ tu sĩ mười phần nghề nghiệp đem lời nói của mình xong tô p h ạ m nói khẽ không có về sau lại liên hệ ngươi nhóm lập tức hắn phất tay đánh tan trước mặt vòng tròn p h á p trận vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thiên không t r u n g quanh tu sĩ cũng không biết sự tình gì cũng không dám lên trước hỏi thăm một tâm thanh chỉ có thể lẳng lặng bồi tiếp tô p h ạ m đứng ở chỗ này không bao lâu một cái toàn c h i đ i ể u bay tới rơi tại tô p h ạ m trước mặt ai muốn tin tức mười mai c ử u phẩm đan dược toàn chi đ i ể u mười phần lười biếng một giọng nói tô p h ạ m xuất ra mười mai cựu phẩm đan dược đưa tới toàn chi đ i ể u há mồm nuốt xuống sau đó lại phun ra rộng chừng một ngón tay sách thứ ngươi muốn đều ở bên trong viết về sau nhiều liên hệ toàn chi đ i ể u nói xong liền bay về phía thiên không một màn này cũng là nhìn ngốc đám người vừa rồi cái kia bạch sắc quái đ i ể u lại còn nói chuyện rồi đây là cái nào thế giới linh thú thế mà có thể đem linh trí mở ra đến một bước này tiền bối vừa rồi kia là phù du tiên nhân hiếu kỳ hỏi một tiếng tô p h à m mắt nhìn toàn chi đ i ể u rời đi phương hướng giải thích nói thiên giới hiểu khê sơn toàn chi đ i ể u hiểu khê sơn là hiện giai đoạn biết rõ thế giới mới tin tức nhiều nhất thế lực về sau ngươi nhóm gặp cẩn thận một chút hắn nhóm người đều rất mạnh nói hắn liền nói chính mình càn khôn giới bên trong báo giấy đem ra sau đó trực tiếp cấp cho p h ù du tiên nhân chính mình xem một chút đi đây đều là hiểu khê sơn làm thống kê thế giới mới từng cái khu vực đều không người vừa vặn ngươi nhóm cũng biết một lần phụ cận đều có kia chút thế lực tồn tại tô phàm nói liền lật xem trong tay sách ánh mắt cũng là biến quái dị mà phù du tiên nhân nhìn mình c h ầ m c h ầ m trong tay báo giấy cả khuôn mặt là nói không ra p h â n khích liền liền hạo thiên tông diệt ngự tiêu tông tin tức cũng ở phía trên đây chính là hắn nhóm cái này nhất phiến mới biết sự tình à, không nghĩ tới ngoại giới thế mà sớm như vậy biết rõ hiểu khê sơn cái này dạng thế lực tuyệt đối không phải hắn nhóm có thể trêu chọc chương hai trăm năm mươi chín hiểu khê sơn điều tra hiểu khê sơn cung cấp tin tức toàn diện đáng sợ cái kia gọi là liên vân vạn lý tin tức toàn bộ bị viết đi ra l i ê n bảy tuổi liệu sàng sự tình đều có ghi chép liên vân vạn lý là thanh hàn giới một cái tiểu thế lực tu sĩ tu luyện tổng cộng năm trăm sáu mươi ba năm tu vi đến động hư cảnh giới yêu thích văn tự bút mực tại thanh hàn giới cũng coi là có chút danh tiếng hắn nguyên danh gọi là v ạ n vân thế giới mới xuất hiện sau tính là nhóm đầu tiên gia nhập hiểu khê sơn tu sĩ với hắn mà nói người hộ đạo thân phận cũng không thể thỏa mãn hiểu khê sơn loại tồn tại này mới là hắn mục tiêu theo đuổi tiến nhập hiểu khê sơn sau ngày thứ hai hắn phụ trách ngoại giới người hộ đạo bút mực thu lấy đồng thời cũng viết một ít mình đồ vật tô phàm đem vạn vần tư liệu đều nhìn một lượn khoe miệng hơi hơi dương lên g i a hỏa này là lợi dụng chức quyền chi tiện gắng g ư ợ n g nghĩ muốn đem danh tiếng của mình đánh đi ra à. cái này nhận là hiểu khê sơn không thể truy cứu rồi nếu là là cái này chủng đại hình thế lực coi trọng nhất liền là danh tiếng của mình một ngày danh khí bị hao tổn hắn nhóm nghị muốn vãn hồi lời nói trả ra đại giới có thể là quá lớn cho nên đứng tại hiệu khê sơn lập trường nếu là là biết rõ có đạo văn sự tình xuất hiện hắn nhóm tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua tô p h ạ m có thể là tu chân giới đại nhân vật thậm chí có thể nói là tu chân giới đệ nhất nhân vạn vân cùng tô p h ạ m so sánh ai mạnh ai yếu một mắt liền biết được rồi đều trước cùng ta về hạo thiên tông đến thời điểm ngươi nhóm lại tiếp tục tán gấu đi t ô p h ạ m quay đầu mắt nhìn hắn nhóm mở miệng nói nếu như không muốn đi cũng được nhớ rõ đến hạo thiên tông thượng c ù n g a nếu không liền tự mình rời xa cái này ngàn dặm chỗ nói xong hắn liền quay người trực tiếp đi hướng dưới núi phù du tiên nhân không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp theo sau nhưng mà bị còn dư vài cái người ngay tại châu ngăn lại dừng bước phù du tiên nhân n g ư ờ i tốt xấu cũng là nhị kiếp tán tiền thật chẳng lẽ muốn khuất phục tại một cái thổ dân chân hạc á i này thổ dân đơn giản liền là ủy vào chính mình mạnh mà thôi phải biết hiện tại thế giới mới có thể là cao thủ như mây ta nhóm tại nơi này có lẽ có thể diễu võ dương oai nhưng mà đi bên ngoài chỉ sợ cũng phải cúi đầu cùng hắn đi theo một cái thổ dân không bằng t r ư ớ c một bước rời đi nơi này lại nói ta cũng là nghĩ như vậy cái này thổ dân xem xét liền không hiểu lễ tiết cùng hắn phong hiểm quá cao vài cái người lần lượt nói đều là không dự định đi theo hạo thiên tông p h ú du tiên nhân lại lắc đầu nói đã các ngươi đều nói bên ngoài cao thủ nhiều như mây ta nhóm thế nào không ở nơi này đánh cược một lần đánh cược một lần vài cái người đều sửng sốt có chút không hiểu phù du tiên nhân ý tứ từ trước mắt tình huống đến xem cái này tô p h ạ m là chúng ta tốt nhất chỗ dựa đi theo hắn sống sót tỷ lệ rất lớn phù du tiên nhân giải thích nói hơn nữa hắn còn cùng h i ể u khê sơn có quan hệ như này thế lực cường cường liên thủ chỉ sợ ngày sau không ai dám cùng hắn nhóm n ố i nghịch bất quá ta chân chính để ý là hạo thiên tông tại tu chân giới địa vị. địa vị hạo thiên tông có thể có địa vị gì hắn nhóm tại chỗ cái nào không phải tại chính mình thế giới nổi danh ngươi có ý tứ gì có người mở miệng hỏi chẳng lẽ hạo thiên tông tại tu chân giới rất mạnh mạnh đáng sợ phù du tiên nhân chỉ vào báo giấy xóa xỉnh chỗ một đoạn văn nói ra hạo thiên tông là tu chân giới vạn năm tông môn một trong hơn nữa tu chân giới hết thể có năm nhà vạn năm tông môn trong đó lượng gia đã bị hủy trong đó đều có hạo thiên tông thân ảnh vạn năm tông môn tất cả mọi người làm mở to hai mắt nhìn mắt bên trong kinh ngạc chi s ắ p không che giấu chút nào cái này cũng quá khủng bố đi một thế giới thế nào khả năng hội có người đem tông môn của mình bảo hộ vào năm hắn nhóm thế giới bên trong cho dù là tối cường cũng bất quá chỉ có khoảng chừng năm ngàn năm lại mạnh sớm đã bị thời đại đào thải coi như bây giờ còn có một tia huyết mạch nhưng mà nơi nào còn có năm đó phong thái và năm tông môn tồn tại không chỉ là thời đại biểu tượng càng là địa vị cùng lực lượng thể hiện hiểu khê sơn tình báo hẳn là sẽ không sai mặc dù không rõ ràng cái thế lực này đến cùng như thế nào nhưng mà có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra nhiều như vậy tin tức h i ệ n nhiên là tại nguyên bản thế giới liền kiếm loại tin tức này mua bán như đây kia hạo thiên tông cũng là không phải là không thể đi chỉ là để hắn nhóm hỗ trợ nhìn đại môn thủ đất c h ố n g chuyện như vậy quả thực cùng bọn hắn thân phận không phù hợp a tô phạm cảm thấy được hắn nhóm không có qua đến quay đầu nói thế nào đều không muốn đi sao đi đi đi ta cái này đến phù du tiên nhân vội lộ r a định nọ tiểu dung đưa tay thu hút lên hôn mê vân tiêu tiên nhân vội vội vàng vàng chạy tới mà người còn lại cũng đều là làm sơ do dự theo một cái cái chạy tới có lẽ hắn nhóm thật có thể đánh cược một lần thế giới mới đã không phải là hắn nhóm nghĩ đơn giản như vậy chẳng bằng đụng một cái được vạn nhất thành công đây tô phạm một nhóm người chậm rãi đi hướng hạo thiên tông phù du tiên nhân hắn nhóm đều không rõ ràng tô phạm vì sao muốn lựa chọn đi bộ nhưng mà lúc này hắn nhóm cũng không dám mở miệng hỏi cái gì hiểu khê sơn cùng t u phàm sau khi trao đổi cái kia nữ tu sĩ vội vàng liên hệ người ở phía trên đem phía bên mình biết đến sự tình đều nói một lần mà phụ trách sau cùng xét duyệt hắc viêm tiên nhân từ trong bóng tối chậm dai thò đầu ra cô ý đến đến nữ tu sĩ cái này một bên chuyện gì xảy ra ngươi nói có người nghi ngờ ta nhóm hiểu khê sơn hắc viêm tiên nhân toàn thân hắc bảo chỗ đến tia sáng đều bị thôn p h ệ hồi bầm hắc viêm đại nhân mới có người liên hệ ta nói vô địch chu trang người viết liên vân vạn lý đạo văn văn chương của hắn hơn nữa hắn hiện tại đối với chúng ta hiểu khê sơn hành sự bảo trì hoài nghi trạng thái nữ tu sĩ cung kính đem chính mình biết đến nói ra người kia là ai h á c viêm tiên nhân trầm giọng hỏi cái này người dùng người hộ đạo truyền âm phụ hẳn là là một cái người hộ đạo cụ thể hắn cũng không nhiều lời nữ tu sĩ giải thích nói hắn còn tìm ta nhóm đòi hỏi liên vân vạn lý tình huống tốn hao mười mai c ử u phẩm linh đan mười mai cựu phẩm linh đan s ắ c thực không nhiều nhưng đối với tiểu tông môn đến nói đã là đập nồi bản sát đã nguyện ý tốn hao thủ bút lớn như vậy đến tìm liên vân vạn lý chắc hẳn cái này ra hỏa nhiều chuyện nữa là thật có vấn đề à? chẳng lẽ hắn nhóm h i ể u khê sơn lần này cần xảy ra vấn đề rồi vô địch chu trang là hắn phụ trách sau cùng cho h i ể u khê sơn sân chủ hắn nhận được thời điểm liền là liên vân vạn lý cho mà liên vân vạn lý đúng lúc là phụ trách thu trang người như thế nói đến chuyện này thật đúng là có vấn đề lập tức để liên vân vạn lý đến gặp ta hắc viêm tiên nhân âm thanh lạnh lùng nói lúc này cả cái hiểu khê sơn đều náo nhiệt đạo văn sự tỉnh cũng triệt để truyền ra ngoài mà tại hiểu khê sơn căn cứ bên trong một chỗ ngóc ngách vạn vân cùng vài cái hảo hữu chính ngồi cùng một chỗ nâng cốc l u ô n h o à n ha ha ha vạn huynh có thể viết ra như này văn trường làm thật là cho ta nhóm tăng thể diện ngày sau mong rằng vạn huynh nhiều hơn dịu ra ta không sai sau này vạn huynh liền là chân chính đại văn hảo thế giới mới ngày sau tất có một chỗ của ngươi câu kia ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo làm thật là nói đến ta trong s ư ớ n g cốt hiện tại hồi tưởng đều là tê cả ra đầu đáng tiếc ta nhóm bút lực không đủ nếu không nói không chừng cũng có thể tham khảo một hai vài cái hảo hiu ăn uống linh đình một cái c á i tán dương lấy vạn vân mà vạn vân cũng là một mặt đắc ý lại cười nói chư vị nói đùa ta chỉ là vận khí tốt thôi đến đến thế giới mới biểu lộ cảm xúc ngày sau chư vị cũng sẽ có cái này một ngày kia liền mượn vạn huynh cắt môn ngày sau ta nhóm bay lên mong rằng vạn huynh không nên quên ta nhóm vài cái người mỉm cười chạm cốc l i ê n tại bọn hắn vừa uống xong thời điểm vài cái người trực tiếp phá môn mà vào đánh gậy hắn nhóm giao lưu liên vân vạn lý cầm đầu hắc bảo người lạnh giọng chất hỏi nhìn đến hắn nhóm tiến đến vạn vân vài cái người cũng đều là toàn thân chấn động cái này không phải hắc viêm tiên nhân hắc viêm vậy sao hắn nhóm thế nào hội tới đây chẳng lẽ hắc viêm tiên nhân muốn gặp vạn huynh vạn vân nghĩ đến chính mình muốn bị tiếp kiến cũng là vội vàng mở miệng nói tại hạ chính là liên vân vạn lý chư vị gọi ta vạn vân là được không biết rõ chư vị đến này có thể là bởi vì hắc viêm đại nhân muốn gặp ta ngươi ngược lại là không xuẩn hắc viêm vệ đội trưởng trầm giọng nói có người nói ngươi kia thiên bút mực là tịch thu hiện tại hắc viêm đại nhân muốn làm điều tra ngươi cũng đừng làm khó dễ ta nhóm tịch thu đạo văn lập tức mấy người kia nhìn về phía vạn vân ánh mắt đều biến hiểu khê sơn cũng sẽ không hạn chế đạo văn tham khảo nhưng mà một ngày ngươi bị người báo cáo đến thời điểm có thể là là vô tận cha tân a nói hiệu nói vượng vạn vân tâm lý cố gắng để cho mình bình tĩnh giả bộ phẫn nộ nói kia là ta một bút một bút viết ra cái gì người dám ham hại ta ngươi còn là theo chúng ta đi một chuyến đi h á c viêm đại nhân còn đang chờ h á c viêm đội trưởng bảo vệ l ạ n h g i ọ n g hồi ứng vạn vân vung tay lên quay đầu nói chư vị trút ta đi một chút đi i l ề nói về. n đi hắn liền đi theo hắc viêm vệ rời đi tâm lý thì là bắt đầu nghĩ đối sách thật sự là hắn là đạo văn nhưng bây giờ cái này đều không trọng yếu như thế nào giấu giếm được hắc viêm tiên nhân mới là chuyện khẩn yếu viết ra kia thiên bút mực bất quá là một cái người hộ đạo về mặt thân phận so sánh hắn cái này hiểu khê sơn đệ tử đã chiếm cứ ưu thế chỉ cần mình cắn một cái vào không có đạo văn hơn nữa xuất r a trước đó chuẩn bị tốt dư lưu b ú t mực ngược lại thời điểm hắc đều có thể nói thành trắng đây chính là hắn cơ hội có thể nhất cử tại thế giới mới dương danh kỳ ngộ tuyệt đối không thể bỏ qua rất nhanh đám người liền đến đến h ắ c viêm tiên nhân chỗ lương đình bên ngoài h ắ c viêm tiên nhân ngồi tại lương đình bên trong cái kia cùng tô p h ạ m đối thoại nữ tu sĩ thì là an tĩnh đứng ở một bên pha trà đại nhân liên vân vạn lý đã đưa đến h ắ c viêm vệ cung kính quý b á i bị vây quanh ở chính giữa vạn vần cũng là mang quý xuống thần s á c cung kính nói đệ tử gặp qua h ắ c viêm đại nhân biết rõ ta vì sao tìm ngươi tới sao h ắ c viêm tiên nhân l ung dung mở miệng đệ tử biết vạn vân đột nhiên ngẩng đầu nói đệ tử tuyệt không có đạo văn hành vi nhất định là người ngoài biết văn trường của ta nội tâm ý động cho nên mới sẽ tại nơi này phỉ báng mong rằng h ắ c viêm đại nhân vì ta làm chủ thừ không thành có vạn vẹo đen trắng hắn đã có hoàn chỉnh dự định liền xem như cái kia nguyên người viết đứng ở chỗ này cũng không có khả năng nói đến q u a hắn h á n vạn vân danh đầu có thể không phải đơn thuần dựa vào viết đồ vật đi ra hắc viêm tiên nhân nhàn nhạt mắt nhìn hắn trầm giọng nói ngươi như thế nào chứng minh chính mình không có đạo văn nghe nói như thế vạn vân tâm lý vui mừng mang tử c ả n khôn giới bên trong xuất ra mấy phần chuẩn bị tốt bút mực khoảng chừng hơn mấy chục chương hồi bẩm hắc viêm đại nhân đây đều là đệ tử cùng một chỗ viết ra chuẩn bị muốn tại sau này nộp lên nội dung bên trong đều là đệ tử một người làm cũng không có bên ngoài người hỗ trợ trên h phi ị đen t ắ hắc n mong rằng g v i m đại h minh â n x é trang t ư n g chết không h t ừ h Hắc viêm tiên nhân nhẹ h ậ n tiên n n viêm à n n â giấy đưa tay chỉ, kêu m phần tràn a trang n liền rơi xuống tại trước mặt hắn. Trên g giấy giấy rơi tại trước r mặt t ngập chữ viết hơn nữa cũng là cực kỳ tinh tế h i ệ n nhiên là rất dụng tâm tại đi thư viết đến cùng có thể hay không chỉ có nhìn qua mới biết trang diện dần dần yên tĩnh trở lại vạn vân cũng không dám ngầm đầu tâm lý càng là hoảng không biết nên thế nào làm từ phía trước kia người bút mực mở nhìn đã bị nữ nhân nhục nhã vậy khẳng định là muốn liều chết đi đòi lại mặt mũi chỉ có cái này dạng có thể để nhìn đến người vừa ý mà hắn chính là chiếu theo ý nghĩ này đem phía sau cố sự đều viết đi ra hắc viêm tiên nhân từng chương nhìn sang ánh mắt biến đến kỳ quái không ít nửa ngày hắn mới đem sau cùng một chương nhìn xong sau đó thở dài một tiếng vạn vân ngươi vì sao muốn dùng chu trang cái tên này hắc viêm tiên nhân đột nhiên mở miệng hỏi cái này đệ tử chỉ là tùy ý nghĩ một cái tên mà thôi cũng không có nghĩ quá nhiều vạn vân không rõ h ắ c viêm tiên nhân ý tứ dù sao danh tự cái này đ ồ vật hơn phân nửa đều là giả hắn cái này thuyết pháp cũng không sơ hở nhưng mà h ắ c viêm tiên nhân có thể là cùng h i ể u khê sơn sơn chủ cùng một chỗ nhìn qua hơn nữa cũng biết chu trang tình huống chu trang tại h i ể u khê sơn danh khí rất lớn lớn cơ hồ không người nào nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ hành động thậm chí ngay cả viết đ ồ vật cũng đều không mang chu trang đừng nói là dùng tên của hắn cho dù là cái này hai chữ tạo thành dòng họ hắn nhóm đều sẽ không đi đụng vào có thể hết lần này tới lần khác có người viết đi ra còn cố ý dùng chu trang danh tự cái này thể hiện rõ chính là có người nghĩ muốn để chu trang cái tên này lửa c h ạ y đến chí ít cũng là để tất cả mọi người biết được tồn tại đã có thể dùng cái tên này vậy khẳng định là cùng chu trang thấy qua mặt vạn vân nói cái tên này là tùy ý biên tạo mặc dù cũng có một chút đạo lý nhưng mà chu trang cái tên này có thể không phải ai cũng có thể nghĩ ra được a tốt một cái tùy ý nghĩ đến hắc viêm tiên nhân trầm giọng nói ngươi cũng đã biết cái này chu trang liền là một cái người thật danh tự đệ tử không biết có lẽ là trùng hợp đi dù sao thế giới mới nhiều người như vậy có cái cùng tên xuất hiện cũng không đủ vạn vân hết sức quen thuộc giải thích nhưng mà hắc viêm tiên nhân lại quay đầu mắt nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói vậy ta nếu như nói cho ngươi cái này chu trang chính là chúng ta hiểu khê sơn người đâu lập tức vạn vân toàn thân chấn động đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắc viêm tiên、nhân. cái này Cái này mẹ nó cũng quá khéo đi hắn là tại thế giới mới xuất hiện sau mới gia nhập hiệu khê sơn tự nhiên không rõ ràng lắm h i ể u khê sơn tình huống bây giờ nghe cái này lời nói quả thực là để hắn hoảng hốt không ít đại nhân đây chỉ là trùng hợp thôi đệ tử lúc đó viết thời điểm cũng không có nghĩ quá nhiều vạn vân mang giải thích trùng hợp sao ngươi không cảm thấy cái này quá xảo hợp sao h á c viêm tiên nhân tức giận nói còn có ngươi cho ta những vật này hành văn phía trên kém không chỉ một cấp bậc mà thôi thậm chí ngay cả dùng từ cũng là trăm ngàn chỗ hở cùng ngươi nhất trước đưa cho ta hoàn toàn không giống ngươi còn dám nói là trùng hợp vạn vân nuốt một ngụm nước bọn một cái kình dập đầu nói đại nhân minh d á m đệ tử tuyệt không đạo văn cử chỉ nếu là đại nhân còn không tin còn xin đại nhân đem kêu báo cáo người gọi tới đệ tử tại trước mặt cùng hắn rằng co là thật là giả hỏi một chút liền biết hỏi ngươi còn không biết xấu hổ đề h ắ c viêm tiên nhân cả giận nói ngươi biết rõ báo cáo người là ai chăng hắn trước khi tới liền liên hệ chu trang từ chu trang tay bên trong biết rõ không ít tin tức có thể để cho chu trang đề cử đến tuyệt đối là có thành thạo một n g ư ờ i người mà cái này người chính là tu chân giới trích tiên tô p h ạ m có thể được xưng trích tiên người há lại là dễ dàng đối phó như vậy dùng sức một mình chấn áp cả cái tu chân giới thậm chí liền mỗi cái thời đại đều có thân ảnh của hắn xuất hiện nhân vật như vậy thế nào khả năng hội không duyên cơ báo cáo một cái tiểu tiểu v n v â n danh khí tô phàm chỉ cần nguyện ý còn sẽ quan tâm cái này vạn vân cũng đoán được chính mình khả năng thật đá phải tấm sát thần s á c hoảng sợ nói đệ tử tuyệt không đạo văn mong rằng đại nhân minh giám đừng muốn để ta nhóm ngoại giới đệ tử thất vọng đau khổ a không thể nhận tuyệt đối không thể thừa nhận nếu không hắn khẳng định hội không sống hơn ngày thứ hai mặc kệ báo cáo người lai lịch gì chuyện này hắn đều không thể nhả ra t ố t ta liền để cho ngươi chết được rõ ràng h ắ c v i ê m tiên nhân quay đầu hướng về nữ tu sĩ nói liên hệ tô phàm ta tự mình nói rõ với hắn hết thảy vâng nữ tu sĩ lên tiếng xuất ra một chương truyền âm phủ ở phía trên tăng thêm một chút đồ vật sau đó cái này mới sử dụng linh khí thôi đ ộ u tô phàm chuyện bên này vừa kết thúc đến đến hạo thiên tông cửa vào lúc trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra một cái truyền âm pháp trận nhìn xem quen thuộc truyền âm pháp trận tô phàm lông mày nhẹ nhàng nhữ lại tốc độ này khá nhanh a hy vọng hiểu khê sơn không cần kiếm chuyện xin hỏi là tô p h ạ m đại nhân sao ta là h i ể u khê sơn minh tâm đường người ngươi trước đó báo cáo sự t ì n h có kết quả chuyến âm trận bên trong truyền đến cái kia nữ tu sĩ tô p h ạ m mắt nhìn bên cạnh những cái này tiên nhân lập tức mở miệng nói ngươi nói ta bên này chờ lấy đâu nếu là không cho ta kết quả ta nhất định sẽ tìm được ngươi nhóm h i ể u khê sơn vị trí sau đó tự mình hủy ngươi nhóm đỉnh núi uy hiếp hắc viêm tiên nhân nghe nói như thế cũng là những mày ánh mắt lóe lên một tia không thích bất quá ngại vì mặt mũi hắn còn là trầm giọng nói tại hạ h i ể u khê sơn hắc viêm tiên nhân phụ trách xử lý đạo hưu sự tình hiện tại có một số việc nghĩ muốn tìm hiểu một chút khá lắm trực tiếp tới cái tiên nhân nhìn đến h i ể u khê sơn quả là để ý tô phàm ngáp một cái nói hỏi đi dù sao ta hiện tại đối ngươi nhóm hiểu khê sơn không có cảm tình gì ngươi viết bút mực bên trong co chu trang cái tên này có thể hay không giải thích cho ta một lần vì sao hắc viêm tiên nhân trầm giọng hỏi ngươi không biết rõ chu trang không phải là các ngươi hiểu khê sơn người sao hắn có thể là mời ta thành là các ngươi người hộ đạo người a tô phàm kinh ngạc nói chẳng lẽ cái này chu trang có vấn đề người nhóm cũng liền cùng hoài nghi đến ta thân bên trên rồi nghe nói như thế hiểu khê sơn lương đình bên này người đều nhìn về v ặ n vân mắt bên trong ý vị đã rất rõ ràng sở dĩ dùng chu trang cái tên này nói trắng liền là nhận thức chu trang nếu không tùy tiện người nào cũng không có khả năng nghĩ đến cái này danh tự mà hắn nhóm hiểu khê sơn mười thành người đều sẽ không dùng cái tên này hắn nói mỏ chu trang danh tự là ta nghĩ ra được cái này người hộ đạo chỉ là gặp qua chu trang sau nói mỏ vạn vân giải thích nói khẳng định là hắn nhìn đến văn chương của ta nghĩ đến chu trang tồn tại sau mới cố ý hãm hại ta bên kia tô phàm nghe được thanh em này sau n g ẩ n người lập tức ánh mắt lóe lên một tia ngang ngược đây chính là hố chính mình vạn vân sao hảo t i ể u tử liền hắn đồ vật đều dám trộm hơn nữa còn chậm trễ hắn nhiều thời giờ như vậy vạn vân đúng không ngươi là gan đủ lớn a ngươi biết rõ hố ta còn sống có mấy người sao tô phàm khẽ cười nói chỉ có hai cái còn sống một cái tại tiên liên giới một cái đã chạy đường còn lại mộ phần thảo đều có thể đáp lều cỏ ngươi đã bị ta để mắt tới đừng nói ngươi là h i ể u khê sân người coi như cha ngươi là tiên nhân ta đều muốn để ngươi hối hận nói xong hắn trực tiếp xua tay đem trước mặt truyền âm pháp trận đánh tan Giao l nếu như h i ể u khê sơn thật là công bằng công chính kia vạn vân không có khả năng còn sống đơn giản cũng là bởi vì cái này vạn vân đã gia nhập h i ể u khê sơn hắn nhóm cứ thế từ bỏ thôi đã h i ể u khê sơn không vung miệng kia hắn liền tự mình tìm tới cửa chẳng phải được rồi đại nhân vừa rồi kia là h i ể u khê sơn người phù du tiên nhân vội hỏi tiếng tô phạm gật đầu nói ra không an phận ra hỏa m à thôi hố ta còn nghĩ hảo hảo còn sống đây quả thực là thiên chân vô tạ t a t ô p h ạ m nhìn giống như là rất dễ bắt nạt người sao giống phù du tiên nhân nhẹ gật đầu t ô p h ạ m đừng phá đám a dáng dấp xoáy cũng không phải lỗi của ta không nhìn ta xoáy khí liền vẹn vẹn gương mặt này xem xét liền là loại kia có thủ tất báo h ỏ n g người t ô p h ạ m hài lòng một giọng nói người chung quanh nhìn chằm chằm tô p h ạ m mặt nhìn hồi lâu cuối cùng trong lòng vẫn là hạ một cái kết luận gương mặt này thế nào nhìn đều giống như dễ khi dễ cái chủng loại kia hiểu khê sơn bên kia hắc viêm tiên nhân nhìn xem đã tán đi truyền âm pháp trận sắc mặt âm trầm không ít cái này nhiều năm hắn nhóm h i ể u khê sơn còn là lần đầu tiên bị như này khiêu khích tốt một cái tu chân giới thổ dân tốt một cái trích tiên tô p h ạ m ta ngược lại là sẽ chờ ngươi đến h i ể u khê sơn nhìn nhìn ngươi đến cùng có biện pháp gì từ ta ngay dưới mắt giết người hắc viêm tiên nhân âm thanh lạnh lùng nói vạn vân sau này ngươi liền phụ trách cái này bút mực nếu là viết không tốt ta bắt ngươi là hỏi đa tạ đại nhân vạn vân cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái này một bên vội vàng quỳ xuống đất khấu t ạ tô phảm tu chân giới thổ dân mà thôi còn nghĩ đến hiểu khê sơn giết hắn thật là không biết sống chết tựu i tại vạn vân đứng dậy muốn lui ra thời điểm giữa không trung một đạo quang trụ rơi xuống đem vạn vân trực tiếp nhốt tại bên trong một cỗ khủng bố uy áp càng là gắt gao áp tại đầu vai của hắn sơn chủ hát viêm tiên nhân đứng dậy nhữ mày nhìn xem giữa không trung hiểu khê sơn sơn chủ trầm giọng nói đem vạn vân giam lại kia thiên bút mực không cần tiếp tục viết sơn chủ chuyện này không thể như vậy tính a hắc viêm tiên nhân vội vàng nói kia tô phàm hoàn toàn không có đem chúng ta hiểu khê sơn để vào mắt nếu như bỏ mặc không quan tâm chẳng phải là để người ngoài chê cười ta nhóm đừng quên chúng ta bút mực giấy nghiên hiểu khê sơn sơn chủ đáp lại nói tất cả trang giấy đều có khí tức của ta nếu là có người tổn hại khí tức liền hội lưu tại trên thân thể người kia vạn vân thân bên trên liền có nhất đạo khí tức của ta nghe nói như thế hắc viêm tiên nhân đột nhiên lấy lại tinh thần hắn vừa rồi có chút xúc động chuyện này vốn là vì cho bọn hắn hiểu khê sơn kéo người đến sau cùng suýt nữa t r e o chọc một cái phiền thoái đi ra đáng chết vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra vừa rồi ta không ngăn trở ngươi nhóm liên hệ tô phạm cũng là vì dùng kia một luồng khí tức thăm dò vạn vân thân bên trên khí tức cùng tô phạm là có liên quan hệ sự tình đã rất rõ ràng hiểu khê sơn sơn chủ ung dung nói ra hắn c viêm i ê t nhân nhìn thay đầu cũng h chầm nhân không phải、sơn、Chủ xuất hiện, chỉ sợ hắn muốn lưu một cái thai hỏa m mắt muốn cái Mặc kệ tô phạm thực văn vân, bên trong bông sát tăng. xuất một tại Sơn Nếu lưu Hiểu trung quy Khê kệ sợ lực như A. nào, là tu chân giới đệ nhất chân cùng nhân, hắn giới đệ sơn chủ có thể ngăn cản nhưng mà h i ể u khê sơn những người còn lại nên làm cái gì k i a dưỡng dục mấy ngàn năm toàn c h i điệu lại phải như thế nào k i a nhiều toàn c h i điệu dùng hắn cùng sơn chủ hai người thực lực chỉ sợ cũng không thể bảo toàn liên hệ chu trang đem chuyện này nói rõ với hắn để hắn đi tô phảm bên kia chịu nhận lỗi dù sao chuyện này là chúng ta sai lầm sơn chủ trầm giọng nói có chu trang l á o hảo nhân này ra mặt tô phảm cũng sẽ không dễ dàng nổi giận chỉ cần đem hắn thứ cần thiết giao cho hắn ta nhóm liền có thể tiếp tục giữ liên lạc kiếm lấy chính mình ních lợi chương hai trăm sáu mươi một đoạt địa bàn hạo thiên tông tô phảm mang lấy một nhóm tiên nhân đến hấp dẫn lấy không ít đệ tử lực chú ý ai sư thúc tại sao lại mang người trở về nhóm người này có thể không tốt dàn xếp a những này người nhìn rất mạnh đáng tiếc đều không phải sư thúc đối thủ vẫn là chúng ta sư thúc tối cường cái này không phải rõ ràng đạo lý sao sư thúc có thể là liền lôi kiếp cũng không sợ người những này người chẳng lẽ có thể so l ô i kiếp mạnh bất quá sau này người nếu như càng ngày càng nhiều ta nhóm hạo thiên tông vị trí cũng sợ là không đủ đám người d o xét phù du tiên nhân hắn nhóm thời điểm phù du tiên nhân mấy người cũng tại chú ý cái này một bên phát giác được hạo thiên tông bên trong có một gốc bất tử tiên dược tất cả mọi người là tầm tư kịch liệt lên thậm chí có mấy người đều sẽ khí tức mò về tiểu lâm phong không sai tuyệt đối là bất tử tiên dược nếu như hắn nhóm có thể ăn cái này bất tử tiên dược phi thăng tiên giới chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay l i ê n tại bọn hắn kế hoạch thế nào cầm tới bất tử tiên dược thời điểm tô phàm trực tiếp cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh đừng thăm dò ngươi nếu là chán sống liền đi tiểu lâm phong đến thời điểm đừng trách ta chơi chết ngươi nhóm thật ra lời này đi ra tất cả mọi người là toàn thân dùng mình một cái nghĩ đến tô p h ạ m một chiêu đánh ngất xịu vân tiêu tiên nhân một màn kia hắn nhóm biết rõ chính mình cùng tô p h ạ m tranh l ệ n h nếu quả thật đi động bất tử tiên linh dược đến thời điểm chỉ sợ liền thật không có mệnh a đại nhân nói đùa ta nhóm chỉ là hiếu kỳ mà thôi p h ú du tiên nhân mang giải thích nói ta nhóm tu luyện cái này nhiều năm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bất tử tiên linh dược tâm sinh ngưỡ ngộ m cũng không có cái khác tâm tư a đúng đúng đúng ta nhóm chỉ là ngưỡ ngộ đại nhân không nên hiểu lầm ta nhóm đã gia nhập hạo thiên tông tự nhiên sẽ không làm ra một ít quá mức sự tình đám người lần lượt bắt đầu giải thích lên trong lòng cũng là nhẹ thở ra một hơi tô phàm ngược lại là không có để ở trong lòng quay đầu cười nói ngươi nhóm đến thời điểm đem chính mình ra tông môn đều chuyển tới t i ể u tại hạo thiên tông bốn phía rơi xuống cửa chính không cần c h ặ n đường sau này cái địa phương này liền từ ngươi nhóm nhìn xem cửa vào giao cho vân tiêu tiên nhân không có vấn đề a chuyển tông môn qua đến đây cũng không phải là một cái tiểu công a hắn nhóm tông môn phía dưới linh mạch đều có mười mấy đầu cái này nếu là đều chuyển tới cũng cần không ít thời gian hơn nữa một ngày thật di chuyển cái kia sau hắn nhóm liền triệt để thuộc về hạo thiên tông muốn quay đầu coi như thật không có cơ hội phù du tiên nhân do dự một chút trước tiên mở miệng nói cái này hiển nhiên không có vấn đề ta thanh huyền tông tọa lạc tại tiểu lâm phong phía sau sơn mạch đi bên kia linh khí dư giả ngược lại là một cái địa phương tốt tiểu lâm phong phía sau vị trí quả thật không tệ liền bên ngoài cái này một vòng sơn mạch đến nói kia chỗ đỉnh núi tốt nhất hơn nữa còn có thể trà sắt đến không ít dược hơi thở đối với đám người tu luyện cũng là tuyệt hảo tô p h à m mắt nhìn tiểu lâm phong phía sau đỉnh núi lập tức gật đầu nói được bên kia liền về ngươi nhóm ta t i ể u tại tiểu lâm phong bên cạnh ở có việc ngươi cứ tới tìm ta cái này lời không chỉ là đơn giản nói một chút cũng coi là cảnh cáo những người khác tiểu lâm phong cùng hậu sơn gần nhất một ngày có cái gì gió thổi cỏ lay hắn nhóm đều có thể biết rõ phù du tiên nhân cũng không phải người ngu tự nhiên minh bạch tô phạm ý tứ đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn sau này ta làm thủ hộ cả cái tiểu lâm phong có phù du tiên nhân trước một bước cướp vị trí những người còn lại cũng đều gấp gáp lên càng đến gần tiểu lâm phong tự nhiên càng nhiều chỗ tốt hiện tại vị trí tốt nhất bị cướp hắn nhóm sao có thể không nội vã đại nhân bang bạch đỉnh núi có thể hay không về ta nhóm ta nhìn bên kia phong thủy cũng không tệ rất thích hợp tu luyện a ta có lao mâu muốn bảo dưỡng yêu cầu một cái có thể linh khí đầy đủ vị trí kia đỉnh núi cũng không tệ không bằng nhường cho bọn ta đi không muốn mặt ngươi nương đều chết mấy ngàn năm tại nơi này nói mỏ gì đúng đấy nữ nhi của ta vừa ra đời yêu cầu hấp thu thiên địa linh khí nơi đó còn là nhường cho ta đi vài cái người nhất thời vì tranh đoạt n h a u n h a u mặt đỏ tới mang thai ngược lại là phù du tiên nhân thành thơi đứng ở một bên tâm lý tính toán về sau phát triển hắn nhóm thanh huyền tông có thể sống sót đến bây giờ không cũng là bởi vì chính mình vững vàng sao chỉ cần không khắp nơi náo h sự mượn gió bẻ măng bảo đảm có thể để cho tông môn phát triển rất không tệ nhìn xem hắn nhóm cãi lộn không ngừng tô phàng khoát tay nói được rồi người nhóm yên tâm tốt chung quanh dãy núi đều có thể hấp thu đến tiểu lâm phong tràn ra linh khí hơn nữa tông môn bên trong còn có một đầu từ tiểu lâm phong chạy xuống linh tuyển đến thời điểm ngươi nhóm nghĩ tại linh tuyển bên kia tu luyện đều được cái này linh tuyền là hồ kim vạn lúc trước từ mật tàng bên trong rời ra ngoài nói trắng liền là lục linh tắm rửa ao bên trong có vĩnh viễn không ngừng nghỉ nước suối quần quận không ngừng từ tiểu lâm phong trôi nổi xuống bất quá chuyện này cũng liền tô phàm hồ kim vạn lục linh cùng kỳ linh biết rõ người còn lại đều còn không rõ ràng lắm lục linh có thể là bất tử tiên dược n à n g nước tắm tự nhiên không đơn giản khẳng định không thể bỏ qua a nghe đến tô phàm đám người cũng không cãi vã nữa ngược lại một mặt hướng tới nhìn về phía tiểu lâm phong bên kia tô phạm vận eo bẻ cổ nói được rồi ngươi nhóm trước đi chuyển chính mình đỉnh núi ta để n g ư ơ i đem hộ tông pháp trận triệt để khuyết trưng ra cái này phương viên ngàn dặm tốt nhất đều bị bao k h ỏ a sau này ngươi nhóm an toàn cũng có thể được cam đoan đa tạ đại nhân ta nhóm cái này đi chuyển phù du tiên nhân đoạt t r ư ớ c nói âm thanh sau đó hóa thành nhất đạo lưu quang tiêu thất những người còn lại cũng đều là tranh nhau chen lấn rời đi đ ạ i bọn hắn đều rời đi kỳ linh thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại tô phàm bên cạnh sư thúc nghe đến âm thanh tô phàm quay đầu cười nói vừa vặn ngươi nhìn xem đem cái này ngàn dặm khu vực đều bảo vệ có thể làm được hay không kỳ linh khe khẽ thở dài cũng không phải là hắn làm không được mà là phong hiểm quá cao hiện tại phòng hộ pháp trận vừa tốt đem toàn bộ hạo thiên tông hoàn mỹ bảo hộ bảo đảm sẽ không phát sinh trước đó thiên nhân giáo sự tình nếu như khuyết c h ư ơ n g gia chỉ sợ sẽ lại lần nữa phát sinh thiên nhân giáo loại tình húng kia hơn nữa những n à y người đều tâm tư khó lường một ngày nháo lên sự t ì n h đến đến thời điểm hạo thiên tông đệ tử cũng nguy hiểm đặc biệt là lục linh cái này một bên vừa rồi những người kia ánh mắt hắn đều chú ý tới chỉ sợ tâm lý đều đối lục linh có một ít ý niệm tô p h ả m đoán được lo lắng của hắn bật cười nói ngươi là lo lắng hắn nhóm náo h sự kỳ linh gật đầu thừa nhận cũng không có dấu diếm yên tâm đi hắn nhóm còn không có bản sự kia có ta ở đây nơi này thủ người nào đến cũng không có khả năng thương đến ta hạo thiên tông người tô p h ạ m nói khẽ đừng quên ta có thể là hạo thiên tông sư thúc mà lại là tu chân giới bao che nhất người kia nghe nói như thế kỳ linh tâm lý mới an ổn không ít đúng ngươi cùng minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận dung hợp như thế nào rồi tô p h ạ m đột nhiên hỏi đã bắt đầu tại dung hợp chỉ cần lại có một thời gian liền có thể triệt để dung hợp minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận kỳ linh mỉm cười giải thích nói tô p h ạ m gật đầu nói kia liền tốt cái này dạng ta cũng yên lòng phù du tiên nhân hắn nhóm tốc độ cũng là nhanh đem hạo thiên tông chuyện bên này cùng tông môn bên trong người đại khái nói một lần hắn cũng không bức bách môn hạ đệ tử gia nhập hạo thiên tông dù sao thế giới bên ngoài kia lớn mạnh hơn hạo thiên tông khẳng định có nhưng mà lúc này hắn nhóm vùng này bên trong cũng liền hạo thiên tông là tối cường sư tôn chẳng lẽ ta nhóm liền nhất định phải gia nhập hắn nhóm sao thanh huyền tông tông chủ trầm giọng hỏi ta nhóm thanh huyền tông có thể là thương minh giới số một số hai tông môn liền này gia nhập vào người khác tông môn cái này loại ý nghĩ này không chỉ là một mình hắn những người còn lại đều là ý nghĩ như vậy hạo thiên tông bất quá là tu chân giới thổ dân chỗ nào so được với hắn nhóm ngoại giới đại tông môn phù du tiên nhân thở dài nói chính các ngươi quyết định đi vì sư cũng không ép bách ngươi nhóm hiện tại thế đạo loạn mục tiêu của chúng ta không phải vì phát triển mà là vì còn sống hạo thiên tông quá mức cường thế p h í a khu vực này trùng quy là địa bàn của bọn hắn ta nhóm cũng chỉ bất quá là một đ á m kẻ ngoại lai、like、à. nghe nói như thế thanh huyền tông người đều là thần sắc cảm đạo như thế nói đến hắn nhóm không liền là cần phải muốn thối lui ra không rời đi bên ngoài tông môn thật nguyện ý thu lưu hắn nhóm nếu như đụng đến hắn nhóm cựu h ư u giới người còn dễ nói dù sao cựu h ư u giới người đều biết hắn nhóm liên hợp cùng một chỗ cũng không tệ chỉ khi nào gặp một ít hung ác chi đồ chỉ sợ bọn họ hạ tràng xã hội rất thảm mọi người ở đây do dự thời điểm thanh huyền tông chỗ sơn cốc bầu trời một tảng lớn bóng đen chậm rãi bay tới ngần đầu nhìn lại chỉ thấy một tòa núi nhỏ lớn nhỏ đại điện bay tới bốn phía còn có không ít bóng người đi theo phía dưới đại điện một cái hồng bào lao nhân một tay nâng đỡ cung điện trong ánh mắt đầy là nghiền ngẫm phù du tiên nhân người nhóm thế nào còn không xuất phát chẳng lẽ là không muốn kia chỗ bảo điệu rồi hồng bào lao nhân cười to nói nếu là không muốn tòa kia bảo điệu giao cho ta minh tiên người tốt ta cái này thủ hạ còn có không ít đệ tử yêu cầu tuyệt hảo vị trí tu luyện a nghe nói như thế phù du tiên nhân hừ lạnh nói cho ngươi vị trí kia đã bị ta dự định ngươi nếu là dám cướp chỉ sợ tô đạo h ư u quyền đầu muốn rơi ở trên thân thể ngươi chê cười chính các ngươi không muốn còn không cho phép người khác cướp rồi minh tiên người cười lạnh một tiếng ngươi dám phù du tiên nhân quanh thân tiên khí bay ra bay thẳng mình tiên người mà đi bất quá cái này cỗ tiên khí cũng không có đả thương được minh tiên người ngược lại bị cái sau tiên khí ngăn cản xuống dưới tuy ngươi vậy hiện tại đại gia đều tại đoạt địa bàn đi trễ nhưng là không còn địa phương ngươi lão già này chiếm cứ vị trí tốt nhất nghĩ đến buổi tối liền tới chấm đi ta nhóm trước đi tìm tô đạo h ư u đàm luận đạo pháp minh tiên người cười đắc ý d ơ đỉnh đầu đại điện bay thẳng hướng hạo thiên tông bên kia đợi hắn rời đi về sau phụ du tiên nhân thở dài quay đầu nói tình huống ngươi nhóm cũng đều nhìn đến lao phu không ép buộc ngươi nhóm muốn rời đi hiện tại liền rời đi, đi. cái này phương viên ngàn dặm cũng đã thuộc về hạo thiên tông chính như minh tiên người nói tiểu lâm phong phía sau kia chỗ sơn phong đã thuộc về hắn cũng không cần gấp đi đoạt còn dư địa bàn hiện tại là c h ấ n an được các đệ tử cảm xúc tốt nhất thanh huyền tông tông chủ thở dài từ vừa mới bắt đầu ba ngàn thế giới dung hợp hắn cũng đã nghĩ đến cái này một ra chỉ là không nghĩ tới tông môn của mình hội sớm như vậy bị thôn p h ệ thu chân giới thổ dân thế lực quả nhiên không thể khinh thường sư tôn đệ tử nguyện đi theo ngài cùng nhau gia nhập hạo thiên tông thanh huyền tông tông chủ chắp tay cúi đầu những người còn lại cũng đều là liếc nhìn nhau lập tức cùng một chỗ quỷ bái gõ phục ta mấy người nguyện vĩnh viễn đi theo phủ du tiên nhân nghe nói như thế phù du tiên nhân cũng là vì đó động dùng trầm giọng nói t ố t hôm nay ngươi nhóm nguyện ý cùng ta rời đi ngày sau ta định hộ ngươi nhóm chu toàn chương hai trăm sáu mươi hai không đánh ngươi không nhớ lâu hạo thiên tông môn trước đó tô p h à m ngồi tại bậc thang bên trên trong ngực ôm lấy một bàn l i n h quả thần s ắ c thành thơi trước mặt hắn vân tiêu tiên nhân nằm trên mặt đất hai mắt k h ẽ nhắm hô hấp đều đặn bên cạnh tiểu đạo đồng cẩn thận chiếu cố một lát sau tô phà mới m ung dung mở miệng nói đường giả bộ tỉnh liền lên đến đi nghe nói như thế tiểu đạo đồng mắt nhìn bên cạnh vân tiêu tiên nhân mắt bên trong cũng là hơi nghi hoặc một chút sư tôn cái này là tỉnh rồi sao chỉ thấy vân tiêu tiên nhân chậm rãi ngồi dậy thần s ắ c bi thương t ô phạm xuất thủ thời điểm hắn có thể là nhìn tận mắt thậm chí cảm thấy đến chính mình hoàn toàn có năng lực ngăn lại có thể là làm hắn xuất thủ đi ngăn lại thời điểm lại phát hiện đã không kịp tô phạm tay đã rơi tại trên người hắn sự tình phía sau hắn còn không rõ ràng lắm bất quá nhìn tình huống hiện tại đã có thể đoán được cái này ngàn dặm phạm vi đã thuộc về hạo thiên tông đạo hữu hảo thủ đoạn ngược lại là ta xem thường tu chân giới tu sĩ a vẫn t i ê u tiên nhân mắt nhìn trên người mình tù long thẳng không có nghĩ đi tránh thoát đã tô phàm có thể tùy tiện đánh ngất xỉu hắn kia liền có biện pháp lại một lần nữa bắt đến hắn cần gì phải ở thời điểm này tìm không thoải mái lời nói này sai ngươi cái này tu vi tại tu chân giới có thể đi ngang dù sao lấy t r ư ớ c tu chân giới tối cường cũng bất quá là một cái nhất kiếp tán tiên mà thôi tô phàm lại cười nói đáng tiếc ngươi đụng đến ta thua cũng là rất bình thường vị kia nhất kiếp tán tiên cũng bại bởi đạo hữu rồi vân tiêu tiên nhân trầm giọng hỏi chết rồi hải q u ố c không còn tô phạm ánh mắt bình tĩnh hồi ứng tây hải tiên nhân vốn là chết rồi đáng tiếc vẫn là bị tiên giới người cho lợi dụng vân tiêu tiên nhân cười thảm nói vậy lao hủ ngược lại là muốn đa tạ đạo hưu thủ hạ lưu t ì n h nếu là đạo hưu muốn giết ta chỉ sợ ta đã sớm chết đi l i ê n từ tô phạm tùy tiện đánh ngất xỉu hắn cái này một lần có thể nhìn ra được hắn cùng tô phạm tranh lệch quá lớn đừng nói là tam k i ế p tán tiên chỉ sợ tu vi càng cao đến cũng là phí công tô phạm nhẹ nhàng lắc đầu nói ta vốn không muốn xuất thủ chỉ là tìm các ngươi mượn điểm đồ vật mà thôi mượn đồ vật như này thực lực người còn cần mượn đồ vật vẫn t i ê u tiên nhân không hiểu nhìn xem tô p h ạ m sư tôn ngươi càn khôn giới bị hạn cướp tiểu đạo đồng giang nam ở một bên mở miệng kêu lên hả vẫn t i ê u tiên nhân kinh ngạc nhìn xem tô p h ạ m đạo hữu cái này phiên phương pháp đúng là không ổn ta kia càn khôn giới bên trong có ta ngàn năm tuồn lưu đạo hữu liền này bật đi không khác là đoạn mất ta phi thăng tri tâm nghe nói như thế tiểu ô Phạm đem vân t ê tiên Yên tiên bên nên u qua. tâm, vật. Tô trong ta t giới ngươi cười nói, giới liền ngươi. i nhân cản khôn nem không dùng ngân phong tiên nhân cản khôn giới bên trong co ta cần, cho nên liền không cần Phạm cho có co đồ đạo đồng ở một bên nhẹ gật đầu lúc đó hắn liền đứng ở một bên nhìn một thời gian vân tiêu tiên nhân càng thêm không hiểu chiếu theo bình thường suy tính tô p h ạ m hiện tại hẳn là trực tiếp giết hắn mới là hắn c ả n khôn giới bên trong có không ít đồ tốt thả ở bên ngoài có thể bị đám người cướp bể đầu có thể tô phàm lại giống nhau không n ú c ních thậm chí còn có chút không thế nào hài lòng cái này n g ư ơ i nhóm ngay ở chỗ này nán lại đi sau này liền là hạo thiên tông trông coi nếu không phục khí có thể tới tìm ta tô phạm thu hồi tù long thẳng lung lay chính mình q u ê n đầu nói ta người này thích nhất lấy đức phục người tuyệt đối sẽ để n g ư ơ i nhóm tâm phục khẩu phục nói xong h ắ n mới đứng dậy vô vô cái mông của mình thảnh thơi đi hướng đỉnh núi đây là ý gì vân tiêu tiên nhân không hiểu ra sao tiểu đạo đồng ủy k h u t nói sư tôn cái này thổ dân phía trước nói đem ta nhóm an bài thành hắn nhóm giữ cửa còn nói để chúng ta tại nơi này đáp nhà lá nắn lại không chỉ là hắn nhóm sư đồ còn có người còn lại cũng đều bị thu vào hạo thiên tông bên trong hiện tại cái này ngàn dặm khu vực chân chính người nói chuyện là hạo thiên tông sư tôn ta nhóm trước rời đi đi cái này thổ dân quá không h i ể u quy củ xem xét liền là ngang ngược vô lý đến x ư ơ n g tiểu đạo đồng nhỏ giọng thầm thì nói vẫn tiêu tiên nhân lại thở dài một tâm thanh nhẹ nhàng lắc đầu không ổn đã tô p h à m có thể thả hắn một con đường sống đó chính là tin tưởng hắn hơn nữa hắn nhóm coi như rời khỏi nơi này khó tránh khỏi l ạ i hội bị bắt trở lại hắn chết cũng coi như vừa vặn một bên liền này một cái kế thừa y bát đệ tử sao có thể cứ như vậy từ bỏ rời đi là nhất không ổn dự định tiểu h loa hảo tích tích thổi sư thúc nghe mau mau bay đột nhiên một trận rất thanh thúy thiếu nữ tiếng ca chuyển đến điệu hát kỳ quái nghe lại làm cho người có chút nói không ra hài lòng vân tiêu tiên nhân quay đầu nhìn lại chỉ thấy dưới cầu thang phương đi tới một người mặc thanh sắc váy á o thiếu nữ ghim hai cái phát thu răng nanh nhỏ lộ ở bên ngoài đi đường thời điểm n h ú n nhảy một cái rất là hài lòng là dễ thấy nhất còn là trong tay nàng đồ vật tay trái cầm một cái nhanh chúc tay phải cầm một cái đùi gà cười hì hì vừa đi vừa ăn hạo thiên tông đệ tử sao vân tiêu tiên nhân nhẹ nhàng neo h mắt lại thần s ắ c kinh dị thiếu nữ này cốt linh không đủ trăm năm tu vi nội liễm linh khí tinh thuần xem xét liền là tu tiên hạt giống tốt nhân vật như vậy nếu là tại hắn nhóm kia phương thế giới tương lai tuyệt đối là một vị kinh thế hai tục tiên tử c á t tường đi ngang qua vân tiêu tiên nhân sư đồ bên cạnh hơi hơi d ậ m chân mắt nhìn hai người bọn họ mắt bên trong lộ ra một tia vẻ thương hại do dự một chút nàng mới từ bên hông mình hương bao bên trong ngóc ra hai mai linh tinh sau đó nhét vào vân tiêu tiên nhân tay bên trong khíp mắt cười cười ngươi nhóm là chạy nạn tu sĩ đi ba thân bên trên liền này hai mai linh tinh ngươi nhóm cầm tu lượn đi cắt tường nói xong cũng nhảy nhảy nhót nhót chạy đi lên tiểu đạo đồng một mặt cười ngớ ngẩn nhìn chằm chằm cắt tường bóng lưng trong ánh mắt đầy là mê luyến vân tiêu tiên nhân khẽ thở dài nhìn tới cái này hạo thiên tông cũng không phải là ngang ngược vô lý tông môn hàm quang ngươi có muốn hay không lưu lại bị gọi là hàm quang tiểu đạo đồng không có trả lời chỉ là nhìn chằm chằm phía trên cầu thang đạo thân ảnh kia nhìn đẹp thật nhìn đẹp、ba. vân tiêu tiên nhân đưa tay chính là một bàn tay đập vào hàm quang tiểu đạo đồng cái ốc giả vờ cả giận nói người đều đi còn nhìn cái gì đau quá sư tôn ngươi đừng luôn đánh ta đầu hội biến ốc hàm quang tiểu đạo đồng che lấy cái ốc một mặt ủy khuất không đánh ngươi không nhớ lâu vân tiêu tiên nhân quay đầu nói ta lại hỏi ngươi mới vừa rồi lời ta nói ngươi có thể có nghe đến nói chuyện sư tôn vừa rồi có nói sao hàm quang tiểu đạo đồng nghĩ liền lại vụng trộm mắt nhìn nơi xa cầu thang ừng vân tiêu tiên nhân trong lỗ mùi phát ra một trận thanh âm quái dị lập tức h à n g quang tiểu đạo đồng mang lấy lại tinh thần nói sư tôn không nên động thủ đệ tử sai vừa rồi sư tôn nói đều không có nghe đến vân tiêu tiên nhân thở dài chậm rãi lắc đầu người a thiếu nữ kia tư chất bất phàm đừng nói là người liền xem như ta nhóm kia phương thế giới đệ tử ưu tú nhất cũng so ra kém thiếu nữ này vân tiêu tiên có người nói vì sư không phải đả kích người ngươi điểm tiểu tâm tư kia vi sư cũng trải qua nhưng mà tình một chữ này phiền thoái nhất ngươi cần phải hiểu rõ một ngày đến cuối cùng một bước muốn quay đầu có thể là phiền phước nghe nói như thế h à g quang tiểu đạo đồng mí môi một cái hỏi nói sư tôn ta cũng không rõ ràng a muốn không ngươi dạy ta một chút đứng ư đ ốc ngươi ngươi còn là hảo hảo tu luyện đi vẫn t i ê u tiên nhân bị khí không biết nên nói cái gì tay áo hất lên đi cho vi sư đáp nhà lá sau này ta nhóm ngay ở chỗ này ở lại được rồi hàng quang đường nhỏ đồng hưng ơ cao thải mạnh nói phía trước còn một bộ đánh chết cũng không để lại hạ dáng vẻ hiện tại tốt trực tiếp không dự định rời đi chủ phong đại điện phù du tiên nhân thành thơi ngồi tại cái ghế bên trên bên cạnh ngồi còn dư các giới tiên nhân hắn nhóm cũng không có ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo ngược lại là vì mình tông môn vị trí mà cãi lộn không ngừng trương sơn phong ở một bên không biết rõ thế nào xen vào chỉ có thể mỉm cười cười ha h a khuyên giải chư vị đừng vội ta hạo thiên tông vị trí tuyệt đối thượng dai các vị còn là không cần tổn thương hòa k h í a bất quá hắn lời nói hoàn toàn không có bị người nghe vào ngược lại để đám người bọn họ nhao nhao càng thêm náo nhiệt thứ đ ồ gì ta minh tiên nhân thế nào cũng là nhị kiếp tiên nhân tới gần tiểu lâm phong có cái gì sai ta tiểu nữ nhi xuất sinh cần đại lượng thiên địa linh khí ta nương cũng cần thiên địa linh khí dưỡng sinh chư vị còn là để ta trước tuyển đi cậu thí ngươi nương cho cốt đều không có còn dưỡng cái g i á m thân thể phù du tiên nhân nhìn xem c á i lộn không ngừng đám người một mặt lạnh nhạt ngồi tại cái ghế thượng phẩm trà còn tốt hắn trước một bước cùng tô phạm biểu trung tâm nếu không tiểu lâm phong phía sau đỉnh núi còn chưa tới phiên hắn nói không chừng hiện tại tranh cãi trong đám người còn có hắn một phần trương tông chủ ngươi còn là ngồi xuống trước chậm rãi đi hắn nhóm nháo mệt mỏi tự nhiên sẽ nghỉ ngơi phù du tiên nhân mỉm cười hướng về trương sơn phong một giọng nói hạo thiên tông tình huống hắn nhóm cũng đã hiểu trương sơn phong là thở dài ngồi tại phù du tiên nhân bên cạnh nói ai ngược lại để ngươi nhóm chê cười ta cũng không nghĩ tới tông môn có một ngày hội như này náo nhiệt hắn làm tông chủ nguyện vọng liền là để hạo thiên tông trở lại đ ỉ n h phong tu chân giới còn tại thời điểm hắn đã làm được mặc dù cùng hắn không có quan hệ gì nhưng mà hạo thiên tông chí ít đứng tại tu chân giới đ ỉ n h phong a hiện tại tốt toàn bộ thế giới đều biến hắn c á i này tông chủ cũng là có chút không biết nên thế nào làm không có cách kinh nghiệm không đủ a náo nhiệt tốt tu sĩ cũng không thể một vị tu luyện ta ngược lại là thích náo nhiệt phù du tiên nhân lại cười nói trương sơn phong trong lòng cũng là thở dài nếu như t u phạm tại nơi này liền tốt hắn cũng không cần lại tiếp tục nhận tra tấn cái này ngày từng ngày luôn cái này ở mỹ kia hắn cái này tông chủ sớm muộn có một ngày lại biến thành kẻ điếc người ở chỗ này bên trong liền hắn tu vi thấp nhất thậm chí tại cả cái hạo thiên tông bên trong hắn tu vi đều tính thấp vài cái sư đệ sư mội đều vượt qua hắn liền hắn dạy nên đệ tử đều mạnh hơn hắn Cái này, đây quả thực thuốc cũng cũng phức, chỉ có thể nghĩ biện pháp hiện tại đi phiền biện này, nụ. thân tình, hắn không nghĩ mình là là đây quả một tốt thể tự sự xỉ Sư có thể là trước mặt tình huống này thế nào tự mình giải quyết sớm biết hội có cái này một ngày liền để sư phụ đem tông chủ vị trí giao cho sư muội hắn cũng không cần mỗi ngày đều lo lắng cho mình tóc dài không dài đã nhiều năm như vậy hắn tóc cùng sư thuốc dung mạo đồng dạng vĩnh viễn lưu lại tại một khắc này tóc hối c u a tông chủ s ư n g h à o là trốn thoát không lại thêm tu vi quá thấp cái này về sau còn thế nào tìm đạo lữ chương hai trăm sáu mươi ba chuẩn bị thế giới mới lần thứ nhất khảo thí t ô p h ạ m đến đến chủ phong đại điện thời điểm nghe đến bên trong tiền ồn ào khoe miệng có chút co lại khá lắm cái này nhao nhao là không nghĩ dừng lại rồi lập tức hắn liền đẩy cửa vào trực tiếp cất bước đi đến thần s á c lạnh lùng mới vừa rồi còn náo nhiệt dị thường thậm chí liền kém đánh tới cùng một chỗ đại điện tại thời khắc này dây lát ở giữa yên tĩnh trở lại minh tiên nhân hắn nhóm một cái cái an tĩnh ngồi tại cái ghế bên trên mỉm cười nhìn về phía t ô p h ạ m cái này một bên trương sơn phong cái này mặt biến đổi quá nhanh đi thể hiện rõ liền là khi dễ ta cái này tông chủ thực lực quá thấp sư thúc trương sơn phong vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ còn dư tiên nhân cũng đều là đứng dậy cung kính nói tô đ ạ o hữu đều ngồi ngồi xuống nói tô p h ạ m xua tay cười cười ngồi tại phủ du tiên nhân bên cạnh vừa rồi đều tán gấu cái gì đâu nghe các ngươi nói chuyện thật vui vẻ nói một chút tô p h ạ m quay đầu hỏi minh tiên nhân bọn người là sắc mặt khó coi một cái cái im lặng không nói phù du tiên nhân liếc mắt hàng nhóm lại cười nói đều là vì mình tông môn vị trí dù sao hiện tại trừ ta ra đều tại cấp vị trí nghe nói như thế minh tiên nhân vài cái người cũng đều là sắc mặt biến hóa dù sao phía trước tô p h ả m cũng đã có nói hạo thiên tông hết thể đều công bằng tô đạo hữu chớ nên hiểu lầm ta nhóm chỉ là là đang đàm luận đạo pháp không sai phù du tiên nhân nói h i ệ u nói vượng ngươi có thể tuyệt đối không nên tin hắn hạo thiên tông nơi này địa linh nhân kiệt là thật là một chỗ tu luyện diệu địa ta cảm giác đều nhanh muốn đột phá nữ nhi của ta sau khi đến đều muốn đoạt lấy tu luyện quả thực để ta n g o ạ i ý muốn không ý ta nghe hắn nhóm qua loa giải thích tô p h ạ m cũng hơi hơi cười một tiếng nguyên nhân cụ thể hắn thế nào khả năng không biết rõ hạo thiên tông vị trí tốt nhất liền là tiểu lâm phong cùng hậu sơn một chỗ là linh dược phong loan một chỗ là mật tàng chỗ đều là linh khí nhất là dư thừa khu vực phù du tiên nhân được gan bài tại tiểu lâm phong đằng sau tân xuất đến sân phong tự nhiên dẫn tới những người còn lại nóng mắt cướp đoạt cũng là chính thường bất quá chỗ này sơn phong đã bị tô p h ạ m giao cho p h ủ du tiên nhân những người còn lại nghĩ muốn cũng là không có khả năng ta làm sự tình gì đâu cái này dễ xử lý tô p h ạ m giải thích nói ta hạo thiên tông có khảo thí nói một chút đến thời điểm ngươi nhóm các đại sơn đầu đệ tử đều tham gia nếu là là tiến nhập trước hai mươi năm mươi đi tiến nhập năm mươi vị trí đầu đệ tử chỗ tông môn đều có thể ưu tiên tuyển trạch tiểu lâm phong phía sau sơn phong khảo thí đây là vật gì chẳng lẽ là tu chân giới đối với tông môn thi đấu thuyết pháp sao phù du tiên nhân sắc mặt hơi đổi một chút trầm giọng hỏi tô đạo hữu kia chỗ sơn phong là muốn thay phiên đến chiếm cứ sao công bằng một điểm nếu như ngươi đệ tử có người có thể tiến nhập năm mươi vị trí đầu kia chỗ sơn phong một năm đều là các ngươi hai bên sơn phong thì là chiếu theo đệ tử xếp hạng đẩy về sau tính tô p h à m cười nói tiến nhập trước hai mươi đệ tử có linh bảo ban t h ư ở n g trước mười càng là có thể đi tiểu lâm phong để lục linh mang các ngươi chọn lựa linh dược đệ nhất đệ tử ban t h ư ở n g càng thêm phong phú dám hỏi thứ nhất là ban t h ư ở n g gì phù du tiên nhân vội vắng hỏi những người còn lại cũng đều nhìn lại ánh mắt kịch liệt hắn nhóm phía trước đều nhìn trộm qua tiểu lâm phong tình huống phía trên linh dược có không ít hơn nữa rất nhiều đều là ngàn năm phần nếu như có thể được đến một gốc dùng đến luyện chế đan dược đi ra cũng là không lỗ không hổ là vạn năm tông môn ngàn năm phần linh dược thế mà kêu nhiều hắn nhóm có một gốc ngàn năm linh dược đều phải cẩn thận tài bồi nơi nào sẽ tùy chỗ trồng t r ọ n cũng liền có bất tử tiên dược tông môn dám làm như thế đệ nhất ban thưởng có duyên thọ linh dược cựu phẩm linh bảo cũng là có khả năng được đến tô p h ạ m hứng hở hồi ứng mặc dù bây giờ hắn nhóm hạo thiên tông không có mấy món tốt linh bảo nhưng mà về sau dù sao vẫn là hội có bất quá cái này lời tại phù du tiên nhân hắn nhóm trong t hai không khác là sấm xét giữa trời quang duyên thọ linh dược hạo thiên tông thế mà còn có cái này các loại quý hiếm linh dược hắn nhóm mặc dù là tán tiên nhưng mà cũng muốn độ kiếp có thể tăng thực lực lên mới có thể phi thăng tiến giới có thể trong thời gian này hắn nhóm vẫn y như cũ yêu cầu kéo dài thọ mệnh phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh cho nên duyên thọ linh dược hắn nhóm cũng là rất bức thiết dù sao liên quan đến tính mạng của bọn hắn đạo hữu thật có duyên thọ linh dược minh tiên nhân vội vàng hỏi một tiếng người ở chỗ này bên trong hắn thân thể đã bắt đầu có tử khí sinh ra tự nhiên là nhất nóng này kia một cái bảo không cho phép cái kia thiên hắn lại đột nhiên rời đi tô phạm gật đầu cười nói ta không cần thiết tại cái này phía trên lửa các ngươi ta nói có tự nhiên là có nhưng chỉ có chiếm được đệ nhất người mới có thể được đến ngươi nhóm còn là từ bỏ đi từ bỏ đạo hữu đây là ý gì chẳng lẽ ta nhóm không thể tham gia kia cái gì khảo thí phù du tiên nhân nhữ mày hỏi không nên hiểu lầm ngươi nhóm đương nhiên có thể tham gia Bất thứ quả cái này hả hạo thiên tông còn có đệ tử như vậy sao nếu như cái này đệ tử cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia khảo thí chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể cầm tới duyên thọ linh dược a không có khả năng một cái thổ dân thế nào khả năng mạnh hơn bọn họ tô đạo hưu nói đùa ta nhóm thế nào cũng coi là một phương tiên nhân làm sao lại thua cho một tên tiểu bối phù du tiên nhân cười nói tuy nói ta nhóm không rõ ràng khảo thí là cái gì nhưng mà dù sao vẫn chiếm cứ tu vi cùng thực lực cùng với kinh lịch ưu thế chỉ sợ lần này khảo thí phía trước vị đều sẽ là đệ tử của chúng ta rửa mắt mà đợi tô p h ạ m không nhịn được mỉm cười nói đùa khảo thí có thể có đơn giản như vậy hắn ra đề Đại đa số đều cái số sẽ tu là chính hắn sẽ không. Cả c hắn không. h ân giới có thể nói có cả thể tất lại à m trầm đi đi. liền ra, Lao cũng cùng nguyên Ấn. l Tử Phu nói lao phu tử bây giờ còn có thể chống bao lâu thực tại không được t i ể u tại hạo thiên tông bên ngoài độ kiếp được rồi để hắn một hơi trực tiếp bay lên tiên giới trương sư điệt sẽ cho ngươi nhóm giải thích khảo thí sự tình có vấn đề gì ngươi nhóm trực tiếp hỏi hắn ta đi một chuyến bên ngoài tô phạm nói liền đứng dậy rời đi nơi này mà phù du tiên nhân hắn nhóm c ũ n g cấp tốc không kịp đem hỏi thăm cái này khảo thí không chỉ liên quan đến hắn nhóm tông môn vị trí càng là cùng tính mệnh có quan hệ không có khả năng qua loa hậu sơn tiểu viện lao phu tử cùng trầm nguyên hai người ngồi tại một t r ư ờ n g hai bên bàn cờ hai người đã hạ hơn năm mươi tay chém giết tốt một đoạn thời gian hồ kim vạn ngồi s ổ m ở một bên nhìn xem cũng không biết có thể nhìn hiểu hay không thằng đến tô phàm đi tới hồ kim vạn cái này mới v ị yêu gian nan đứng dậy vẻ mặt đau khổ chậm rãi đi tới p h a m ca ngươi xem như trở về nhìn tại ta nhóm quan hệ thiết phân thượng ngươi giúp ta giao hấn một lần ra cắt thanh phượng cái kia nương môn u đi ta thật chịu không được hồ kim vạn ủy khuất nói hôm qua ta một đêm không có chợp mắt ta m ệ t đến ngồi liệt trên giường cô nương kia không biết m ệ t mọi còn muốn ta thân hôm nay nếu không phải phương thanh minh tiễn đan dược qua đến ta cảm giác đều hạ k h ô n g đến đến giường nghe nói như thế tô phàm khỏe miệng giật một cái khoe khoang đồ chó hoang ngươi chính là đang khoe khoang liên quan ta cái r á m tô phàm quay đầu hướng về phía hồ kim vạn phòng ở giữa gọi nói thanh phượng ngội tử hồ bàn tử nói nói xấu ngươi lập tức hồ kim vạn sắc mặt đại biến vị mập mạp thân eo liền muốn hướng bên ngoài chạy nhưng mà trong phòng của hắn lại truyền đến quát lạnh một tiếng hồ bàn tử n g ư ơ i muốn đi đâu lập tức cho ta t i ề n đến phàm ca n g ư ơ i hồ ta a hồ kim vạn bờ m ô i run rẩy nói thanh phượng ngươi nghe ta nói vừa rồi đều là p h ạ m ca nói mỏ ta nào bên trong dám nói nói xấu ngươi a ta chỗ này còn có đan dược ngươi tiến đến ăn ta liền tha thứ ngươi ra cắt thanh phượng âm thanh truyền ra hồ kim vạn trực tiếp dùng mình một cái do dự nửa ngày mới thở dài cuối cùng run run rẩy rẩy đi hướng gian phòng tô p h ạ m thì là một mặt thảnh thơi đi đến bàn cờ bên cạnh sư thúc trần nguyên vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ tô p h ạ m vô vô hắn bả vai cười nói không có việc gì ngươi nhóm tiếp tục hạ ta t i ể u tại một bên nhìn nhìn mà thôi tình huống bên ngoài thế nào rồi lao phu tử nhìn chằm chằm bàn c ơ hỏi đều an ổn c h ỉ ít hiện tại bọn hắn đều gia nhập hạo thiên tông phạm vi ngàn dặm cũng đều bị kỳ linh bảo vệ cỡ nhỏ tông môn thế lực cũng không cần lo lắng hãi hùng tô phàm trầm g a i nói ngươi tình huống thế nào có thể chống bao lâu một tháng lao phu tử không có n g n g đầu chỉ là l ặ n g lặng một giọng nói chỉ còn một tháng sao nhìn đến lãng phí thời gian thật có chút nhiều tô phàm nhữ mày hỏi ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tuyển cái vị trí cái này một tháng trước bố trí tốt tị lôi châm đến thời điểm liền dựa vào chính ngươi đầy đủ người giúp ta đã đủ nhiều có thể không phi thăng còn là xem thiên mệnh lao phu tử khép cười một tiếng đưa tay rơi xuống một con trai trầm nguyên tiểu hữu ngươi ván này thua à. trầm nguyên mắt nhìn bàn cờ thở dài nói kém một bước cả bàn đều thua vạn bối tâm phục khẩu phục nhìn xem hai người bọn họ tô phàm hít sâu một hơi nói mấy ngày nay khả năng muốn khảo thí ngoại giới tu sĩ cũng hội thăm ra ngươi nhóm cảm thấy thế nào chuyện tốt lợi dụng khảo thí đến thăm dò rõ ràng ngoại giới tu sĩ đồng thời còn có thể để cho hắn nhóm triệt để quy tâm lão phu từ gật đầu nói ngoài ra lợi dụng khảo thí ban thưởng đánh hạ những cái kia lòng mang đường ý đệ tử hiện tại khảo thí một công ba việc ta nghĩ không có ngươi nhiều chơi tâm nhãn còn là được các ngươi cái này chủng người tô phạm i ữ u m ô i nói ngươi nhóm cái này đoàn người tâm nhất ác cũng liền ngươi nhóm có thể nghĩ đến xa như vậy sư thúc ta không có t r â n nguyên ngẩng đầu kiên định nói ngươi cũng liền hiện tại không có mà thôi về sau ngươi tuyệt đối phải so lão phu tử tâm hắc tô p h ạ m nói lẩm bẩm lão phu tử nhìn xem cãi nhau hai người mắt bên trong cũng là không ngừng ao ước rõ ràng không phải người cùng một thời đại lại có thể không có ngăn cách đàm tiếu vui vẻ làm thật là khiến người ta ao ước đáng tiếc nếu là hắn tại trẻ tuổi cái mấy chục năm có lẽ thật đúng là có thể cùng trầm nguyên thành là chân chính bạn vong n i ê n cái này lúc tô phàm phía sau đột nhiên vặn vẹo lên cả cái không gian đều bắt đầu không bị k h ô n g chế sau một khắc một người mặc bạch bảo vẻ mặt tươi cười thanh niên xuất hiện sau lưng tô phàm trong ngực quái dị đại đ i ể u tò mò nhìn b ộ n phía sắt bút toàn chi đ i ể u nhìn đến tô phàm dây lát ở giữa liền gọi một tiếng nghe nói như thế tô phàm khỏe miệng giật một cái quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn toàn chi đ i ể u ngươi nếu là lại quản không tốt cái miệng thúi của ngươi ta thật hội đem ngươi nấu thành thang tô phà mặt đen lên nói ra lao phu tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này trùng tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tu chân giới bên trong tuyệt đối không có như công pháp này chỉ sợ cái này thanh niên là ngoại giới tu sĩ cái này kỳ quái điệu cũng là như thế kỳ quái khiến người ngoại ý chương 264, h i ể u khê sơn chịu nhận lỗi chu trang mắt nhìn tô phàm lại cười nói đạo hưu đã lâu không gặp thôi đi cũng liền h ô m qua gặp qua mà thôi tô phàm khoát tay nói ngươi thế nào đột nhiên đến rồi hiểu khê sơn cái này là nghĩ muốn ra tay với ta rồi lúc trước hắn có thể là cùng h i ể u khê sơn hắc viêm tiên nhân dùm b è n g đối phương một vị muốn bảo vệ vân vân kia hắn cũng chỉ có thể phóng ngoan thoại hiện tại chu trang xuất hiện hơn phân nửa là h i ể u khê sơn p h ả i tới đạo hưu hiểu lầm ta đến mục đích có ba cái chu trang khẽ cười nói ba cái nói một chút tô p h à m ngồi tại trên ghế xích đu thành thơi nói chu trang cũng không có sinh khí lộ ra hiền lành tiếu dung nói ra một ta đến cảm kích nói bạn trợ giúp nếu không phải đạo hữu dùng ta danh tự viết ra kia phiên bút mực ta cũng sẽ không có hiện tại danh khí hiện nay cả cái thế giới mới không ít người đều ghi nhớ chu trang cái tên này thậm chí còn có người cố ý liên hệ hiệu khê sơn hỏi thăm chu trang tình huống càng nhiều thì là t h u ố c canh để người sau lưng nhanh đưa đồ vật viết ra tô p h ạ m khoát tay nói dễ nói rốt cuộc ngươi cũng coi là giúp ta hai phía trước hiểu khê sơn hiểu lầm đạo hữu sơn chủ để ta mang đồ vật đến cho đạo hữu chịu nhận lôi chu trang nói liền lấy ra một mai càn không i ớ i xin lỗi liền không cần ta không để mình bị đẩy vòng vòng tô p h ạ m lắc đầu nói trở về nói cho ngươi nhóm sơn chủ vạn vân ta giết định tiên nhân cũng lưu không được hán ta nói chu trang sắc mặt không có biến hóa chút nào mà là tự tin nói đạo hưu còn là tiếp nhận chúng ta nhận lỗi đi rốt cuộc trong này có thể là có liên quan với chú thuật ghi chép chú thuật bá tô phàng bỗng nhiên ngồi dậy một cái từ chu trang tay bên trong đoạt lấy kêu mai cản khôn giới chu trang giải thích nói ta biết rõ đạo hưu gấp gáp liền cùng sơn chủ thuyết minh hết thảy cái này mới cầm tới ta hiểu khê sơn tất cả liên quan tới chú thuật ghi chép không có chút nào cầm chế đạo hưu tùy ý cha nhìn là đủ tô p h ạ m vội vàng đem càn khôn giới bên trong đồ vật lấy ra ngoài vẹn vẹn là chú thuật ghi chép liền có cao ba trượng chiếm cứ hắn bốn phía vị trí ngoài ra còn có một chút ghi chép am hiểu chú thuật tu sĩ tư liệu nội dung toàn diện để ra đầu run lên cái này mới hai cái mục đích cái thứ ba đâu tô p h ạ m ngẩng đầu nhữ mày hỏi chu trang từ trong ngực xuất ra một phong thư cười nói cái này là có người nhờ ta giao cho đạo hữu người kia nói nhận thức đạo hữu nói để cho ngươi đọc thư sau đó mau chóng viết đồ vật nhận biết mình tô phạm nghi ngờ đem tin tiếp nhận mắt nhìn trên đó viết tô phạm thân khải bốn chữ lớn t bốn chữ này rất q u e n h ạ nhìn từ xa nước chảy mây trôi gần nhìn con kiến bắt bàn đáng sợ nhất là phong thư còn có một cỗ rất đậm son phấn vị đạo mở ra phong thư tô phạm liền mở ra nội dung mắt nhìn khỏe miệng cũng dần dần có gáp tô phạm ta nhìn thấy ngươi viết đồ vật là một con chim bước xuống đến chu trang đằng sau thế nào rồi hắn đến cùng có không có báo thù Thu phải Vi có c là ũ n g giống n h ư ta r ồ i ngược ơ i n g ư lại viết nhanh điểm a lao tôn cũng nhịn không được nghĩ muốn đánh người ta nhóm cái này một bên hết t h ể mạnh khỏe vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng ngươi nhìn thấy tin sau yên tâm đi đ ú n g nhà các ngươi tiểu linh nhi t i ể u tại ta nhóm cái này một bên về sau lại cùng ngươi nói rõ còn có một chuyện quan trọng nhất vương lăng tiểu tử kia được người cứu không rõ ràng là người nào ngươi tốt nhất cẩn thận một chút sau cùng nhanh đi viết đồ vật lao tôn đã đi cầm vũ khí người cha ruột chu thiên tử tô phạm ha ha tốt ngươi cái chu thiên tử thật biết chơi a thế nào thế giới mới người không có đem cái này hôn đản chơi chết sư thúc trần nguyên chú ý tới tô phạm sắc mặt biến hóa hơi có lo lắng hỏi một tiếng tô phạm chậm rãi quay đầu mắt bên trong sát khí tự ý bay ra thấy thế, thế trần nguyên nuốt một ngụm nước bọn v ộ i nói kia cái gì lập tức muốn khảo thí van bối liền đi về trước ôn t ẩ m sư thúc ngươi trước bận bịu nói xong liền vội vàng quay người chạy ra ngoài tốc độ cực nhanh c h ư ớ c mắt liền tiêu thất tại trong tiểu viện lao phu tử hiếu k ỳ hỏi thế nào có người uy hiếp ngươi rồi cái này lớn sắc khí chu thiên tử kia tôn tử thế mà kiếm ta tâm thái thật làm ta cho hắn mặt rồi tô phàm mắng nếu không phải ta cùng hắn không có ở một cái khu vực ta hiện tại liền đem bọn hắn giao trì thánh địa chuyển tới quá kiếm chuyện cả sống vương giả a chu thiên tử cái này ngày từng ngày không biết rõ sợ hay sao t ô p h ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m chu trang hỏi nói cái này tôn tử hiện tại ở đâu ta đi hắn bên kia cần bao lâu hắn cùng ngươi nam bắc tương vọng ngươi muốn đi lời nói cần nửa năm thời gian chu trang mỉm cười giải thích nói cái này thời gian là chiếu theo ngươi bay thẳng đến làm tốc độ tính toán một ngày ngươi nửa đường dừng lại khả năng muốn thời gian hao phí càng lâu nửa năm xa như vậy sao t ô p h ạ m khoe miệng giật một cái trầm giọng nói ngươi rời đi cũng liền thời gian một ngày thế nào chạy xa như vậy huyết mạch Chú cười nói, ta nhóm như thiên Trang ta tu nói, giới loại u đều là cùng huyết mạch chuyển thừa có liên quan, huyết y ệ n công cùng liên nhóm tương mạch có chú mạch đặc pháp thừa thủ, đối là mà ta nhóm chu ra huyết mạch tương đối đặc thủ, cho nên dùng đến đi đường nhất. đi Huyết thích hợp m c h l o ạ chuyện này coi như tô phạm chính mình rõ ràng tình huống của mình nếu có thể có cái này dạng huyết mạch chỗ nào còn cần học tập p h ả m tục công pháp nói như vậy hắn trong thời gian ngắn không có biện pháp tìm chu thiên tử phiền phức rồi ngươi giúp ta cho chu thiên tử mang câu nói muốn xem ta viết đồ vật để hắn nằm mơ đi thôi tô phạm âm thanh lạnh lùng nói sau này người nhóm cũng đừng cho hắn nhóm báo giấy cái này nớ ngẩn liền là cái bại gia tử có thể đừng để ý đến hắn liền đừng phản ứng hắn cái này ta khả năng làm không được chu trang mỉm cười giải thích đối phương trả tiền ta nhóm liền nhất định phải cho tin tức hơn nữa cái quy củ này là phía trên quyết định ta không có biện pháp làm quyết định h ắ c người hiền lành này tiếu dung thật chán với ta cười lên để người đều không sinh ra một tia nộ khí được hắn không phải muốn xem sao vậy ta liền viết cho hắn nhìn tô phàm mặt đen lại nói ta hiện tại liền viết ra xem hắn cái này nhân vật phản diện thế nào chết tại nói nhiều nói hắn liền lấy ra bút mực giấy nghiên trước mặt mọi người bắt đầu viết chu thiên tử cái này nhân vật phản diện thân phận cũng là chứng thực từ vừa ra trận trào phúng chu trang đến chu trang trở tay đánh mặt sau đó lợi dụng chính mình tu vi đề thăng đem chu thiên tử cái này nhân vật phản diện đánh chết tại trên núi ân viết tốt tô phàm phất phất nhiều viết mấy ngàn c h ữ đi ra hài lòng nhẹ gật đầu dễ chịu dễ chịu viết ra những vật này cả cá nhân tâm bên trong cũng vui vẻ lên đến a ngươi xem một chút thế nào tô p h ạ m đem viết xong đồ vật đưa cho chu trang mà chu trang cẩn thận nhận lấy tỉ mỉ nhìn chằm chằm nội dung phía trên nhìn lại đặc biệt là hắn bị nhân vật phản diện trào phúng uy hiếp thời điểm tình thâm nghĩa nặng vô ý thức đem toàn bộ trang giấy đều nắm chặt trong tay t ố t chu trang nhìn xong cái này trang b ứ c đánh mặt tiểu đoạn kịch bản ngẩng đầu lên nói quá ra khí cái này chu thiên tử làm sự tình làm thật không phải là người ỷ vào sau lưng mình thế lực làm sằng làm vậy bị ta giết cũng là đáng đời tô phạm đạo hữu ngươi cái này vừa ý đầu a cái đồ chơi này chỉ là tiểu thuyết ngươi có thể đừng coi là thật một bên lão phu tử cũng nhìn một chút nhìn cười nói không sai không sai nhìn không ra ngươi còn có như thế hành văn đều là mù viết so ra kém ngươi viết đồ vật tô phạm gãi đầu một cái nói nghe nói như thế chu trang kinh ngạc nhìn xem lão phu tử nghi hoặc hỏi vị lao tiên sinh này cũng là văn hảo tô phạm giới thiệu nói vị này chính là ta nhóm tu chân giới nhất có học thức tu sĩ tu chân giới bên trong một nửa tu sĩ đều tính là học sinh của hắn ngươi nói hắn có tính không văn hảo lập tức chu trang hướng về lão phu tử cung kính nhất lễ mảy may cũng không làm bộ cái này là một cái học giả đối với trưởng bối tôn kính cũng là hy vọng có thể cùng lao phu tử nhiều hơn giao lưu không được lao đầu tử ta cũng chính là cái không đủ một tháng thời gian người mà thôi đảm đương không nổi ngươi cái này nhất lễ lao phu tử mỉm cười đem chu trang đỡ lên có thể được học sinh cái này nhất lễ nhất định phải làm chu trang giải thích nói ta như thiên giới cùng còn dư thế giới tu hành bất đồng trừ huyết mạch bên ngoài nhất nhìn chúng lễ tiết tôn sư trọng đạo là đại nghĩa đại văn hảo cũng chỉ có một người mà thôi hiện nay có thể nhìn thấy ngoại giới đại văn hảo tự nhiên hành lễ bái p h ủ c ba n g h n thế giới không có khả năng mỗi một cái đều cùng tu chân giới đồng dạng tu vi có thể được đến thống nhất phân chia đã rất không tệ nghĩ muốn lại có yêu cầu khác tự nhiên không có khả năng mà như thiên giới cái này chúng coi trọng huyết mạch cùng lễ tiết thế giới cũng để lao phu tử n g o ạ i ý muốn không ít từ lúc ba n g à n thế giới d u n g hợp hắn cũng muốn hiểu rõ hơn một lần ngoại giới tu sĩ đáng tiếc hắn chỉ có một tháng thời gian không có quá nhiều thời gian chờ hắn tô phàm lại cười nói các ngươi hai cái đừng lẫn nhau nâng muốn ta nói liền cùng một chỗ tâm sự lao phu tử cũng liền còn lại một tháng thời gian vừa vặn chu trang ngươi cùng hắn trò chuyện hắn cái này làm liền là hy vọng lưu lại chu trang chu trang thân phận đặc thù có thể từ hắn nơi này trực tiếp chơi đến không ít tin tức hơn nữa đối phương thực lực tuyệt đối không thể khinh thường nói không chừng có thể bảo hộ một lần hạo thiên tông cái này trùng nhất cử lưỡng tiện sự tình tuyệt đối không thể liền này bỏ lỡ chu trang làm sao biết tô phàm dự định nghe đến tô phàm lời nói sau cũng là thở dài như này đại văn hảo thế mà chỉ có một tháng thời gian làm thật là gặp nhau hận buổi tối à. lao tiên sinh không biết rõ ngươi là nghĩ muốn phi thăng còn là nghĩ muốn duyên thọ chu trang đột nhiên mở miệng nói hả tô p h ạ m cũng quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m qua đến trong ánh mắt mang theo một tia n g h i hoặc chẳng lẽ hiệu khê sơn cũng có để người phi thăng biện pháp duyên thọ chỉ cần duyên thọ linh dược liền được hạo thiên tông duyên thọ linh dược chủng loại không nhiều lao phu tử cũng đều ăn không ít nhưng mà hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng nếu không lão phu tử cũng không thể gấp gáp như vậy phi thăng lão phu tử trầm m ặ t lại như là tại phía trước hắn khả năng sẽ nghĩ đến phi thăng nhưng mà phía trước kia đại hòa thượng nói qua tiên giới hiện nay cũng là loạn thành hỗn loạn nếu như hắn lúc này phi thăng chỉ sợ phong hiểm cùng nguy cơ đều hội nương theo mà tới có thể hắn hiện tại thân thể đã không đủ dùng trèo chống hắn tiếp tục sống sót không phi thăng có thể có biện pháp nào người là tự tư có thể còn sống ai nguyện ý chết nói đến b u ồ n c ư ờ i vốn cho rằng lão hủ sắp phi thăng đã nghĩ thoáng hết thảy nhưng hôm nay ta lại có chút không m u ố n lão phu tử tự rêu nói ba ngàn thế giới đại dung hợp cái này dạng một phen cảnh tượng xuất hiện tất nhiên náo nhiệt nhưng ta không có cơ hội lại đi nhìn đến đáng tiếc đáng tiếc thật đáng buồn chu trang mắt nhìn lão phu tử lắc đầu nói không như mong muốn lao tiên sinh cần gì cưỡng cầu như là lão tiên sinh nghĩ muốn duyên thọ ta ngược lại là biết rõ một cái biện pháp duyên thọ linh dược coi như Ta nhóm hạo thiên tông nhóm hạo c ó rất n h i ề u n h ư n g mà lao phu h tử t â n thể h đã k ô n g có biện p h á p hấp thu l i n h dược dự t í n h ă m s h u mươi lăm trao đổi hợp tác chu trang cười lắc đầu nói cái này ta tự nhiên biết rõ bất quá ta nói biện pháp cũng không phải là duyên thọ linh dược không phải duyên thọ linh dược tô p h ạ m cùng lao phu tử liếc nhìn nhau chẳng lẽ là bất tử tiên dược trên đời này trừ duyên thọ linh dược bên ngoài cũng liền bất tử tiên dược có duyên thọ hiệu quả ma bất tử tiên dược càng là có thể để người một bước phi thăng tiên dược thiếu đế liền là ăn một gốc tàn khuyết bất tử tiên dược mới có thể sống trải qua năm ngàn năm thời gian đừng thưa nước đục thả câu nói thẳng ra a tô phàm cũng gấp một giọng nói chu trang giải thích nói ta như thiên giới có một loại rượu pháp t ê u là thần minh bách linh huyết thu thập mấy trăm loại như thiên giới linh thú tinh huyết dung hợp chỉ cần uống cái này chủng huyết liền có thể duyên thọ trăm năm lâu duyên thọ trăm năm cái này hiệu quả so được với tuyệt hảo duyên thọ linh d ư ợ đi tô p h ạ m cũng là lần đầu tiên nghe được có cái này chủng duyên thọ biện pháp đem cái này biện pháp ghi tạc tâm lý cái này lão phu từ chậm rãi lắc đầu nói như thiên giới trên trăm loại linh thú tinh huyết quả quyết khó mà được đến này sự tình cũng không phải là ta nhóm có thể làm được hiện nay thế giới đại biến nghị muốn thu thập những này tinh huyết tự nhiên là khó càng thêm khó la hủ còn là từ bỏ đi đừng a tô p h ạ m cười nói ngươi quên còn có ta đây đại không ta giúp ngươi tìm chứ sao hai vị trước đừng có gấp cái này thần minh linh huyết kỳ thực đã có người thu thập chỉ là một mực không có dùng mà thôi chu trang đột nhiên mở miệng nói ta như thiên giới có một kỳ nhân lý thái ất hắn thu thập đủ thần minh linh huyết bất quá bởi vì chính mình đại hạn đã tới chưa kịp phục hạ liền trước một bước chết đi huyết dịch này cũng liền lưu tại hắn nhóm lý gia đến hiện tại cũng không cần tìm có sẵn đều có cái này lý gia nguyện ý cho sao lao phu tử lo lắng nói hiện tại là mạnh được yếu thua thế giới lý ra không cho đều không được người yên tâm tốt cái tên xấu xa này ta coi là tô phàm cho lão phu tử một cái an tâm ánh mắt chu trang lắc đầu nói đạo hữu đừng muốn gấp cái này lý ra am hiểu khôi lỗi chi đạo vẹn vẹn thủ hộ giọt này thần minh linh huyết khôi lỗi liền có hơn ngàn kiện lại thêm hắn nhóm lý ra người trông coi nghĩ muốn lấy được không khác khói như lên trời tô phàm đối với lý ra tình huống không rõ ràng nhưng mà hắn đ ố i quả đấm mình có lòng tin a không liền là hơn ngàn quyền đầu sao hắn đứng lấy để lý ra đánh đều chưa chắc có thể thương tổn được hắn cho nên hoàn toàn có thể thừa dịp cái này thời gian kiếm một đợt sự tình vừa vặn mượn này đánh ra hắn nhóm hạo thiên tông danh đầu đạo h ư u còn là gấp gáp lý ra khôi lỗi cũng không phải là chỉ là đơn thuần khí cụ mà là dùng người sống luyện chế mà thành trong đó càng là có một bộ cựu k i ế p tán tiên thi hại khôi lỗi chu trang chậm rãi nói ra ta ra sơn chủ tiền nhiệm cùng kia khôi lỗi giao thủ nhưng mà cũng đều là thua trận đạo hưu thực lực xác thực rất mạnh nhưng mà lý do an toàn còn là tìm vài cái giúp đỡ đi cựu kiếp tán tiên thi hải rất mạnh sao tô phạm một mặt không quan trọng dáng vẻ hắn c ả n khôn giới bên trong có thể là còn có một cái tiên nhân chân chính thi hải đông một cái tiên khí quanh quẩn quan tài bị tô phạm từ c ả n khôn giới bên trong đem ra một cô khủng bố lực gáp bách từ bốn phía đánh tới chu trang cùng lão phu tử hai người đều là t r a o mày liều mạng đối kháng phát ra tiên khí hai người sắc mặt cũng là hết sức khó coi tô p h ạ m chụp sợ quan tài âm thanh lạnh lùng nói thu hồi ngươi tiên khí nếu không ta hiện tại liền phá ngươi quan tài bên trong truyền đến một trận v ù vù lập tức tiên khí bị toàn bộ hấp thu đi vào chu trang một cái mông ngồi bệch dưới đất bên trên sống sót sau thai nạn thở phì phò trầm giọng nói đạo hưu thật bản lãnh thế mà liền tiên nhân thi hài đều có cái này trong quan mục tiên nhân tu vi mạnh đáng sợ hiện tại ngươi nói là lý gia mạnh còn là ta mạnh tô p h ạ m mỉm cười hỏi chu trang cái này còn cần thiết hỏi sao tiên nhân thi hài đều bị làm đi ra cả cái thế giới mới ngươi đều có thể đi ngang đi hơn nữa vừa rồi ngươi thật giống như một chút cũng không có sợ hãi thậm chí còn để tiên nhân thi hài đem tiên khí thu về cái này là mạnh cỡ nào tiên nhân đều sợ hãi tô đạo h i ế u dám hỏi ngươi tu vi thật sự là chu trang mặt đã không có tiếu dung tô phạm lộ ra chính mình độ kiếp sơ kỳ tu vi lại cười nói ta chính là cái này dạng tu vi à ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nghe nói như thế chu trang hơi hơi thở dài ẩn dấu tu vi giả heo ăn t h ị t hổ cái này vị trích tiên tô p h ạ m thật đúng là tuyệt từ hắn hiểu biết tình huống đến xem tô p h ạ m từ vừa mới bắt đầu liền là luyện khí kỳ cho tới bây giờ ba n g h n thế giới đại dung hợp mới lộ ra độ kiếp kỳ tu vi luyện khí kỳ liền có thể đồ s á t tán tiền thực lực chỉ sợ sớm đã siêu việt tán tiên mới là hiện nay cái này độ kiếp kỳ cũng là cố ý lộ ra hố người cái này tu chân giới người làm thật là trái tim đúng cái kia lý ra ở đâu tô phạm mở miệng hỏi chu trang mắt nhìn tô phạm lập tức cau mày nói tô đạo hữu ngươi biết rõ quy củ của chúng ta tin tức có thể không phải được không thần minh linh huyết tin tức cũng là hắn nhìn tại lao phu tử là đại văn hảo phân thượng mới cố ý nói ra hiện tại còn nghĩ lấy không không có cửa đâu ta nhóm cái này quan hệ còn cần trả tiền tô phạm cười hát hát nói lao phu tử có thể là ngươi tiền bối ngươi chẳng lẽ không nghĩ hỗ trợ ta có thể giúp đều giúp nếu như bị sơn chủ biết rõ hội đánh chết ta chu trang lắc đầu hồi ứng tô phàm vỗ ngực tự tin nói ngươi nhóm sơn chủ dám động tới ngươi ta liền giúp ngươi chơi chết h ắ n tin tưởng ta không sai chu trang n g ư ơ i có tiên nhân thi hải đều có thể tại cả cái thế giới mới đi ngang người nào dám trêu c h o ngươi bất quá quy củ liền là quy củ không thể biến không được chu trang phía sau không gian xuất hiện g ậ n sóng tựa hồ dự định đã muốn rời khỏi văn chương của ngươi ta trước mang về thuận tiện cho ngươi thấu cái phong ngươi nhóm phiến khu vực này bên ngoài có một cái đại thế lực nhìn chằm chằm ngươi nhóm là ta nhóm như thiên giới một cái thế lực nhớ rõ thủ hạ lưu t ì n h thoại âm rơi xuống chu trang đã tiêu thất ngay tại chỗ lão phu tử cảm k h á i nói ngoại giới tu sĩ quả nhiên không đơn giản như công pháp này lão hủ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này là nhân ra huyết mạch công pháp truyền thừa ta nhóm không có biện pháp đ u ậ t tới tô phàm thở dài nói đáng tiếc không có hỏi ra lý ra vị trí nếu không tìm thời gian đi như thiên giới lý g i a một chuyến nguyên bản lão hủ còn nhận là không ổn rốt cuộc cái này là đồ của người ta nhưng mà lý g i a sẽ sống người luyện chế thành khôi lỗi vì bọn họ làm làm sự tình làm thật là tà ma chi đồ a l ã o phu tử chậm rãi lắc đầu tô phàm quay đầu cười nói cái này có cái gì hiện tại nhất phiến hỗn loạn giống chúng ta hạo thiên tông cái này chúng yêu thích hòa bình tông môn càng ngày càng ít hạo thiên tông yêu thích hòa bình lao phu tử mỹ mắt hung hăng co lại hồi tưởng lại từ lúc hạo thiên tông xuất thế sau đó tu chân giới trùng trùng biến hóa hòa bình không có nhìn thấy dù sao loạn cục là liên tiếp đến không được ta lại cảm thấy chính mình bành trướng a tô phạm nhìn xem chung quanh những cái kia liên quan tới chú thuật thư tịch lại cười nói kia cái gì lao phu tử ngươi muốn không giúp ta xem một chút thư thôi lý khanh chúc tình huống ngươi cũng rõ ràng ta giúp ngươi chơi thần minh linh huyết ngươi giúp ta tìm phá giải biện pháp nhìn thư cái gì quá phí đ ầ u hóc hắn còn là thích dùng nắm đấm nói chuyện nhiều như vậy thư nhìn xong cũng đến tốt một đoạn thời gian hắn có thể không muốn đem đại tốt thời gian lãng phí ở nơi này giúp lẫn nhau mới là tốt nhất rốt cuộc lao phu tử hắn cũng tin được tốt ta hội cùng vài cái đệ tử cùng một chỗ thần minh linh huyết bên kia liền nhờ ngươi lao phu tử cũng đáp ứng xuống đệ tử của hắn đều là độ kiếp kỳ ra ngoài phong hiểm quá cao cho nên loại chuyện này chỉ có thể từ tô p h ạ m đến phụ trách hạo thiên tông ở ngoài ngàn dặm mê vụ tràn ngập mê vụ bên trong ẩn ẩn có mấy đạo thân ảnh trợt lóe lên lập tức lại biến mất không thấy một trận đột nhiên tới gió mạnh đánh tới mê vụ bị gợi lên mơ hồ có thể thấy mấy trăm đạo thân ảnh ẩn tàng tại mê vụ bên trong nhìn chằm chằm cách đó không xa phát trợ cái này vạn dặm khu vực đã bị ta thần hoàng phái thu phục liền kém cái này sau cùng một khối nhỏ khu vực mê vụ bên trong nhất đạo âm trầm thân ảnh chậm rãi tái hiện thân mang màu xanh sông trường bảo quanh thân tiên khí tràn ngập ánh mắt u ám một bên láo giả cười to nói nơi này hẳn là có một cái thổ dân thế lực hẳn là là n g ư ờ i ma vân lão nhân tài liệu luyện đan màu xanh sông trường bảo tu sĩ theo gật đầu nói là nên luyện chế một điểm đan dược cái này vạn dặm khu vực đều là ngoại giới tu sĩ dùng đến luyện chế đan dược đều có chút không thích ứng như thiên giới thần hoàng phái tại ngày thứ nhất liền đem chính mình phụ cận thế lực thống nhất thu phục sau đó lại đem ánh mắt rơi tại còn dư khu vực thế lực thân bên trên luận tốc độ hắn nhóm có thể nói đã rất nhanh đã là chiếm cứ mạng lớn phạm vi bất quá người đều là tham lam hắn nhóm cũng tự nhiên như đây ma vân lão nhân tay bên trong pháp lớn kết động một cây trường thương từ sau lưng của hắn bay ra tản ra vô số hoan hồn gào thét dọa người vô cùng bốn phía tu sĩ cũng đều là tâm thấy sợ hãi duy chỉ có thần hoàng phái người một cái cái cười to không thôi phá ma vân lão nhân ra lệnh một tiếng trường thương lập tức bay ra ngoài bay thẳng một bên chỗ pháp trận phóng đi ẩm một tiếng vang vọng truyền đến hộ tông đại trận hẹ nhất đạo lỗ hổng đều đi vào đi hôm nay liền từ ta nhóm triệt để thống nhất cái này vạn dặm khu vực ma vân lão nhân ra lệnh một tiếng sau một khắc kêu mấy trăm đạo thân ảnh lần lượt bay ra ngoài khí thế kinh người thấp nhất cũng có độ kiếp sơ dài tu vi chờ toàn bộ người đều sau khi tiến vào ma vân lão nhân cũng là một mặt ý cười bay vào kỳ linh phát giác được trận pháp bị c ư ơ n g ép phá vỡ nhất đạo lỗ h ổ n g cũng là vội vàng chữa trị lên nhưng vẫn là chậm một bước t h ầ n hoàng phái người đã vọt vào hơn nữa thẳng đến hạo thiên tông cái này một bên mà tới đi ngang qua những cái kia một bên tiểu thế lực thời điểm ma vân lão nhân xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay vải bố túi tiện tay nhẹ nhàng ném ra ngoài vải bố túi bay ở giữa không trung một cỗ khủng bố hấp xả lực từ trong túi tiền truyền đến đem phía dưới những cái kia tiểu thế lực người lần lượt hút vào đi vào sư phụ cứu ta ta không muốn chết ta đáng chết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hạo thiên tông người chẳng lẽ đánh tới sao cái này đoàn người không phải hạo thiên tông hắn nhóm là khu vực khác tu sĩ nhanh đi liên hệ hạo thiên tông người hắn nhóm không phải nói muốn thủ hộ cái này dạng một phiến khu vực sao tiếng la khóc tại thời khắc này vang lên nhưng m à thần hoàng phái người nhưng đều là cười to không thôi trong ánh mắt không có một tia thương hại kỳ linh cũng là thứ nhất thời gian đuổi trở về đem sự tình nói do với tô phàm sư thúc bên ngoài khu vực người đánh vào đến bên trên những cái kia tiểu thế lực không có một cái trốn qua kỳ linh thần sắc lò lòng nói ừng tô phàng mắt bên trong nhấp n h ó á n g kim quang vội vàng đem vãng sinh t i ể u từ càn khôn giới bên trong đem ra nhanh dẫn đường cho ta ta hiện tại rất bành trướng liền cân loại này cường giả giáo hấn ta một trận tuyệt đối không thể nhường hắn nhóm chạy chương hai trăm sáu mươi sáu ta một cái người có thể làm được hạo thiên tông nơi xa giữa không trung ma vân cuốn lên kêu thảm thanh nhâm càng là liên tục không ngừng theo ma vân cùng một chỗ gào thét mà tới đó là vật gì chẳng lẽ là có địch nhân đánh tới rồi đáng chết Các đệ từ ử trở về tông thúc tuyệt thể tiến tông tông thai tiểu thủ, thể tiểu tình. thiên tông trong t ra rộn. ở về vân, đều môn, không không môn, không môn không cần ở bên ngoài Nhanh đến, nhường hắn nhóm nhập nếu muốn hoạn. người phong phong bên người nhìn phía xa ma vân, cũng bận gấp gấp mời mà lâm lâm ma khí Phái cho Hạo phía bị là đi đối đi lại lưu lấy. sư qua xa để sự lần trước thiên nhân giáo tập kích sau đó hắn nhóm đã có phòng bị trước một bước đem tiểu lâm phong bảo vệ tốt chỉ cần tiểu lâm phong bảo vệ tốt ngày sau hắn nhóm hạo thiên tông vẫn có thể có thời tô phạm nhìn xem có chút bối rối tông môn một trận thở dài lắc đầu tâm lý tố chất vẫn chưa được a nhìn tới cái này lần khảo thí phải nghĩ biện pháp ra điểm liên quan tới tâm lý tố chất để nếu không các đệ tử tăng thực lực lên sau rất có thể sẽ sinh ra tâm m a đều không cần loạn tô phạm cao g i ọ n gọi nói nên tu luyện tu luyện không nên đến chỗ chạy lung tung sư thúc ta đi đem bên ngoài đám người kia chơi chết liền được ngươi nhóm yên lặng chuẩn bị khảo thí hạo thiên tông đệ tử nhất trước phản ứng lại đúng vậy a sư thúc đều còn tại nơi này đâu hắn nhóm gấp gáp có ích lợi gì đừng nói là bên ngoài kia một mảng lớn ma vân liền xem như ma đế đến cũng vô dụng tàng đi đi sư thúc đều ra mặt ta nhóm cũng không cần gấp đúng đấy tàng kinh các tổ đội có không có ta nhóm cùng một chỗ soát công pháp a mang ta một cái ta là viêm hỏa phong đệ tử luyện khí c h i thức không có vấn đề bảo đảm thông qua khảo thí t r ầ m nguyên sư huynh đã đi tàng kinh các ngươi nhóm còn là nhanh một chút đi ban đêm trầm nguyên sư huynh còn muốn bắt đầu bài giảng đâu mới vừa rồi còn kêu loạn hạo thiên tông lúc này đã là yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người kia cũng là một mặt nhẹ nhóm rời đi có chút càng là top năm top ba đi thư viện những cái kia ngoại giới tu sĩ thì là một mặt mậu bức hắn nhóm là lần đầu tiên tới hạo thiên tông cái này một bên tự nhiên là không rõ ràng hạo thiên tông tình huống kiếm vân mang lấy vài cái sư đệ một mực canh giữ ở tiểu lâm phong chờ lấy xảo ngộ một lần cắt tưởng có thể cái này đều cho tới t r ư a một không thấy c á t t ư ợ n g cũng để hắn có chút thất lạc nhìn xem từ bên người đi qua hạo thiên tông đệ tử hắn vội vàng kéo lại một cái hỏi vị bằng h ư u này ngươi nhóm chẳng lẽ liền không lo lắng sao kêu ma vân bên trong có thể là có không ít đại năng tu sĩ sợ cái gì cái này không phải còn có sư thúc ở đây sao cái này đệ tử nhất phiến không có vấn đề nói sư thúc đều xuất sơn ta nhóm đi cũng là thêm phiền còn không bằng đi tàng kinh c ắ t nhìn thư đâu nhìn thư tu sĩ chúng ta sao có thể đem thời gian lãng phí ở nhìn trên sách n g ư ơ i nhóm chẳng lẽ cũng không biết tu luyện sao kiếm vân nghĩa phấn điển l ư n g nói n g ư ơ i ngốc ca đều muốn khảo thí không đọc sách đi tu luyện cái này đệ tử một mặt không kiên nhẫn một giọng nói sau đó vội vội vàng vàng rời đi khảo thí cái này không liền là phổ thông tông môn so t à i sao có gì đặc biệt hơn người kiếm vân miệng bên trong lầm bầm một câu lập tức mang lấy một đám đệ tử hùng hùng hổ, hổ chạy về tông môn của mình chỗ đỉnh núi t ô phạm một mặt thoải mái từ trên núi đi xuống vừa tới cột cửa bên kia liền thấy vân tiêu tiên nhân một mặt lo lắng nhìn chằm chằm giữa không trung buổi chiêu t ố t ta không nghĩ tới ngươi nhóm cái này nhanh liền dựng lên một cái lều cỏ tốc độ này khá nhanh t ô phạm mỉm cười lên tiếng c h à o vân tiêu tiên nhân trầm giọng nói cái này là bên ngoài khu vực thế lực nhìn khí tức có hơn trăm người chí ít có hơn hai mươi cái tán tiên tồn tại ngươi xác định muốn đi hơn hai mươi cái tán tiên t ô phạm lập tức mở to hai mắt nhìn cái này hơn hai mươi cái tán tiên liên thủ lại thêm còn dư độ kiếp kỳ phụ tá cho dù là lao phu cũng hội chết ngươi đừng muốn đi tìm chết vân tiêu tiên nhân trầm giọng nói không được ta hiện tại rất bành trướng nhất định phải để người giáo dục ta mới được tô phạm lắc đầu nói những n à y người mặc dù tu v i không mạnh nhưng mà kiến nhiều cắn chết voi à ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể hung hăng đánh ta một trầu vân tiêu tiên nhân cái này ý tưởng gì chủ động đi ra ngoài chịu đánh người cái người điên này đến cùng là bao lâu không có bị người đánh qua rồi sau một khắc bốn c h ú giã bay tới mấy đạo thân ảnh đều là vây quanh hạo thiên tông chỗ vị trí sơn phong tông môn hiện nay đã triệt để gia nhập hạo thiên tông bên trong phù du tiên nhân dẫn đầu mang lấy minh tiên nhân chờ bảy vị tiên nhân cùng với năm vị độ kiếp kỳ đại năng cùng một chỗ đến tô đạo h ư u bên ngoài có địch nhân tập kích phù du tiên nhân c h o mày nhìn chằm chằm càng ngày càng gần vân vụ tô phàm thở dài nói người nhóm đều trở về đi ta một cái người chơi được cái này thế nào có thể ta nhóm cũng coi là hạo thiên tông người đương nhiên phải hỗ trợ thủ hộ một phen phù du tiên nhân một mặt ngưng trọng đừng ta một cái người thật c h ơ i được a tô phàm cười khổ không đáp đạo phù du tiên nhân lắc đầu nói không được đạo hữu một cái người quá nguy hiểm đối phương người nhiều tuyệt đối không thể mạo hiểm trong mắt hắn tô phàm một cái người nên chiến nhiều như vậy tiên nhân tuyệt đối phải thiệt thòi lớn cho nên hiện tại là hắn nhóm biểu hiện thời điểm nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem hạo thiên tông thủ hộ tốt chí ít không thể nhường hắn nhóm đánh hạo thiên tông không nghĩ tới cái này trong thời gian thật ngắn thế mà liền muốn cùng bên ngoài khu vực tu sĩ đối chiến làm thật là không cho người ta cơ hội thở dốc nhiều người như vậy tập hợp một chỗ nhìn đến bên ngoài tu sĩ cũng đều tụ tập lên hơn nữa có rất lớn khả năng là bị một cái thế lực cho thu phục a nay chiến giữ nhiều lanh ít thôi lão phu cũng xuất thủ coi như là cảm tạ tiểu cô nương kia linh tinh vân tiêu tiên nhân cũng thở dài thần s á c kiên định tô p h ạ m nhìn xem phát bệnh một đám lao đầu khoe miệng hung hăng quất một mình hắn hoàn toàn chơi được vì sao hết lần này tới lần khác muốn một cái cái cho người ta tặng đầu người chơi rất vui sao ta nói các ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta tô p h ạ m âm thanh lạnh lùng nói ta một cái người có thể giải quyết ngươi nhóm theo chỉ làm cho ta thêm phiền phức muốn nhìn ngay ở chỗ này nhìn xem đừng tới gần ta bên kia nói xong hắn liền một mình đi ra ngoài trực tiếp n ê n đón kia c u ố n tới ma vân đi tới người nhóm nói tô đạo hữu thật có n ắ m chắc không khó mà nói như này nhiều tu sĩ trong đó càng là có năm cái tam kiếp tán tiên chỉ sợ tô đạo hữu cũng muốn chúng chiêu đi hy vọng hắn có thể chống đến sau cùng đi thực tại không được ta nhóm liền đồng loạt ra tay ai không nghĩ tới bên ngoài tu sĩ thế mà nhanh như vậy cũng không biết là cái nào cái thế giới người phù du tiên nhân hắn nhóm một cái cái nói đều là đối tô phàm cử động biểu thị lo lắng tô p h ạ m đi không bao xa xác định sẽ không ảnh hưởng đến hạo thiên tông cái này một bên sau mới ngừng lại tiện tay đem vãng sinh tiểu ném đi ra sau một khắc cả cái vãng sinh tiểu đột nhiên biến lớn hóa thành nhất đạo hữu ám cầu nối đương tại hạo thiên tông bấm mặt khí linh chậm rãi nổi lên nhìn chằm chằm tô p h ạ m nói tiểu tử lại có tiên nhân thần hồn cho ta ăn sao ta niên kỷ đều có thể làm ngươi ra ra ngươi còn dám gọi ta tiểu tử tin không tin ta đổi một cái khí linh tô phàm ha ha cười một tiếng khí linh cười khan một tiếng mang đổi một bộ sắc mặt xoa xoa tay nói hiểu lầm ngươi có thể đừng để trong lòng thực tại không được ngươi liền coi ta là cái dám liền được hôm nay bất kể là ai đến ta đều cho ngươi nuốt nhìn nhìn sau lưng ngươi không sai biệt lắm có hơn trăm người ngươi xác định có thể nuốt vào tô p h ạ m chỉ vào khí linh phía sau nói ra khí linh quay đầu mắt nhìn ưu lục sắc ốc mắt bên trong quỷ hỏa đột nhiên rung đ n g cái này ngọa tàu cũng quá nhiều đi phía trước ăn cái kia nhị kiếp tán tiên hắn đều còn không có tiêu hóa đâu hiện tại lại muốn ăn cái này là nghĩ muốn đem hắn cho cho ăn bể bụng sao đại ca tô đại gia nhỏ thật sai nhiều người như vậy ta ăn không vô a khi linh mang quay đầu nói ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua đừng tại cha tấn ta ta cái này ngày từng ngày cũng không dễ dàng à buổi sáng mới ăn một cái tán tiên thần hồn hiện tại thật ăn không vô tô phàm liếc mắt hắn cười lạnh nói vừa rồi ai nói chính mình có thể tất cả nuốt rồi ta kia là đánh r á m ngài có thể ngàn vạn đừng để trong lòng a khí linh gấp liền kém khóc lên tô phàm cười nói được rồi ngươi tại nơi này thủ lấy liền được đám người kia ta tới đối phó một ngày ta đem hắn nhóm đều l ấ y xuống ngược lại thời điểm ngươi thông chi vân tiêu tiên nhân hắn nhóm để bọn họ chạy tới hỗ trợ vân g vân g vân g ngài yên tâm ta nhất định tử thủ tại nơi này sẽ không để cho một cái người đi qua khí linh v ô ngực bảo đảm nói sau một k h ắ c ma vân lão nhân mang lấy lăn lộn vân vụ đánh tới trực tiếp rơi tại tô phàm trước mặt thân sau càng là liên tiếp không ngừng rơi xuống bóng người một cái cái khí tức cường đại cái này đoàn người mắt nhìn bốn phía đỉnh núi sau cùng đem ánh mắt rơi tại cuối cùng hạo thiên tông thân bên trên nhìn tới cái này ngàn dặm khu vực đã bị cái này một nhà chấn áp như này cũng là bớt hắn nhóm không ít công phu tiểu tử ngươi là cái này tông muôn người ma vân lão nhân nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm hỏi một thân tam kiếp tán tiên thực lực chấn áp mà tới t ô phạm tựa ở vãng sinh tiểu phía dưới gật đầu cười nói tu chân giới hạo thiên tông tô phạm dám hỏi chư vị tới đây có gì muốn làm à? tu chân giới tiểu tử này là tu chân giới thổ dân ma vân lão nhân ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng vội nói ha ha ha thật là được đến không mất chút công phu không nghĩ tới ngươi nhóm thổ dân tông môn chính là ở đây chúc mừng ma vân đại nhân rốt cuộc tìm được tài liệu luyện đan dùng cái này b à y thổ dân luyện chế đan dược chắc hẳn đan dược cũng là tuyệt đối vật đại bồ không sai không sai cái này tiểu tử toàn thân khí huyết cường đại xem xét liền là luyện chế đan dược tài liệu tốt ma vân lão nhân luyện chế tốt đan dược sau đó đừng quên cho ta t i ệ n mấy khỏa qua tới ma vân lão nhân cũng là một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ cười to nói chư vị k h á c h khí chỉ cần ta luyện chế ra đến đan dược đến thời điểm chư vị đều có phần nghe nói như thế tô phạm lông mày nhẹ nhàng nhảy lên thế nào ngươi dùng tu sĩ luyện chế đan dược người vốn là một mai đan dược lao phu chỉ là tinh luyện một phen mà thôi nói ngươi tiểu bối này cũng không hiểu còn là ngoan ngoãn bị lao phu luyện chế thành đàn d ư ợ c đi ma vân lão nhân lúc này liền đưa tay vung ra một cái vải bố túi giữa không trung vải bố túi bắt đầu điên cuồng hấp thụ lên mục tiêu trực chỉ tô phàm mà tới bất quá tô phàm lại không nhúc đ í c h một mặt lạnh nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung vải bố túi nguyên bản còn nghĩ lấy cùng đối phương chơi một chút bất quá đã là bắt người luyện đan tà ma chi đồ vậy cũng chỉ có thể động thủ siêu độ chương á i vải túi này n bố ì n k hai trăm sáu mươi bảy ngươi nhóm còn là cùng đi đi nghĩ đem ta luyện chế thành đan dược ngươi ý tưởng này rất không tệ tô phàm thần sắc lạnh nhạt nói thổ dân can rỡ thật sự cho rằng có thể cùng ta nhóm đối lập ma vân lão nhân nghiêm nghị nói tiến nhập lao phu vạn ma gấm b ả o túi ngoan ngoan bị lao phu luyện chế đi ma vân lão nhân tay ngón giữa pháp khởi động mấy đạo hát sắc ma khí từ bên trong bay ra bay thẳng giữa không trung vải bố túi giữa không trung hoan hồn gầm thét vô số hoan hồn bắt đầu rẽ rùa gào thét xông vào vải bố trong túi háo ma khí ô ô rung động che khuất bầu trời lấy đem vải bố túi trực tiếp tăng thêm lên sau đó hóa thành to bằng ngọn núi trong túi hấp xả lực càng là bắt đầu v ặ n mẹo hoan hồn lệ quỷ gào thét không ngừng truyền ra ha ha ha người cái này thổ dân còn nghĩ phản kháng một cái tiểu tiểu độ kiếp kỳ mà thôi đổi lại ngày xưa lão phu một cái tay liền có thể giết người hôm nay nếu không phải muốn bắt người luyện đàn lão phu cũng sẽ không dùng da vạn ma gấm b ả o túi ma vân lão nhân làm càn phá lên cười cả cái người toàn thân ma khí tràn ngập nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên dừng lại b ảnh tô phàm trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến đến ma vân lão nhân thân trước năm ngón tay thành quyền đột nhiên doanh ra phúc ma vân lão nhân bỗng nhiên phun ra một ngón máu thân bên trên phòng ngự hộ giáp càng là vỡ vụn một chỗ một cỗ khủng bố s u n g kích lực từ hắn phía sau s u n g ra hung hăng hướng phía sau hắn những cái kia người va chạm mà đi vê anh q u y ề n kinh b ố n phía đem thần hoàng phái đám người lần lượt bay về ra ngoài chuyện gì xảy ra cái này thổ dân vì sao lại như này mạnh ma vân lão nhân thế mà không ngăn được cái này thổ dân đang giả heo ă n hổ hắn căn bản cũng không phải là độ kiết kỳ sớm nên nghĩ tới độ kiếp kỳ thế nào khả năng chống đỡ được ma vân lão nhân linh bảo ta nhóm đều bị cái này thổ dân lừa gạt ta cứu mạng ta không muốn chết tại nơi này cái này thổ dân quá mạnh những cái kia bị quyền kình đánh bay ra ngoài thần hoàng phái đám người gào thét không ngừng một cái cái hoảng sợ nhìn xem tô p h ạ m cái này một bên mà ma vân lão nhân càng là k h o e miệng treo huyết quỳ gối tô p h ạ m trước mặt thần s á c sợ hãi ngươi vừa rồi nói muốn bắt người nào l u y n đan tô p h ạ m trở tay một phát bắt được ma vân lão nhân đỉnh đầu chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực ma vân lão nhân liền hội chết thảm ngay tại chỗ thế nào khả năng ma vân sắc mặt lão nhân thảm bạch trong ánh mắt càng là tràn ngập nội hỏa điều động thể nội tất cả ma khí cùng tiên khí thiên ma hợp thể đại pháp hồng nô ma khí d ũ n g động tiên khí chấn áp lương trùng khí thế không ngừng đánh thẳng tới hoan hồn sen lẫn ở trong đó không ngừng hướng về phía tô phàm gào thét vì sao muốn giết ta ta nhóm nguyệt nha thôn người chỗ nào đắc tội các ngươi rồi ma đầu người nhóm liền là ma đầu nhất định có người hội vì ta nhóm báo thủ ma vân lão nhân hử lạnh một tâm thanh tránh ra khỏi tô phàm bàn tay tức giận nói bị lao phu g i ế t là phúc khí của các ngươi hiện tại còn là ngoan ngoãn g i ế t cho ta trước mắt cái này người đi tô phàm lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nhìn xem những cái kêu oan hồn dáng vẻ một cỗ cảm giác quen thuộc sông lên đầu nguyệt nha thôn cái này không liền là cắt tường quê quán sao nhìn đến hắn nhóm hạo thiên tông cùng nguyệt nha thôn ngăn cách cũng không phải rất xa bất quá hiện tại tựa hồ nguyệt nha thôn đã bị triệt để đổ thôn ngươi không nên đối phàm tục người động thủ lại càng không nên đối ta biết phàm nhân động thủ tô p h ạ m trầm giọng nói ma vân lão nhân chỗ nào nghe l o ạ n đưa tay liền thao túng oan hồn vọt lên tô p h ạ m không có chút nào thoải ý cất bước lên trước tàn ảnh cực nhanh thân ảnh của hắn lại một lần nữa xuất hiện tại ma vân lão nhân trước mặt chết ma vân lão nhân hét lớn một tiếng ẩm nên đón hắn là một cái trọng quyền trực tiếp đánh nát ma vân lão nhân nửa người ma vân lão nhân kêu thảm một tiếng quay đầu đi nhìn lúc tô phàm mặt đã kéo đi lên quyền đầu càng là theo sát phía sau một thời gian tô phàm quyền đầu liên tiếp không ngừng rơi xuống mỗi một quyền đều là trọng kích đều để ma vân lão nhân tại biên giới tử vong bồi hồi t h ầ n h o à n g phái người đều mắt trợn tròn một cái cái trợn mắt hốc mồm mà tô phàm càng đem ma vân lão nhân thân thể triệt để đánh nát hướng về thần hồn bắt đầu không ngừng xuất thủ vãng sinh kiều tô phạm gặp đánh không sai biệt lắm trực tiếp đem ma vân lão nhân thần hồn v ò thành một cục ném về phía vãng sinh t i ể u cái này một bên khí linh nhìn thấy lại có thức ăn đến cũng không đoái hoài đến chính mình có thể ăn được hay không hạ đưa tay liền đem ma vân lão nhân thần hồn thu hạ sau đó một mạch nhét vào trong miệng của mình người người chết không yên lành ma vân lão nhân thần hồn phát ra sau cùng chửi rủa âm thanh nhưng cũng t i ế p cuối cùng vẫn là không có sinh tức hạo thiên tông bên trong v â n t i ê u tiên nhân đám người đã nhìn sửng sốt cái này cũng quá đơn giản đi một cái tam kiếp tán tiên tại tô p h ạ m tay bên trong giống như một cái bia sống liền một tia lực hoàn thủ đều không có ta có phải hay không nhìn lầm rồi tam kiếp tán tiên liền bị cái này giết rồi cái này cũng quá dễ dàng đi tam kiếp tán tiên lúc nào biến đến yếu như vậy rồi yếu lao phu liền là tam kiếp tán tiên muốn không ngươi đi thử một chút ta không phải ý tứ này đổi thành ta khẳng định đánh không lại a nhưng mà tô đạo hữu cái này thực lực có chút mạnh quá mức đi lúc này tô phàm quay đầu mắt nhìn bốn phía thần hoàng phái tiên nhân n g ó á c nói đến ta nhóm tiếp tục người nhóm cùng tiến lên tới đi ta hội thủ hạ lưu tình những cái kia thần hoàng phái người liếc nhìn nhau trong ánh mắt đầy là do dự chi sắc mới vừa rồi ma vân lão nhân bị giết một màn kia hắn nhóm đều nhìn đến nhất thanh nhị sở liền ma vân lão nhân cũng không là đối thủ hắn nhóm đi lên chẳng phải là tìm chết bất quá ma vân lão nhân là một cái người bị ứng đối tô phàm nếu như hắn nhóm cái này đoàn người liên thủ lại có lẽ thật còn có thể giết đối phương hiện tại ma vân láo nhân chết rồi hắn nhóm có thể phân đến địa bàn cũng sẽ càng nhiều làm càn một thân ảnh trực tiếp bay lên chỉ thấy thân ảnh bốn phía đầy là ngang qua thiên địa lăng lệ kiếm khí bốn phía càng là có bảy trôi linh kiếm đi theo kiếm khí bay tới bảy trôi linh kiếm càng là cùng một chỗ bay tới bay thẳng tô phàm mặt mạ tới tô phàm thần sắc lạnh nhạt đưa tay búng ra ngón tay đem bảy trôi linh kiếm từng cái bắn bay ra ngoài kiếm khí chém vào rơi xuống chỉ là pha y phục trên người hắn thôi liên này giữa không trung cái này người cũng là thần sắc đại biến một mặt ngưng trọng nhìn xem tô phàm cái này một bên hắn gác ý nhất chiêu số thế mà bị đối phương như này dễ dàng bài trừ quả thực để người có chút khó mà tiếp nhận chư vị ta nhóm cùng một chỗ động thủ chu sát cái này thổ dân lập tức gần trăm đạo thân ảnh đồng loạt ra tay các loại hóng ánh pháp lực bay lên b ộ c phát ra tia sáng chói mắt trong đó càng là tiên khí hội tụ trấn áp chi thế trước mắt rơi xuống linh bảo ma khí để người hoa mắt mỗi một cái đều là khủng bố d o a người pháp thuật chiêu thức cũng là phô thiên cái địa giữa không trung càng là bị triệt để chiêu sáng phóng ánh loa mắt gần trăm người đồng loạt ra tay kém nhất đều là độ kiếp kỳ tu sĩ nhiều người như vậy đối phó một cái người cái này là hắn nhóm cũng không có nghĩ qua nhưng mà để hắn nhóm kinh ngạc còn tại đằng sau tô phàm đối mặt bọn hắn pháp thuật cùng linh bảo không có chút nào lui bước ngược lại một mặt không có sợ hãi mảy may không sợ thậm chí còn bắt đầu khiêu khích đều xuất ra ngươi nhóm mười thành công lực A, nếu không ta còn thực sự không có ý tứ đánh chết ngươi nhóm thân hoang phái một cái ma tu toàn thân ma khí tán phát hai tay giữa không trung bên trong nhanh chóng c h ấ p động đánh ra mấy đạo p h á p ấn p h á p ấn giữa không trung bên trong hội tụ hóa thành trận pháp ma khí dâng trào lập tức một cái bị hát sắc ma khí bao trùm đại thủ từ trận pháp bên trong ló ra che khuất bầu trời mặt trên còn có huyền diệu lại thâm thúy ma van ma hoàng thủ ẩm hát s ắ c đại thủ hướng thẳng đến tô phàm đánh hạ nồng đậm hát s ắ c ma k h í ở trên bầu trời tràn ngập đem mảng lớn pháp thuật quang mang che cản lên đến khí thế đủ để cho một tòa sơn phong vì đó lùi bước đám người cũng đều không có nương tay lần lượt xử suất toàn lực phối hợp cái này hát s ắ c đại thủ vô số thần thông tiên thuật n ệ n xuống linh khí tiên khí cùng một châu bao phủ xuống dưới có thể dù là ứng đối khủng bố như vậy tình huống tô phàm vẫn không có lui lại biện pháp ngược lại là n g h n h thân mà lên một đôi q u y ề n đầu trực tiếp hướng giữa không t r ú n g c u ố n tới hát sắc đại thủ vê anh hát sắc đại thủ cùng tô phàm đụng vào nhau cả nửa không đều phát ra một tiếng vang vọng phía sau những cái kia pháp thuật chiêu thức càng là liên tiếp không ngừng rơi xuống tại hát sắc ma khí bên trong triệt để bạo phát ra ma khí bên trong tô phàm trở tay bắt lấy hát sắc đại thủ ngón tay học được hung hăng hướng rút đi hát t i đại thủ chỗ khớp nối dây lắt rán đoạn liệt máu đen cũng là dâng trào mà ra ma khí cũng là không bị khống chế bắt đầu xung kích bốn phía những cái kia pháp thuật linh bảo rơi xuống mặc dù đánh vào tô p h ạ m thân bên trên nhưng cũng tiếc không có một kiện có thể thương tổn được tô p h ạ m vô dụng rắt rưởi còn nhận là rất mạnh đâu tô p h ạ m nhẹ giọng lầm bầm một â m thanh hai tay bắt lấy hát sắc đại thủ hai ngón tay đem hắn mở ra sau hung hăng lồi keo xuống xoẹt xẹt mới vừa rồi còn là che trời chi thế hát sắc đại thủ lúc này đã là bị chia làm hai nửa máu đen chảy r ò n g lao phu ma hoàng thủ t h ầ n hoàng phái ma tu cực kỳ hoàng sợ sợ hãi bên trong mang lấy một tia bị phẫn có thể để hắn càng thêm hoảng sợ sự tình cũng tại thời khắc này phát sinh tô phàm hai tay bắt lấy hát sắc đại thủ tả hữu hai nửa bắt đầu không chút kiên kỵ nào vung vẩy lên bay thẳng những cái kia linh bảo pháp thuật đánh qua bành ẩm tiếng oanh minh không ngừng vang lên pháp thuật đánh vào hát sắc đại thủ bên trên kia ma tu liền hội kêu thảm một tiếng đáng chết thổ dân đang chết ta vậy mà đem lão phu tâm huyết xem như chơi đùa đồ vật ngươi chết không yên lành ma tu phun ra một ngụm màu đến lập tức cả người liền té quỵ trên đất tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn hắn cười lạnh nói nghĩ muốn ngươi nói sớm à, ta cũng không phải sẽ không cho ngươi chỉ cần ngươi nói ta khẳng định hội cho ngươi tiếp lấy à. nói hắn liền đem hát sắc đại thủ trực tiếp ném ra ngoài tốc độ cực nhanh thế không thể đỡ ma tu cực kỳ hoảng sợ mang đưa tay đi ngăn cản toàn thân ma khí một mạch phóng tới cách đó không xa vài cái tu sĩ đem hắn nhóm trực tiếp từ một bên lô i kéo qua tới ma hồn lao đầu n g ư ơ i muốn làm gì đáng chết n g ư ơ i mau buông chúng ta ra hai thân ảnh vẫn chưa nói xong hát s á c đại thủ đãn n g ệ n ở trên người hắn ba n h sau một khắc huyết vụ tràn ngập hát s á c đại thủ càng là không bị khống chế hướng phía sau đập tới ma hồn lao đầu cũng là hoảng sợ nhìn xem hát s á c đại thủ đánh tới không chờ hắn hô lên âm thanh hắn đã bị hát s á c đại thủ áp tại phía dưới huyết vụ cũng là trên mặt đất chậm dại tràn ngập chỉ là nhất kích hắn nhóm thần hoàng phái tử thương qua nửa hơn trăm người đội ngũ lúc này chỉ còn lại không đủ một phần ba rất nhiều đều là bị tô phàm vung mạnh hát sắc đại thủ thời điểm nền vào liền cơ hội phản ứng đều không có liền thân tử đạo tiêu chương hai trăm sáu mươi tám không đánh rồi cột hứng hạo thiên tông môn chủ trước v â n t i ê u tiên nhân mọi người sắc mặt thảm bạch nuốt một ngụm nước bọt liếc nhìn nhau vừa rồi kia là tô đạo hữu một cái người làm đến dây lát ở giữa diệt sát nhiều như vậy tán tiên hắn quá mạnh đi may mà chúng ta không có cùng hắn đối lập nếu không thế nào chết cũng không biết hù chết lao phu cái này dạng thực lực nói là tiên nhân cũng không sai a tô đạo hưu nói để chúng ta đ ừ n g đi lên nhìn đến hắn là vì ta nhóm tốt cái này dạng công kích chỉ sợ ta nhóm cũng hội bị dính lũ vào vài cái người đều là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem tô phạm chiến trường nghĩ lên tô phạm phía trước nói hắn nhóm cũng là tâm lý một trận may mắn tô phạm nói sợ bọn họ liên lụy là giả tình huống như vậy hắn nhóm đi thế nào khả năng là vương hữu hơn phân nửa là muốn bị nổ thương khó trách Hạo thiên tông có thể sống sót vạn năm lâu đây cũng không phải là không có đạo l ý à. nếu như hắn nhóm tông môn có thể có tô p h à m loại tồn tại này liền xem như lại sống sót hơn mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm đều không có vấn đề làm thật là một cái người chống lên một cái tông môn những cái kia tại Hạo thiên tông bên trong quan sát ngoại giới đệ tử cũng đều mắt choáng váng một cái cái trận mắt hốc mộn đây chính là phía trước truy sát kiếm vân sư huỳnh tu sĩ kia nếu như nếu là hắn sử dụng cái này dạng thực lực kiếm vân sư huynh còn có thể sống sót tới sao phương thanh minh mang lấy vài cái đệ tử từ trước mặt bọn hắn đi ngang qua t h ầ n s ắ c lạnh nhạt đối với chuyện bên ngoài tựa hồ mảy may cũng không có để ở trong lòng kiếm vân vội vàng đem hắn giữ chặt hỏi đạo hữu ngươi nhóm chẳng lẽ liền thật một chút cũng không lo lắng lo lắng cái gì phương thanh minh nhìn xem bên ngoài nói ra không phải có sư thúc ở bên ngoài đánh sao ta nhóm còn có cái gì tốt lo lắng vạn nhất ngươi nhóm sư thúc không có chống đỡ đâu kiếm vân tiếp tục hỏi không có khả năng sư thúc thực lực rất mạnh liền xem như trên trời tiên nhân đều không dám cùng hắn qua tay vài cái tán tiên có gì đặc biệt hơn người đúng đấy lúc trước sư thúc có thể là liền tử lôi lôi kiếp đều đánh lui bước chẳng lẽ hắn nhóm có thể so l ô i kiếp mạnh ngươi nhóm cũng quá ngạc nhiên thời điểm này còn không bằng đi xem một chút thư nhanh khảo thí nếu là thành tích cuộc thi quá kém đến thời điểm ngươi nhóm liền đợi đến mất mặt đi phương thanh minh bên cạnh vài cái đệ tử cũng nói lập tức liền cùng phương thanh minh vội vội vàng vàng rời đi cái này có cái gì đẹp mắt hắn nhóm hạo thiên tông đã sớm không cảm thấy kinh ngạc tốt ta cả cái tu chân giới có thể để cho sư thúc lôi bước chứ thiếu đế cái kia l ã o âm bị bên ngoài còn có ai có thể làm đến sư thúc cũng là không đành lòng ra tay với thiếu đế rốt cuộc hai người bọn họ cũng có sư đồ tình nghĩa không t i ệ n thôi nếu không thật sự cho rằng kia thiếu đế có thể nhẹ nhõm rời đi kiếm vân nhìn xem hạo thiên tông đệ tử rời đi có thậm chí tựa ở dưới cây an nhiên nhìn xem sách trong tay tâm lý một thời gian có chút thất lạc đây chính là cường giả tông môn sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn nhóm thế mà không có một k i a lo lắng cái này cũng quá tâm đại đi bất quá kiếm vân nhìn về phía tô phàng bên kia thời điểm trong lòng cũng là khe khẽ thở dài nếu như dạng này người xuất hiện tại hắn nhóm tông môn chỉ sợ bọn họ cũng hội như này lạnh nhặt đi t ô phạm nhìn xem trước mặt tiếng kêu rên liên hồi thần hoàng phái đám người trong lòng cũng là khe khẽ thở dài quá yếu liền nhấc lên đấu chi ý niệm đều không có nhiều người như vậy cùng tiến lên kết quả liền y phục của hắn cũng không đánh nát đồ ăn móc chân a người nhiều nhìn đến có thời điểm cũng không phải rất có tác dụng ai lại bắt đầu bành trướng a không đánh ta nhóm nhận thua xin đừng giết ta nhóm tiền bối thủi hạ lưu tình ta nhóm rời khỏi thần hoàng phái còn xin tiền bối thu tay lại a ta nhóm sau này liền là hạo thiên tông người các hạ còn xin dừng tay tham ạ n g ta nhóm đều nhận thua một thời gian tại chỗ mặc kệ là thụ thương còn là không bị thương đều bắt đầu gào thét nhận thua không có một cái dám lại tiếp tục xuất thủ cái này còn thế nào xuất thủ hắn nhóm hơn trăm người đánh một cái người đem hết toàn lực tử thương hơn phân nửa đều không có để người ta thụ thương một trận chiến này còn thế nào đánh đừng a tiếp tục đến a ta còn không có đánh đã nghiền đâu tô phạm vội và gọi nói người nào dám lại gọi nhận thua ta đánh chết hắn đều cho ta xuất gia nhiệt tình đến mau tới tiếp tục giáo hơn ta thần hoàng phái đám người cái này còn đánh cái cái dám ta nhóm nhiều người như vậy đều đánh không lại n g ư ờ i tiếp tục đánh xuống ta nhóm không phải đều phải chết rồi tha mạng tha mạng a đám người lần lượt quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ hắn nhóm mắt bên trong nhỏ yếu thổ dân lúc này đã thành một cái đại ma đầu mà lại là có thể đem hắn nhóm tùy tiện đánh ngã ma đầu thật vất vả tu luyện tới cái này dạng cảnh giới liền một cái thổ dân quyền đầu đều không chịu nổi làm thật là mất mặt nếu như lại tiếp tục đi lên chịu chết một thân tu vi này chẳng phải là muốn phó mặc không đánh rồi c ụ t hứng tô phàm một mặt thất lạc nói đã như vậy vậy các ngươi sau này liền là ta hạo thiên tông tập dịch về sau ta hạo thiên tông từ trên xuống dưới việc nặng đều từ ngươi nhóm làm có địch nhân đến thời điểm ngươi nhóm cũng đến sông lên phía trước nhất a thân hoang phái người cực kỳ hoảng sợ nói đùa cái gì hắn nhóm đều là một giới c ư ờ n g giả thả tại nguyên bản thế giới đều là số một số hai nhân vật bây giờ lại muốn cho một cái thổ dân thế lực làm tập dịch đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn tô phàm cũng là suy nghĩ nửa ngày cái này mới buông xuống sát tâm hắn nhóm hạo thiên tông hiện tại thiếu nhân thủ hôm nay đến thần hoàng phái tương lai không gánh nổi lại hội đến một cái cho nên vẫn là trước ổn một tay tương đối tốt để cái này đoàn người lưu tại hạo thiên tông chuộc tội cũng là không sai đáng tiếc duy nhất liền là không có để cho mình bành trướng tâm dừng lại ngược lại khiến cho càng thêm bành trướng thật là quá không nên a a cái gì a người nhóm không nguyện ý tô p h ạ m quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thần hoàng phái người đám người thần hoàng phái người cũng là tâm lý một trận chửi rủa thật là khinh người quá đáng a tô p h ạ m đi đến một cái nhất kiếp tán tiên lão nhân trước mặt xuất gia chuẩn bị tốt năm mươi trang thiên đạo lợi thể đến trước phát cái thể a đây đều là người nhóm tự nguyện lưu tại hạo thiên tông làm tập dịch như có vi phạm vĩnh sinh không được phi thăng hậu bối huyết mạch mười đại không được tu luyện nghe đến tô p h ạ m một kiếp này tán tiên lão nhân cũng là toàn thân run rẩy cái này thiên đạo lời thề cũng quá ác độc đi không thể phi thăng cũng coi như ngay cả mình hậu đại cũng không thể tu luyện bọn họ đây còn thế nào phát thể hơn nữa cái này dạy một bản thiên đạo lời thề ngươi đến cùng là nghĩ cái gì đi ra rồi h ắ n thế nào nói cũng là một phương đại lão mặc dù bị thiên ma lão nhân đánh bại nhưng mà cũng chưa từng nhận khuất nhục như vậy ngươi có gan liền giết lão phu cái này l ờ i t h ề nhất kiếp tán tiên căn bản lời còn chưa nói hết tô p h ạ m liền đưa tay rơi tại cổ họng của hắn chỗ gian g g i á c khí tức hoàn toàn không có thân tử đạo tiêu bốn phía tu sĩ cũng đều làm ỹ mắt khiêu động hoảng sợ nhìn xem tô p h ạ m cái này quá tàn bạo đi tô p h ạ m i ể u môi nói thứ đồ gì tu luyện đầu vóc đều không thích hợp thế mà còn hoài nghi ta đảm lượng ta tô p h ạ m giống như là không có can đảm người nói hắn liền đi tới bên cạnh một cái độ kiếp kỳ tu sĩ、si、bên cạnh đến ngươi cầm hảo thủ sách chuẩn bị phát thề đi tô phàm lại cười nói cái này độ kiếp kỳ tu sĩ、si、nuốt một ngụm nước bọt sắc mặt thảm bạch hoảng sợ nói tô tiền bối muốn không ngươi trước đổi một cái người gian giắc tô phàm tay từ cổ của hắn chỗ rời đi mà cái này độ kiếp kỳ tu sĩ、si、cũng là ứng thanh ngã trên mặt đất hạ một cái đừng lãng phí thời gian ta còn là trở về ăn cơm t ô phàm đi đến một người tu sĩ khác trước mặt cái này nhất k h á c một cỗ khủng bố cảm xúc bắt đầu ở bốn phía tràn ngập lên tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ nhìn xem sợ hạ một cái liền là chính mình cái này thổ dân giết người không trước mắt thậm chí còn mẹ nó mang lấy tiếu d u n g giết n g ư ờ i liền hỏi ngươi có sợ hay không ta ta một cái độ kiếp kỳ tu sĩ tâm lý sợ hãi l ờ i đến k h ỏ e miệng quả thực là không có nói ra nhìn chằm chằm tô phàm miệng mở rộng không biết nên nói như thế nào cái này lời thêm một ngày phát sau này hắn nhóm coi như thật không có cơ hội xoay người hơn nữa muốn cả đời làm nhân ra tập dịch cái này phần khuất nhục không khác là giết bọn hắn a không chờ hắn lấy lại tinh thần tô phàng tay đã từ cổ họng của hắn chỗ rời đi thần hồn cũng bị cấp cho vãng sinh tiểu đều nói đừng lãng phí thời gian của ta một cái cái thế nào nghe không hiểu người lời tô phàng quay người đi hướng người kế tiếp trong tay thiên đạo lời thề cũng là đổi đến trong tay đối phương vân tiêu tiên nhân thấy cảnh này cũng là nhẹ nhàng n h ư mày vân tiêu tiền bối tô đạo hữu làm lại là như vậy không phải quá ác rồi minh tiên nhân không đành lòng một giọng nói nhưng mà vân tiêu tiên nhân lại nhẹ nhàng lắc đầu hắn cái này làm ngược lại là không có cái gì nếu như hôm nay thua là tô đạo hữu ngươi nhận là kia thần hoàng phái người sẽ bỏ qua ta nhóm chỉ sợ bọn họ thủ đoạn hội bị tô đạo hữu càng thêm tàn nhẫn xác thực như đây tô đạo hữu cái này làm cũng là vì ta nhóm an toàn phù du tiên nhân gật đầu nói minh tiên nhân c a o mày nói vậy cũng không cần một cái cái đi giết như thế a ngươi cho rằng bọn họ không đáng chết trong mắt ta hắn nhóm đều là đáng chết người vân tiêu tiên nhân trầm giọng nói kêu ma vân lão nhân dùng người vì đan sẽ sống người luyện chế thành đan dược vốn là có làm trái thiên lý mà hắn càng là liền người p h ạ m tục đều không công tha như này ma tu đã không thể xem như là người nghe nói như thế minh tiên nhân cũng trầm m ặ t lại hắn mới vừa rồi bị tô p h ả m thủ đoạn bị dọa cho phát sợ nhưng mà đứng tại góc độ của bọn hắn đi nhìn ngược lại tô p h ạ m làm là như vậy đúng thần hoàng phái người đều đáng chết hơn nữa cũng không đáng đến đồng tình một ngày hôm nay tô p h ạ m không có chống đỡ kia chết liền là hàng nhóm thậm chí cả cái hạo thiên tông trên dưới đều sẽ bị đổ s á t chống không hiện tại tô p h ạ m chỉ là giết gần như vậy trăm người mà thôi cũng không có giết tới đối phương đại bản doanh đi có thể nói là đã thủ hạ lưu t ì n h v â n yêu tiên nhân cũng muốn vì những cái kia người cầu t ì n h nhưng nghĩ tới chính mình thân phận bây giờ loại l ờ i này xác thực không nên hắn hiện tại cũng bất quá là hạo thiên tông tù nhân ở địa vị thượng có thể có thể còn không bằng phu du tiên nhân hắn nhóm một ngày cái này b ầ y tạp dịch gia nhập vào chỉ từ địa vị đến xem hắn cái này giữ cửa cũng có thể so tạp dịch địa vị cao hơn nhất tầng không phải hiện nay thế giới mới đã triệt để đại biến dạng hắn nhóm tại nguyên bản thế giới rốt cục mạnh đến mức nào không có người hội phản ứng tại nơi này đều là nắm đấm lớn nói chuyện mà bây giờ tô p h ạ m quyền đầu liền là lớn nhất cho nên hắn nhóm cần phải cúi đầu làm người vẫn là phải cùng phụ du tiên nhân đồng dạng có lẽ cái này trùng ngã theo phía nhân tài có thể sống được lâu hơn một chút hắn nhóm trong đám người này cũng liền phụ du tiên nhân là nhất làm cho tô phạm yên tâm rốt cuộc từ vừa mới bắt đầu gia nhập thời điểm phụ du tiên nhân không liền là cái thứ nhất biểu trung tâm sao chỉ cần ngoan ngoan nghe tô phạm còn cần lo lắng tại thế giới mới sống không nổi chương hai trăm sáu mươi chín một cây châm đều không đông tha tô phạm đứng tại một cái trọng thương nhị kiếp tán tiên trước mặt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nửa ngày cái này nhị kiếp tán tiên cũng là bị nhìn tâm hoảng tại lúc trước hắn tu sĩ cơ hồ đều chết rồi liền không sống sót một h a i hiện tại rốt cuộc đến p h i ê n hắn sao có lẽ có thể đáp ứng l ờ i t h ề chờ sau này phi thăng không liền không cần lại tiếp tục làm tạp dịch rồi ừng thương thế quá nghiêm trọng trở về cũng muốn lãng phí linh dược ngươi coi như x o n g đi tô phạm một mặt vì hắn suy nghĩ dáng vẻ nghe nói như thế cái này nhị kiếp tán tiên cũng là gấp gáp tô tiền bối ta thương thế không nghiêm trọng ngài còn là thu hạ ta đi ta hiện tại liền phát thể nhị kiếp tán tiên trực tiếp từ tô phàm tay bên trong đoạt lấy thiên đạo l ờ i thể sổ tay mắt nhìn nội dung phía trên chỉ một cái liếc mắt liền mồ hôi lạnh chảy r ò n g quá ác độc đây con mẹ nó đến cùng là người nào nghĩ ra được thiên đạo l ờ i thể cái này cũng quá toàn diện đi liền xem như hắn phát thể sau này phi thăng tiên giới sau cũng là hạo thiên tông tạp dịch hoàn toàn không c ó xoay người chỗ trống vẫn là thôi đi ngươi thương thế này thật phiền phức ta nhóm linh dược còn hữu dụng đâu tô phạm lắc đầu đưa tay qua đến nghĩ muốn đem thiên đạo lời thề sổ tay cầm về nhưng mà cái này nhị kiếp tán tiên lại gắt gao không đung tay còn thuận tay từ chính mình cản khôn giới bên trong suất ra bó lớn đan dược không phiền phức chính ta có đan dược ta hiện tại liền ăn chữa thương quý tông linh dược không đáng dùng trên người ta ngài liền để ta an tâm phát thề đi nhị kiếp tán tiên khóc không ra nước mắt nói t h ế thế tô phàm cũng là nội tâm động dung cái này tư tưởng giác nộ g thật tốt phía trước kia chút chết tu sĩ nếu là cái này tự giác cũng không cần hắn xuất thủ nhìn xem người ta lại nhìn nhìn n g ư ờ i nhóm biết rõ hắn tại sao là nhị kiếp tán tiên mà n g ư ờ i nhóm không phải sao tô phàm nhìn chằm chằm người còn lại mắng một điểm tư tưởng giác nộ g đều không có thả tại ta nhóm trước đây hạo thiên tông n g ư ờ i nhóm sớm đã bị đào thải liền tạp dịch đều làm không được thần hoàng phái đám người cái này cùng tu vi có quan hệ gì nhân gia nhị kiếp tán tiên tu vi là dựa vào chính mình cố gắng tu luyện được đến cùng bọn hắn có quan hệ gì thiên phú bất đồng tốc độ tu luyện cũng là không giống a tô p h ạ m một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra mỗi một người đều mặt ủ mày t r a o hoàn toàn không phù hợp ta nhóm hạo thiên tông tích cực ánh sáng mặt trời tính cách ta nhìn ngươi nhóm còn là đều đừng phát thể có thể tiết kiệm một chút nước bọn nghe nói như thế sắc mặt của mọi người vô cùng hoảng sợ tô tiền bối nói đùa ta nhóm đều là ánh sáng mặt trời tích cực người tuyệt đối phù hợp hạo thiên tông thu người tiêu chuẩn đúng vậy a ta tại thế giới của chúng ta liền là nhất ánh sáng mặt trời kia một cái cha mẹ ta chết thời điểm ta đều là cười tông táng ta cũng là a dù là ta bị ngài giao hấn đó cũng là tâm lý vui vẻ không thôi nói bậy bạ gì đó cái này sao có thể là giao hấn cái này là tiền bối vì để thăng thực lực chúng ta tốn sức đầu góc nghĩ ra biện pháp chính là lao khổ công cao a nghe hắn nhóm một cái cái nói hiễu nói vượn g tô p h ạ m cũng là khoe miệng giật một cái cái này mặt biến đến cũng quá nhanh đi hơn nữa cái này công phu nịnh hót thật là một cái so một cái mạnh đều so phủ du tiên nhân còn muốn lợi hại hơn a đi đi đều qua đến đứng chung một chỗ phát thể tô p h ạ m nhìn xem cái kia nhị kiếp tán tiên phát xong thể vô hắn bả vai cười nói từ giờ trở đi ngươi chính là tạp dịch tổ tổ trưởng sau này cái này hai mươi mấy người đều về ngươi quản ngươi mang lấy bọn hắn trước phát thể v â n v â vân. n nhỏ đã nhìn xem hắn nhóm hoàn thành thiên đạo lợi thế nhị kiếp tán tiên cũng là vội vàng hồi ứng tô phạm gật đầu nói không tệ tư tưởng giác ngộ rất cao ngươi tên gì nhị kiếp tán tiên vội nói tiểu nhân là khải minh tiên nhân tiền bối gọi ta khải minh liền được sau này tiểu nhân nhất định hội hảo hảo làm tạp dịch tổ trưởng khải minh danh tự này không tệ tuyển ngươi làm tổ trưởng thật đúng là không sai tô phạm lại cười nói ngươi nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m phát thể ta còn có chuyện phải làm nói hắn liền xoay người đi hướng vãng sinh tiểu bên kia lúc này vãng sinh tiểu đã ăn trăm thần hồn cầu thân đều bắt đầu run r à y lên giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung mà khí linh càng là không ngừng run r à y miệng bên trong còn ngậm một cái thần hồn một nửa thân thể nhìn thấy tô phàng qua đến hắn cũng là vội vàng đem miệng bên trong thần hồn nuốt xuống chật vật phiêu phủ ở một bên không phải nói không thể ăn sao thế nào còn ăn cái này nhiều tô phàng mỉm cười hỏi khí linh đánh cái nấc đáp lại nói ta không ăn ngươi không được phá ta cùng hắn bị ngươi phá còn không bằng để ta cho ăn bể bụng được rồi được rồi ăn no liền là vận động một lần ngươi đi gọi hạo thiên tông đệ tử đi ra để hắn nhóm giúp ta thu thập nơi này chữ vật pháp bảo tô p h à m cười nói hôm nay có thể là thu hoạch lớn cuộc thi lần này phần thưởng đều có chờ có thời gian ta để viêm hỏa phong giúp ngươi thêm chút đi tốt vật liệu để cho ngươi càng thêm rắn chắc một điểm khí linh nhừ một tiếng sau đó chậm rãi trôi hướng hạo thiên tông bên kia hạo thiên tông đệ tử nhận được tin tức một cái cái cũng bay đi ra mà viêm hỏa phong đệ tử nóng nhất t ì n h đ ư ờ n g ngộng đông cơ hồ là mang lấy bọn hắn cả cái viêm hỏa phong đệ tử đến một hơi rơi tại tô p h ạ m trước mặt mắt bên trong ánh sáng nhìn chăm chăm bốn phía tản mát những cái kia linh bảo cùng chữ vật giới chỉ sư thúc viêm hỏa phong tất cả mọi người đến vì ngài nhân ra bài y ê u giải nạn đ ư ờ n g ngộng đông cười h ắ t hắc một â m thanh xoa xoa tay hướng về tô p h ạ m một giọng nói tô p h ạ m cũng là cười khổ một tiếng nói ngươi đều độ kiếp kỳ còn một bộ mê tiền bộ dáng cũng không biết sửa lại hiện tại chính hạo thiên tông thế hệ này bên trong tu vi cao nhất liền là đường ngộng đông từ lúc thiên nhân giáo một lần kia đột kích đường ngộng đông giải trừ trên người mình phong ấn một hơi vọt tới độ kiếp kỳ còn thân hơn tay báo thủ nhất cử thành vì hạo thiên tông tu vi người mạnh nhất bất quá hắn cái này tham tiền tính cách là sửa không từ tô phạm ở bên ngoài động thủ bắt đầu hắn đã chuẩn bị tốt qua đến nhặt đồ vật rốt cuộc hắn nhóm viêm hỏa phong có thể là hạo thiên tông tiêu hao lớn nhất sân phong m a i mới chờ đến lúc đến giờ khác này hắn thế nào khả năng không tích cực cái này nếu là ban đêm một bước những vật này có thể là đều để kỷ vân tịch lấy đi đổi rượu sư thúc nói đúng ta tương lai liền bắt đầu sửa đ ư ờ n g n g ọ n g đông xoa xoa tay hỏi vậy bây giờ sư điệt liền giúp ngài thu thập những thứ kia thu đi ta nhìn ngươi đều nhanh muốn nào h tới tô phàm mỉm cười lắc đầu nói giây lát ở giữa đường ngộng đông liền chạy hướng nơi xa chính mình để mắt tới mấy món linh bảo bên kia đồng thời còn không quên quay đầu an bài hắn nhóm viêm hỏa phong đệ tử đều cho ta đi cẩn thận tìm cho dù là một cây châm đều không cần rơi xuống ghi nhớ muốn nghiêm túc tìm viêm hỏa phong đệ tử lần lượt mở miệng hồi ứng sau đó bay về phía bốn phía đi nhặt đồ vật có mấy cái đệ tử để mắt tới bên kia phát thể tu sĩ nhưng mà nhìn thấy đối phương còn tại phát thiên đạo lời thể liền không có lên trước quáy giày bất quá bọn hắn hỏa nhiệt ánh m ắ t quả thực khải minh tiên nhân bên kia giật này mình đây đều là một đám cái gì người thu chân giới thổ dân đều không có gặp qua linh bảo sao khải minh tiên nhân cảnh giác bốn phía đệ tử đồng thời cẩn thận đem chính mình càn khôn giới chuyển rời đến chỗ bí mật đều nghiêm túc một điểm đường tại hướng bốn phía nhìn nói nơi g ư đây cái kia khắp nơi nhìn loạn khải minh tiên nhân lập tức phát huy chính mình tổ trưởng quyền lợi bắt đầu đối còn lại tu sĩ khoa tay múa chân tô phạm thì là đi hướng tông môn môn trụ một cái mông ngồi trên mặt đất nhìn xem vết máu trên tay s ư ơ n g sờ b à n h trướng không hắn đã không biết mình đến cùng mạnh bao nhiêu nếu như lúc này gặp lại vương lang phụ thần chỉ sợ đối phương cũng không phải là đối thủ của hắn không thành tiên trước có tiên nhân thực lực sao vẫn t i ê u tiên nhân mấy người chậm rãi đi xuống nhìn xem tô phạm s ư ơ n g sờ liền hỏi tô đạo hữu cái này là xa vào tâm ma không biết ta giống như mạnh có chút quá đầu tô phạm nhẹ nhàng lắc đầu nói trước đây tại tu chân giới thời điểm ta liền có thực lực mạnh như vậy hiện tại ba n g h n thế giới dung hợp cường giả càng nhiều mà ta còn là không rõ ràng mình tới cùng n h i ề u mạnh đạo hữu nếu có cần có thể mở miệng có lẽ ta có thể đến giúp đạo hữu minh tiên nhân đột nhiên mở miệng một giọng nói những người còn lại cũng đều quay đầu nhìn sang một cái cái trong ánh mắt đầy là vẻ ngoài ý muốn tô p h ạ m cũng là nghi hoặc nhìn minh tiên nhân có thể đến giúp hắn chẳng lẽ minh tiên nhân một mực tại ẩn giấu thực lực cái này sẽ muốn bại lộ thực lực đến cùng hắn giao thủ luận bàn một lần minh tiên nhân khẽ cười nói ta tu luyện công pháp có thể điều động tu sĩ tâm ma đến thời điểm đạo hữu có thể trực diện tâm ma của mình cụ thể ta liền không cần nhiều lời tâm ma thực lực chư vị cũng rõ ràng tâm ma nói trắng liền là một chính mình khác là mỗi cái tu sĩ đều sẽ gặp phải một cái nan quan chỉ cần vượt qua tâm ma ngày sau phi thăng tiên giới đều có thể thiếu một phần vương hữu có thể tô phàm cho đến bây giờ cũng không có gặp phải tâm ma của mình dù là tâm lý có một tia chú ý nhưng mà tâm ma vẫn là không có xuất hiện tô phàm than nhẹ một tâm thanh quay đầu cười nói ta không rõ ràng chính mình có phải hay không có tâm ma nhưng mà qua nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên dùng cái này trùng tản nhận thủ đoạn trước trước đối những cái kia thần hoàng phái người động thủ hắn rõ ràng chủ ý là muốn bỏ qua đối phương rốt cuộc cái này thần hoàng phái có thể là như thiên giới người chu trang cố ý cùng hắn đề cập qua một câu có thể kết quả đây hắn còn là nhịn không được hạ sát thủ thậm chí hơn trăm người đội ngũ bị một mình hắn đánh chỉ còn lại hai mươi người không đến đây là cái kia quen thuộc hắn sao theo đạo hưu nói hẳn là là tâm ma ảnh vang minh tiên nhân cau mày nói tâm ma tô phạm lập tức hứng thú chính mình rốt cuộc có tâm ma sao thật ta sao có thể nhìn thấy tâm ma tô phạm vội vàng hỏi một tiếng minh tiên nhân trầm giọng nói công pháp của ta chỉ có thể thôi động đạo hưu tâm ma đến mức nhìn thấy chỉ sợ cần đạo hưu một thân một mình thời điểm mới được tô p h ạ m quay đầu nghi hoặc hỏi vì sao đạo h ư u thực lực như này cường đại tâm ma thì là một cái khác đạo h ư u thực lực cũng là giống như ngươi không hai cái này vạn nhất đánh lên ta nhóm chỉ sợ cũng muốn bị liên lụy minh tiên nhân một mặt xấu hổ bất quá hắn nói đúng là lời nói thật nếu như hắn nhóm nhìn xem tô p h ạ m cùng tâm ma của mình đánh nhau trang diện kia tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng tô p h ạ m thực lực mạnh liền chính hắn cũng hoài nghi lại thêm một cái tâm ma đi ra hai cái loại tồn tại này đánh nhau đừng nói là hắn nhóm liền xem như lại đến mấy trăm đều ngăn không được thậm chí hạo thiên tông đều có khả năng hội bị phá cho nên loại chuyện này nhất định phải nói tốt nếu không xui xẻo liền là h à n nhóm như vậy sao tô phàm quay đầu lại nói k i a trước hết thôi động đi ta bành trướng tâm có lẽ chỉ có thể tùy tâm ma đến c h ấ n áp minh tiên nhân nhẹ nhàng gật đầu tay bên trong nhất đạo ám tử sắc pháp quyết ngưng tụ chậm rãi rơi tại tô phàm tâm miệng chương hai trăm bảy mươi t â m ma yếu như vậy sao sau một khắc t ô phạm liền cảm giác thân thể có một tia tâm động nói không ra là cảm giác gì nhưng mà để người rất không thích ứng minh tiên nhân nhìn xem pháp ấn tiến nhập tô phạm thân thể cái này mới vội vàng thu tay lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vừa rồi nhìn trộm tô phạm tâm ma thời điểm hắn mượn trợ pháp ấn mắt nhìn tâm ma tình huống chỉ một cái liếp mắt hắn liền cảm giác chính mình toàn thân mồ hôi lạnh chảy dòng thậm chí có một loại bị vực sâu ma thú để mắt tới cảm giác kém một chút liền để chính hắn đạo tâm sụp đổ cái này Đây rốt cuộc là tồn tại cuộc là gì? một cái tâm ma thế mà chỉ là lợi dụng ánh mắt thiếu chút nữa hủy đạo hạnh của hắn tô phàm chẳng lẽ là trên trời tiên nhân lâm phàm xảy ra ngoài ý muốn cái này mới đưa đến chính mình không rõ ràng chính mình thân phận vẫn t i ê u tiên nhân mang đỡ lấy thân thể bất ổn minh tiên nhân n ế u mày hỏi chuyện gì xảy ra người công pháp này tiêu hao cái này lớn cùng công pháp không quan hệ minh tiên nhân giải thích nói ta nhìn thấy tô đạo h ư u tâm ma kia tâm ma một ánh mắt liền để ta đạo tâm bất ổn suýt nữa hỏng đạo hạnh của ta cái gì một ánh mắt liền đ ể nhị kiếp tán tiên minh tiên nhân đạo tâm bất ổn tâm ma đều như này khủng bố chỉ sợ tô phàm đạo hưu thực lực cũng là như thế dọa người a sau một khắc tô phàm thân thể bên ngoài bắt đầu lưu ra nhất tầng nồng đậm h ắ t sắc t ử khí ủy dị bên trong mang lấy một tia áp bách để trong lòng mọi người phát lệnh thấy thế, thế minh tiên nhân cực kỳ hoảng sợ thất thanh nói mau lui lại tô đạo hưu tâm ma muốn ra đến mấy thân ảnh lần lượt lui ra phía sau Cùng Tô p hắn m Minh tâm m duy trì toàn. thời Tiên khoảng cách toàn. Đồng thời tiên Nhân an Đồng cũng là tâm lý g không to thôi. Hắn cũng đã cùng tô phàm nói không nên tùy tiện đem tâm ma phóng xuất ra thế nào liền là không nghe đâu hiện tại nơi này thả ra tâm ma cái này nếu là đánh lên vẫn không thể muốn mệnh tô phàm nhắm mắt lại mảy may không biết bên ngoài tình huống hắn còn tại thể nội không ngừng mà tìm kiếm lấy tâm ma tung tích nhận là tâm ma hội ở trong cơ thể hắn cùng chính mình gặp mặt hắn thân thể bên ngoài đã phủ đầy hát sắc từ khí thậm chí bắt đầu không ngừng hướng một bên khuyết tán mà đi rất nhanh hát s á c tử khí chậm rãi tạo thành một cái hình người thân ảnh hình dáng cũng là dần dần rõ ràng vân tiêu tiên nhân đám người nút ở phía xa nhìn xem cái kia cùng tô phàm tướng mạo giống nhau như lúc nhưng mà một thân tà mị quỷ dị thân ảnh quá khủng bố đi cái này tô phàm đạo h ư u tâm ma có chút không đúng cùng tô phàm đạo h ư u một dạng đều là độ kiếp kỳ có thể loại khí thế này lại làm cho trong lòng ta rung động đến cùng là dạng gì tồn tại đáng chết cái này chúng áp bách quá mạnh ta muốn chống đỡ không được ta đã không được người nhóm nhanh điểm lui lại khoảng cách này cũng không phải rất an toàn đám người lại lần nữa rút lui ra ngoài nhưng mà một cái toàn thân ma ý láo giả cũng đã quỳ trên mặt đất t h ầ n s á c hoảng sợ nhìn xem tâm ma tô phàm tâm ma tô phàm chậm rãi quay đầu lộ ra một cái tà mị t i ể u d u n g để người không rét mà run sau một khắc hắn liền quay đầu ngồi tại tô phàm bên cạnh nhìn phía xa phong cảnh m a tô phàm cũng chậm rãi mở mắt cảm thấy được bên cạnh có người hắn cũng là quay đầu mắt nhìn ách gương mặt này rất quen thuộc cùng hắn quả thực giống nhau như l ô c a người là tâm ma tô p h ạ m trực tiếp mở miệng hỏi tâm ma tô p h ạ m nhẹ nhàng gật đầu sau đó mở miệng nói vốn nghĩ tại ngươi độ phi thăng lôi kiếp thời điểm xuất hiện không nghĩ tới thế mà bị trước một bước b ư ớ c ra đến ngươi ngược lại là tìm vài cái không sai giúp đỡ nghe nói như thế tô p h ạ m trầm mặt lại ba nhưng mà nháy mắt sau đó hắn liền đưa tay một bàn tay đánh tới đem tâm ma trực tiếp đổ nhào trên mặt đất t â m ma cũng làm mẫu bức chừng hai mắt nhìn chằm chằm tô p h ạ m cái này thế nào lại đột nhiên động thủ rồi ngươi làm gì đánh lén có gì tài ba t â m ma tô p h ạ m b ụ n mặt hỏi một tiếng tô p h ạ m đứng người lên hoạt động một chút gân cốt lập tức một chân đạp tại tâm ma ngực âm thanh lạnh lùng nói mấy ngày nay liền là ngươi tại nháo sự hại ta ngủ đều không an ổ n cầu vật t â m ma tô p h ạ m chính ngươi ngủ không ngon liên quan ta cái rắm ta tại trong cơ thể ngươi chờ hào hảo ai có thể nghĩ tới bị ngươi dùng loại phương pháp này cho kêu đi ra ngươi muốn làm gì ta có thể là tâm ma của ngươi tâm ma tô phàm nằm tại bậc thang bên trên trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi tô phàm hơi hơi cúi thân đưa tay một bàn tay đánh vào tâm ma mặt bên trên hướng ngươi gương mặt này ngươi nói ta có đáng đánh hay không ngươi tô phàm âm thanh lạnh lùng nói có thể nắm giữ gương mặt này chỉ có thể ta một cái người n g ư ơ i dám dùng mặt của ta giả mạo ta ngươi nói ta có đáng đánh hay không ngươi tâm ma tô phàm nghe nói như thế tâm lý gọi là một cái bị i khuất hắn cùng tô phàm vốn là nhất thể tồn tại dáng dấp cùng tô phàm giống nhau như lúc cũng là bình thường thật vất vả ra đến giả bộ một chút đại lao kết quả còn bị đ è xuống đất đánh cái này gọi cái gì sự t ì n h ta là tâm ma a ngươi lại dám đánh ta tâm ma tô phàm chừng hai mắt mắng ta biết rõ ngươi là tâm ma cho nên ngươi bây giờ muốn đánh ta sao tô p h ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m tâm ma ha ha hỏi nhìn xem tô p h ạ m cái này chương người vật vô hại mặt tâm ma tô p h ạ m cũng không dám tùy tiện động thủ hắn xác thực cùng tô p h ạ m dáng dấp giống nhau như lúc nhưng mà cũng không có nghĩa là liền có giống như tô p h ạ m thực lực à khi thế cường đại là ưu thế của hắn có thể tô p h ạ m một dạng một q u y ề n có thể giải quyết hắn đối với tô p h ạ m tình huống hắn mới là hiểu rõ nhất cái kia tâm ma tô p h ạ m một thời gian đều có chút hối hận chạy đến nếu không phải là bởi vì tô phàm một thân sắc khí hắn cũng sẽ không bị tùy tiện dục t ỉ n h c à n g sẽ không biến thành như bây giờ ta nhận thua tâm ma tô p h ạ m nói ta phục được rồi muốn không ngươi trước hết để cho ta trở về ngươi cứ nói đi tô p h ạ m nở nụ cười nhìn c h ầ m c h ầ m tâm ma trở về cái này nếu là thả đi về sau hắn liền thật đ ừ n g nghĩ hảo hảo ngủ đổi lại là người nào tại biết mình thân thể bên trong có một tồn tại như vậy nếu là có thể ngủ lấy đều tính là tâm lớn ngươi ngươi muốn làm gì tâm ma tô phàm nuốt một ngụm nước bọc nói đừng quên ta liền là ngươi ngươi động thủ với ta liền là đối tượng mình động thủ ẩm nên đón hắn liền là nhất kích trọng quyền tô phàm hung hăng một quyền đánh vào tâm ma trên bụng cái này một quyền càng là tại tâm ma trên bụng mở một cái hố hát s á c tử khí không ngừng mà tán phát ra ẩm lại là một quyền rơi xuống tô phàm thần sắc bình tĩnh tâm ma đã trọng thương ngã gục toàn bộ thân thể đều biến ảm đ ạ o đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đổi lại người nào ứng đối tâm ma đều là cẩn thận từng ly từng tí sợ mình bị tâm ma ảnh hưởng đến suy nghĩ có thể hiện tại thế nào liền không giống rồi cuối cùng tô p h ạ m tự tay đem tâm ma của mình dùng nắm đấm chấm dứt lưu lại tại trong thân thể của hắn hát sắc tử khí cũng là tiêu tán t r ố n g không một cỗ thoải mái không diễn tả được cảm từ hắn trong lòng phát ra liền cùng toàn bộ thân thể cũng biến đến nhẹ nhàng linh hoạt không ít hắc khoan hay nói cái này so với bị người giáo huấn một lần dễ chịu nhiều nhìn đến hắn vẫn tương đối thích hợp giáo huấn người khác ca bậc thang vân tiêu tiên nhân hắn nhóm đã sớm nhìn mắt t r ò n váng miệng mở rộng không biết nên nói cái gì cái này tô đạo hưu tâm ma bị đánh tan rồi ta thiên đạo ải cái này tâm ma là giả sao thế nào từ đầu tới đôi u đều không có còn qua tay có lẽ liền tâm ma đều không phải tô phàm đối thủ bằng không thì cũng sẽ không bị tô đạo hưu dâm tại chân hạ đây chính là tâm ma à tuy tiện liền có thể để một cái tu sĩ vẫn là tâm ma thế nào như này cho đùa tô p h ạ m tại c h ố i nhảy nhót hai lần lập tức trực tiếp đi hướng minh tiên nhân bên kia người biện pháp này không tệ ta hiện tại cảm giác toàn thân đều dễ chịu tô p h ạ m hoạt động bả vai nói còn là đánh tâm ma dễ chịu về sau có không lại cho ta đến một lần cái đồ chơi này cũng xoa bóp một dạng nghiện đạo hưu có thể chiến thắng tâm ma cũng là lợi hại chờ ngày sau hãy nói dẫn động tâm ma sự tình đi minh tiên nhân cũng là lau mồ hôi lạnh cười đáp lại một tiếng hắn cũng coi là gặp qua không ít kỳ nhân dị sự có thể tô phàm một cái người liền cơ hồ là chiếm cứ một hơn phân nửa hiện tại liền tâm ma đều bị hắn tùy tiện chơi chết trên đời này còn có cái gì có thể ngăn cản hắn tô phàm lại cười nói yên tâm ngươi giúp ta một chút ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi đợi lát nữa ngươi liền đi tiểu lâm phong tìm lục linh trực tiếp muốn một gốc duyên thọ linh dược ngươi không có khả năng có chuyện về sau ta có thể hay không ngủ ngon giấc còn là ngươi hỗ trợ duyên thọ linh dược l i ê n này cho minh tiên nhân rồi mấu chốt nhất là minh tiên nhân có thể kia tiểu lâm phong cái này thật là ao ước sát người ngoài đa tạ đạo hữu ngày sau đạo hữu có nhu cầu cứ tới tìm ta ta tuyệt đối làm cho đạo hữu hài lòng minh tiên nhân cũng là ngoại ý muốn đến cực điểm mang chắp tay nói tiếng tạ tô phàng khoát tay háo không quan trọng đi hướng dưới núi phương hướng phù du tiên nhân bọn hắn cũng đều là bước lên phía trước chúc mừng minh tiên nhân chúc mừng chúc mừng à không nghĩ tới ngươi thế mà sớm như vậy liền lấy đến duyên thọ linh dược còn nhận là p h ụ du tiên nhân hội đệ nhất cái tiểu lâm phong xem ra là ta đoán sai a kia lục linh cô nương chính là bất tử tiên dược nhìn đến minh tiên nhân muốn cùng bất tử tiên dược gặp mặt có lẽ có có thể được dược hơi thở đ ầ u đáng tiếc ta không có dẫn động tâm ma công pháp nếu không lần này có lẽ lên núi liền là ta trong lòng mọi người cũng đều là cũng là ngũ vị tạp trần ao ước gấp a đáng tiếc hết thể đã thành kết luận minh tiên nhân được đến tiểu lâm phong tư cách hắn nhóm coi như tâm lý lại ước c ao ghen tỵ cũng phải đem cái này khẩu khí nuốt xuống nhìn tới cái này tô đạo hưu cũng không phải là ngang ngược chi bối ta nhìn hạo thiên tông cũng rất không tệ à. minh tiên nhân cũng bắt đầu được tiện nghi liền bán oan phù du tiên nhân cười nói từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói cái này lời nói đáng tiếc ngươi nhóm đều không thể nào tin hiện tại tốt đi lại nói ngươi nhóm đối với khảo thí sự tình như thế nào tắt tưởng đây chính là liên quan đến t a nhóm tông môn vị trí a minh tiên nhân đột nhiên tiếng nói nhất chuyển nói hắn bây giờ liền muốn đi tiểu lâm phong nhìn một vòng đến thời điểm xuống đến sau chuyện làm thứ nhất chính là chuẩn bị khảo thí ban thưởng cái gì hắn không để ý chủ yếu nghĩ nhiều đi tiểu lâm phong chuyển chuyển còn dư vài cái người nghe nói như thế cũng hơi hơi thở dài hắn nhóm vốn cho rằng khảo thí chỉ là đơn giản so tài không nghĩ tới thế mà và tài hoa có liên quan cái này có thể là có chút làm khó hắn nhóm những này ngoại giới tu sĩ chư vị nói khảo thí là cái gì chẳng lẽ là tu chân giới tông môn t h ì đấu vân tiêu tiên nhân nghi hoặc hỏi hắn còn cái gì cũng không biết nghe đến những người còn lại đàm luận chuyện này cũng là có chút hiếu kỳ phù du tiên nhân thì là đơn giản giải thích một chút ánh mắt tại hàm quang tiểu đạo đồng thân bên trên đ ả o qua đại khái hiểu rõ một chút khảo thí tình huống vân tiêu tiên nhân cũng là giật mình có lẽ hắn có thể để cho mình tiểu đạo đồng cũng gia nhập đến thời điểm tại hạo thiên tông bên trong một bước lên trời cũng không tệ hàm quang ngươi tạm chuẩn bị một phen Liền vì vi gia vì sư tham chương á i này ạ o t h hai trăm bảy mươi mốt một chữ sảng viêm hỏa phong đệ tử còn tại quét dọn chiến trường khải minh tiên nhân hắn nhóm cũng đã phát xong thiên đạo lợi t h ể hai mươi mấy người đứng tại chỗ động cũng không dám động một cái sợ bởi vì chính mình trùng động nhất thời d ư ớ c lấy tô phàm không vui tô phàm chậm rãi đi tới hỏi đều phát xong t h ể rồi đại nhân yên tâm ta một cái cái chằm chằm đi qua tất cả mọi người phát xong t h ể khải minh tiên nhân vội vàng đáp lại nói được thôi ngươi nhóm đều theo ta đi tô p h ạ m gật đầu nói ta an bài cho các ngươi một lần sự tình ghi nhớ tại hạo thiên tông bên trong không cần tùy ý động thủ a khải minh tiên nhân cũng là lên tiếng mang lấy hai mươi mấy người cùng một chỗ đi hướng hạo thiên tông phương hướng vừa tới gần hạo thiên tông cái này một bên khải minh tiên nhân hắn nhóm liền cảm thấy nồng đậm lại tinh khiết linh khí trong lòng cũng là bị chấn động đến cái này thổ dân tông môn thế mà có cái này tốt linh khí so với bọn hắn phía trước chỗ thế lực đều muốn tốt nếu như tại nơi này tu luyện đây chẳng phải là tất cả mọi người có hy vọng phi t h ă n g rồi môn trụ trước vẫn t i ê u tiên nhân hắn nhóm dừng lại liên quan tới khảo thí chủ đề quay đầu nhìn về phía tô phảm cái này một bên ánh mắt thì là tại khải mình tiên nhân trên người bọn họ k h ẽ quét mà qua nguyên bản hơn trăm tu sĩ quân thể còn không có hạo thiên tông sân môn đã chết một hơn phân nửa còn lại cái này hơn hai mươi người cũng đều là may mắn mới sống sót đến a đáng tiếc đạo hữu cái này đoàn người ngươi dự định an bài thế nào v â n tiêu tiên nhân lên trước hỏi tô p h ạ m xua tay cười nói hắn nhóm từ khải minh tiên nhân nhìn xem liền được liền phụ trách hai bên đất chống linh dược trồng t r ọ n tông môn vệ sinh cũng đều giao cho bọn hắn nói hắn liền cho khải minh tiên nhân hắn nhóm giới thiệu cái này mấy vị đều là ta hạo thiên tông phụ thuộc tông môn người về sau ngươi nhóm cũng không thể trêu trọc nếu không ta nhường các ngươi quét nhà xí tô phàng quay đầu nói ta hạo thiên tông không có cái gì quy củ ngươi nhóm chỉ cần không chủ động tới gần tiểu lâm phong liền được địa phương còn lại tùy cho các ngươi đi tiểu lâm phong có thể bị xem như cái này hạo thiên tông cấm địa tồn tại nhìn tới cái này chỗ địa phương là hạo thiên tông chỗ mấu chốt đám người đem chỗ này địa điểm ghi tạc tâm lý phòng ngừa về sau trong lúc vô tình xâm nhập khải minh tiên nhân hướng về đám người chắp tay cười nói các vị đạo hữu về sau mong rằng nhiều hơn giao lưu à. hiện tại ta nhóm đều là một cái tông muôn người mong rằng chư vị về sau nhiều hơn dịu dắt liên l à chính là phía trước đều là một đợt hiểu lầm hiện nay ta nhóm nhất định phải nhiều hơn đi lại đàm luận đạo pháp chư vị cũng không cần ghét bỏ ngày sau còn hy vọng ngươi nhóm có thể chỉ điểm nhiều hơn ta nhóm đều là hạo thiên tông người về sau nhất định phải cùng một chỗ đối kháng ngoại địch a những người còn lại cũng đều là vài ba câu nói mặt lộ ra chân thành tiếu dung minh tiên nhân hắn nhóm cũng là tâm lý vui thích đặc biệt là mấy cái kia chỉ có độ kiếp kỳ tu vi tu sĩ trong ánh mắt càng là tràn ngập tự hào những người trước mắt này bên trong có thể là có không ít tiên nhân tồn tại hơn nữa thấp nhất tu vi đều là cường đại độ kiếp kỳ đổi lại dĩ vãng chỉ sợ bọn họ sẽ không bị nhìn ở trong mắt thậm chí liền đáp lời cũng không thể nhưng còn bây giờ thì sao cái này dạng người thế mà đối với bọn hắn như vậy nói chuyện thái độ khiêm tốn thần s ắ c kính sợ loại cảm giác này có thể là hắn nhóm cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua a một chữ sảng tô p h à m mắt nhìn vần tiêu tiên nhân liều cỏ quay đầu nói muốn không ngươi nhóm cũng đáp nhà lá ra đến hạo thiên tông lập tức muốn khảo thí cũng không có biện pháp g i à n xếp ngươi nhóm ở lại hơn nữa ngươi nhóm công tác địa điểm t i ể u tại dưới núi lên núi cũng chính là quét dọn vệ sinh mà thôi không cần thiết ở tại sân thượng đám người nghe nói như thế tâm lý đều là khe khẽ thở dài cái này liền chỗ ở đều không có a tập dịch chẳng lẽ liền không thể nắm giữ ở trên núi ở tư cách sao k i n h người quá đáng a hắn nhóm mặc dù tâm lý có khí nhưng mà quay đầu nhìn đến cách đó không xa kia khắp nơi thi hài tâm lý liền không đành lòng không ngừng đánh dùng mình được rồi không có chỗ ở liền không có chỗ ở đi chí ít hắn nhóm còn sống không phải tô p h à g thu xếp tốt sau đó liền chạy hướng đỉnh núi bên kia trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở một tiếng khảo thí sự tình minh tiên nhân hướng về đám người chắp tay nói chư vị trước táng g u ta trước đi một chuyến tiểu lâm phong nhìn nhìn liền không nói với chư vị nói xong hắn liền trực tiếp bay về phía tiểu lâm phong phương hướng vẫn t i ê u tiên nhân hắn nhóm cũng là một mặt t ao ước mấy vị đạo hưu mới có thể vị đại nhân kia không phải nói không thể đi tiểu lâm phong sao thế nào khải minh tiên nhân hiếu kỳ không thôi hắn nhóm tiến nhập hạo thiên tông thời điểm liền phát hiện đến tiểu lâm phong đặc thù cũng là ngay lập tức liền phát hiện lục linh tồn tại bất quá bọn hắn cũng không có hướng bất tử tiên dược phương hướng suy nghĩ nói cho cùng bất tử tiên dược cái này trùng tồn tại nếu là là bị tu sĩ phát hiện sớm đã bị nuốt chửng chỗ nào còn hội có trắng t r ợ n chạy khắp nơi vẫn t i ê u tiên nhân quay đầu mắt nhìn hàn nhóm giải thích nói minh tiên nhân được đến tô đạo h ư u cho phép cho nên mới có thể đi tiểu lâm phong người nhóm còn là đ ừ n g nghĩ liền xem như ta nhóm cũng không thể tùy tiện đi lên tán tán ta còn muốn chuẩn bị khảo thí đâu có thể hay không tiểu lâm phong liền nhìn lần này ta cũng muốn trở về kia chỗ sơn phong ta muốn định phù du tiên nhân còn là từ bỏ đi xảo ta cũng nhìn chúng chỗ đó ta nương đối chỗ đó mười phần thích ta mau mau cút ngươi nương chết liền cho cốt đều không có ngươi còn tại nơi này nói mỏ thứ gì phù du tiên nhân hắn nhóm cũng là không dự định rông dài xuống dưới lần lượt bay khỏi cái này một bên vẫn t i ê u tiên nhân thì là trở về chính mình liều cỏ an tâm ngồi ở một bên b à n gỗ trước bắt đầu nhìn thư hàm quang tiểu đạo đồng cũng là yên tĩnh ngồi tại đối diện tay bên trong ôm lấy một quyển sách l ậ xem cùng đi sơn thượng tàng kinh c á t nhìn nhìn khảo thí đ ề đều là ở trong đó thư nội dung tốt sư tôn ta lát nữa liền đi nghiêm túc điểm đừng để vi sư thất vọng à, ngươi cũng không muốn cùng ta ở cùng nhau tại nơi này đi la sư tôn ta không nghĩ ở tại bên trong ta muốn đi tìm cái cô nương kia đứng ốc vi sư là ý tứ này sao hảo hảo nhìn thư bây giờ chỗ nào đều không chuẩn đi đứng a sư tôn mới vừa rồi còn để ta đi s ơ n thượng vi sư đổi ý không được sao nhìn xem cái này sư đồ hai người cãi nhau khải minh tiên nhân hắn nhóm cũng là ngần người ở chỗ này chẳng lẽ cái này tam kiếp tán tiên cũng là một cái tạp dịch chỉ là so với bọn hắn tất cả mọi người tới sớm mà thôi đạo h i ế u ngươi cũng là hạo thiên tông tạp dịch thanh minh tiên nhân nghi hoặc hỏi đánh giám lao phu há lại là giống như các ngươi thân phận vân tiêu tiên nhân quay đầu nói lao phu có thể là hạo thiên tông môn trụ trông coi so với các ngươi tạp dịch địa vị cao hơn không ít không cần đem ta kéo vào ngươi nhóm hàng ngũ nói xong v â n t i ê u tiên nhân không lại phản ứng hắn nhóm mà là túi đầu nghiêm túc nhìn thư khải minh tiên nhân há to miệng lời đến khỏe miệng cuối cùng không có nói ra môn trụ trông coi không liền là giữ cửa sao địa vị này cùng bọn hắn tạp dịch khác nhau ở chỗ nào tại nơi này thần khí cái gì nếu không phải nơi này không nhường độc thủ ta nhóm đã sớm giáo hấn ngươi cái này lao đầu khải minh tiên nhân mắt nhìn hai bên đất trống mở miệng nói ta nhóm tựu tại bên cạnh đáp lều cỏ mấy người các ngươi lên bên trên đáp một cái bên kia đi bên cạnh lều cỏ đằng sau đáp ghi nhớ nhất định không cần đáp quá xa a lập tức cái này đoàn người liền bắt đầu đ ộ n g thủ dùng hắn nhóm thực lực đáp một cái lều cỏ ra đến thật là cực kỳ dễ dàng vân tiêu tiên nhân nhìn xem đem chính mình vây quanh lều cỏ sắc mặt dần dần đ e n lại đây tuyệt đối là cố ý cái này b ầ y tạp dịch liền là xem thường hắn cái này giữ cửa hàng quang cuộc thi lần này ngươi nếu là bắt không được trước hai mươi thứ tự lão phu liền để cho ngươi cả ngày đọc thuộc lòng kinh thư v â n tiêu tiên nhân mặt đen lên nói ra hàng quang tiểu đạo đồng dựa vào cái gì a ta vẫn chỉ là một cái hải tử sư tôn ngươi trước đây không phải như vậy thế nào bị đánh sau đó liền biến thành người khác ca tiểu lâm phong minh tiên nhân đứng tại chân núi nhìn xem bên chân tùy chỗ trồng trọt linh dược mỗi một gốc đều tản ra ánh sáng long ánh một đầu linh tuyển từ ngang qua mà xuống hấp dẫn lấy quanh mình linh bướm phi vũ vẹn vẹn là chân núi linh khí đã để người nhịn không được miệng lớn hô hấp nơi này linh khí có thể là muốn so tổng môn bên trong còn muốn nồng đậm đỉnh núi càng là đã có nhất tầng nhàn nhạt linh vụ tràn ngập làm người ta kinh ngạc nhất chính là linh khí bên trong dược hơi thở minh tiên nhân chỉ là hút v à i hơi mà thôi phía trước thân thể bên trong lưu lại ám tật đã bắt đầu khôi phục thậm chí hắn tóc trắng bên trong xuất hiện hàng trăm cây hát ti cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa minh tiên nhân cả cái người đều kích động mỗi phóng ra một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí sợ dẫm lên chung quanh linh dược dừng bước Sơn núi chỗ truyền đến quát lạnh một tiếng càng là mang lấy một tia sát khí minh tiên nhân biết rõ tiểu lâm phong trừ lục linh cô nương bên ngoài còn có một cái tu sĩ tại tu luyện liền vội vàng giải thích nói đạo hữu hiểu lầm là t u đạo hữu để cho ta tới hắn nói ta có thể tìm một vị lục linh cô nương đòi hỏi duyên thọ linh dược vừa dứt lời luồng sát khí này liền biến mất không thấy bay đi lên đi lục linh cô nương tại đỉnh núi nhớ lấy đừng có cái gì ý biến thái bằng không hậu quả tự phụ nghe nói như thế minh tiên nhân cũng không do dự trực tiếp bay về phía đỉnh núi vị trí s ư a núi chỗ viên vọng giã cùng hắn liếc nhau dù là hắn là nhị kiếp tán tiên viên vọng giã cũng không có chút nào ý sợ hãi minh tiên nhân cũng phát hiện viên vọng giã tâm lý hơi kinh hãi thật là khủng khiếp tu sĩ mặc dù chỉ là độ kiếp kỳ nhưng mà cái này một thân sát khí quả thực không đơn giản cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể tản mát ra cái này t r ù n g độ sát khí a cái này hạo thiên tông làm thật là tàng long n g o ạ h ổ đến đỉnh núi minh tiên nhân mắt nhìn tình huống chung quanh bên cạnh linh khí tụ mà không tiêu tan hóa thành nồng vụ tràn ngập hắn chỉ là hút vài hơi tóc cũng đã là đen hơn phân nửa thể nội trước đây thương thế càng là từng cái khôi phục tốc độ kinh người ở bên cạnh hắn cơ hồ đều là ngàn năm linh dược kém nhất đều là một ngàn năm nơi xa càng là có không ít ba ngàn năm tả hữu linh dược hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn cái này nhất khắc hắn hô hấp đều tăng thêm không ít nếu như có thể lấy đi một gốc hắn về sau tu luyện đem không cần lại lo lắng bình cảnh a ý nghĩ này vừa ra đến minh tiên nhân lập tức lấy lại tinh thần cả cái người cũng là bị mồ hôi lạnh ư ớ t nhẹp đáng chết kém chút bị tâm ma ảnh hưởng lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía nơi xa nhất đạo huyện chuyển thân ảnh dù là hắn đã hoàng thổ không co qua cổ nhưng mà cũng tại thời khắc này hơi hơi động tâm tiên nữ lục lục linh cô nương minh tiên nhân nuốt một ngụm nước bọn nhẹ giọng hỏi tiếng lục linh đứng dậy quay đầu ánh mắt lóe lên một tia n g h i hoặc minh tiên nhân không dám nhìn tới kia trương tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan vội cúi đầu chắp tay nói tô đạo hữu để cho ta tới lấy một gốc duyên thọ linh dược vô ý quay dày lục linh cô nương mong rằng cô nương không nên trách tội chương hai trăm bảy mươi hai khảo thí đêm trước lục linh đôi mắt đẹp khinh động trực tiếp đi hướng bên cạnh một gốc duyên thọ linh dược trắng nón ngọc thủ rơi tại linh dược căn thân chỗ chỉ là nhẹ nhàng vừa dùng lực cái này gốc duyên thọ linh dược liền bị nàng rút ra dễ cây chỗ bùn đất tự động rơi xuống tại linh khí bên trong hơi hơi rung động lục linh quay người đi hướng minh tiên nhân cái này một bên bước chân nhẹ nhàng cố ý đem c h u n g quanh linh dược lách qua nàng cổ chân chỗ linh đang đinh linh rung động nghe cũng là cực điểm êm t hai thanh s ắ c váy á o không chiếm bụi trần hoàn mỹ bao vây lấy nàng nguyện chuyển thân thể chung quanh linh vụ cũng là tự động xông tới khiến cho như ẩn như hiện cái này là tam diệp hương dụ ngươi cầm lên liền rời đi đi lục linh âm thanh nhẹ nhàng êm hai để trong lòng người không sinh ra một tia phiền thủ minh tiên nhân tự nhận là công việc cái này nhiều năm cũng là lần thứ nhất đụng đến loại tình huống này lúc này hắn nội tâm kỳ lạ bình tĩnh liền hắn cũng hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt kia mang lấy rễ cây bạch sắt hữu dụ minh tiên nhân đã cảm thấy trong đó mênh ngông linh khí nhận lấy dây lát ở giữa cả người hắn đều hưng phấn lên vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút lục linh chắp tay nói đa tạ lục linh đạo hữu làm phiền đạo hữu tự mình động thủ tại hạ vô cùng cảm kích lục linh nhẹ nhàng gật đầu lập tức quay người đi hướng nguyên bản vị trí minh tiên nhân tham lam hút vải hơi trước mặt linh khí sau đó cẩn thận đem tam diệp hương dụ cất kỹ cái này mới quay người rời đi đỉnh núi tựu i tại hắn vừa rời đi tiểu lâm phong p h ù du tiên nhân đã tìm tới một mặt kinh ngạc nhìn xem minh tiên nhân lúc này minh tiên nhân tựa như là phản lão h o à n đồng nguyên bản đầy đầu tóc trắng hơn phân nửa hóa thành tóc xanh hơn nữa sống lưng cũng l à c lưỡn lên thẳng tắp một mặt đắc ý đứng ở một bên lục linh cô nương quả nhiên không đơn giản chỗ nào là cái gì bất tử tiên dược nói là tiên giới tiên nữ cũng không đủ a nghe minh tiên nhân lẩm bẩm phù du tiên nhân chân mày hơi nhữ lại này sao lại thế này bên trên một chuyến tiểu lâm phong thế nào minh tiên nhân hình như là mất hồn bình thường minh tiên nhân ngươi có thể có nhìn thấy bất tử tiên dược phù du tiên nhân vội hỏi tiếng minh tiên nhân mỉm cười gật đầu nói nhìn thấy làm thật tại thế gian chi tuyệt sắc vậy lao phu như là có lúc tuổi còn trẻ cái kia rung mạo định muốn c u ố n quít chặt lấy một phen hả phù du tiên nhân kinh ngạc nhìn xem minh tiên nhân con mắt càng là trường giống như ngư mắt cái này nói cái gì ngốc lời đâu đều mấy ngàn tuổi người còn n g h ĩ cái này c h ú n g không thực tế sự tình cái tuổi này không phải hẳn là càng thêm để ý chính mình tu hành sao ngươi tại tiểu lâm phong chuyện gì xảy ra nhanh cùng ta nói một chút phù du tiên nhân ở một bên mang hỏi lão phu nói không nên lời cũng không muốn cùng ngươi nói cái này là lao phu cùng lục linh cô nương lần thứ nhất gặp mặt nhưng mà tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng cuộc thi lần này lao phu cũng muốn tham gia minh tiên nhân kích động nói ta muốn bắt t r ư ớ c mười danh lệch ta muốn tiểu lâm phong lại lần nữa mắt thấy tiên tử dung mạo nhìn xem đã có chút điên của minh tiên nhân phụ du tiên nhân cũng là kinh ngạc khó hiểu đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiểu lâm phong lục linh có mê hoặc nhân tâm năng lực có thể để cho minh tiên nhân đều trúng chiêu chỉ sợ cái này lục linh bản thể là một gốc rất khủng bố bất tử tiên dược xem ra sau này muốn để các đệ tử đều cẩn thận một chút minh tiên nhân đem tam diệp hương dụ đem ra thả tại trước m ũ i hung hăng ngửi một cái sau đó một mặt si mê nằm tại cái ghế bên trên minh tiên nhân ngươi điên rồi p h ù du tiên nhân thần sắc khó coi nói liền xem như duyên thọ linh dược ngươi cũng không cần kích động như vậy à minh tiên nhân lắc đầu ngươi kẻ này hiểu cái gì cái này là lục linh cô nương tự tay hái cho ta mặt còn có lục linh cô nương ngùi n g ư ờ i cái này lao đồng tử không hiểu điên điên phù du tiên nhân quay người trực tiếp rời đi sắc mặt cực kỳ khó coi đường đường nhị kiếp tán tiên thế mà bị một gốc hóa hình bất tử tiên dược dụ hoặc nói ra đều mất mặt à. hiện nay cả cái hạo thiên tông đều tiến nhập chuẩn bị kiểm tra trạng thái ngoại giới tu sĩ đều nhìn chúng khảo thí ban thưởng mà t u phàm lại đem ánh mắt thả tại thần hoàng phái vị trí hiện nay thần hoàng phái cái này một bên thực lực đại tổn Thủ hộ khu kia giảm vạn vực n đến. Đến sư thúc trương sơn phong từ xa chỗ bay tới rơi tại tô phàm trước mặt nói sư thúc ngươi cứu cứu ta đi van bối thật sắp không chịu được nữa ừng ai khi dễ ngươi rồi tô phàm đẻ xuống tâm lý ý niệm hỏi một tiếng trương sơn phong ủy khuất nói hiện nay tất cả mọi người thực lực đều có đề thăng nhưng mà sư điệt ta lại một mực dừng bước không tiến gần nhất sư muội cũng là càng ngày càng quá phận mỗi ngày gọn ta tóc tam sư đệ cùng tứ sư đệ cũng thường xuyên khoe khoang tu vi ta cái này tông chủ thật khổ không thể tả a hiện nay mấy người bọn h ắ n sư huynh đệ bên trong tu vi cao nhất liền là đường n g ọ c đông độ kiếp kỳ tu vi dẫn trước đám người sau đó chính là kỳ vân tịch động hư cảnh giới tu vi s o ông tử kính cùng trương sơn phong mạnh hơn không ít ông tử kính mặc dù là hợp thể cảnh giới nhưng mà một thân man lực có thể không phải ai đều có thể gánh vác tính đi tính lại cũng chỉ hắn trương sơn phong tu vi thấp nhất miễn cương xuất khiếu cảnh giới mà thôi sớm nhất thời điểm hắn liền là cái thứ nhất đột phá nguyên anh kết quả một mực kẹp lấy không thể đi lên dù là ăn đan dược cũng không làm nên chuyện gì cái này một tạp liền tạp thành cục diện bây giờ còn có những cái kia ngoại giới tu sĩ sư điệt thế nào nói đều là hạo thiên tông tông chủ nhưng cùng những cái kia tán tiên ngồi cùng một chỗ thời điểm luôn cảm giác tự tin không đủ trương sơn phong tố khổ nói phía trước hắn nhóm cãi nhau thời điểm sư điệt ta hoàn toàn liền không có mở miệng khuyên can cơ hội ta thật quá khó nhìn vẻ mặt ủy khuất trương s ơ n phong tô p h à m khẽ thở dài một cái hoàn toàn chính xác trương sơn phong trừ sớm nhất cùng hắn khắp nơi đi dạo bên ngoài liền không có thế nào nghiêm túc tu luyện qua bây giờ muốn tu luyện ngược lại là không thể tinh tâm chuyện này còn là phải chú ý một chút kia cái gì ngươi chuẩn bị một chút ta dẫn ngươi đi bên ngoài đi một vòng tô p h ạ m lại cười nói thần hoàng chỉ trích đều bị ta đánh phế sao ta nhóm đi đem hắn nhóm đồ vật tiếp nhận qua đến gia tăng hạo thiên tông linh khí cứ như vậy liền có thể để cho ngươi tu luyện càng thêm nhẹ nhõm nghe đến tô p h ạ m muốn mang chính mình ra ngoài trương sơn phong tâm lý ủy khuất lập tức tiêu tán chống không rốt cuộc đến phiên hắn những năm này hắn đều nhận là tô p h ạ m đem hắn quên hiện tại tốt hắn trương sơn phong cơ hội vùng lên đến rồi không cần chuẩn bị sư liệt ta đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đều có thể xuất phát trương sơn phong kích động nói tô p h ạ m mắt nhìn tràn đầy phấn khởi trương sơn phong cười nói không nội ta nhóm trước đi tìm khải mình tiên nhân hỏi một chút thần h o à n g phái tình huống bên kia nói hắn liền mang trương sơn phong trực tiếp đi dưới núi lều cỏ khu vẫn yêu tiên nhân ngồi tại lều cỏ bên trong nghiên cứu thư tịch một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng nhưng mà trên mặt hắn gân x a n h lại đã sớm bạo khởi phong khinh vân đạm bộ dáng cũng bất quá là giả vờ giả vị thôi từ lúc hắn lều cỏ bị vây quanh sau đó tạp dịch thân phận khải minh tiên nhân một nhóm liền điên cuồng tìm hắn thê phiền dùng các loại lý do chạy đến bên cạnh hắn l ầ m bẩm sau cùng nếu không phải khải minh tiên nhân nói miệng đắng lơi khô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua giữ cửa lao đầu ngươi ngược lại là nói một câu a đừng cùng người câm giống như đúng thế ta nhóm có thể là rất nhiệt tình hiếu khách sau này ta nhóm cũng coi là cái lắng giềng có khốn khó ngươi cứ việc nói ngươi nhìn ngươi cái kia tiểu đồ đệ một bộ hiếu kỳ dáng vẻ so ngươi cái này giả vờ giả vị tốt quá nhiều liên l à chính là muốn ta nói ngươi liền hẳn là nhiều cùng chúng ta đi lại đều tuổi đã cao còn trang cái gì lêu có bốn phía đều là tiếng kêu gào rơi vào vân tiêu tiên nhân trong lỗ thai tựa như là một đám con mũi tại vây quanh hắn một mực gong long gọi đánh đi đối phương người nhiều hắn còn không đánh còn Nói. k lại. ưu thật náo nhiệt ta tô phàm mang lấy trương sơn phong mỉm cười đi tới khải minh tiên nhân chính nghỉ ngơi đâu nghe đến âm thanh vội vàng cầm lấy một bên cây trổi hùng hùng hổ hổ chạy ra đại nhân ta nhóm cái này là bình thường nghỉ ngơi Một hồi bẩm đại, đại nhân thần hoàng phái bên kia không có tán tiên tồn tại phía trước ta nhóm đi ra đến sau đó liền đụng đến bên trên đại nhân ngài Hải i m nhìn Tiên tung ta biết tồn tại tới, bất thể Thiên Tông ta nói, nơi ngài loại gia vinh Nhân lung nhóm nếu này này, cũng sẽ không đần độn chạy tới. Bất quá có thể gia nhập Thiên Tông cũng là chúng hạnh n chạy Hảo h là là quả có có sớm sẽ xem hắn v u ố t mông ngựa dáng vẻ tô p h ạ m cũng là khỏe miệng giật một cái khá lắm đây cũng là cái hội vớt mông ngựa cao thủ ta nghĩ đem thần hoàng phái khu vực bên trong linh mạch đều chuyển tới còn có những cái kia cái gì chân bảo loại hình ngươi một hồi cùng chúng ta cùng lúc xuất phát tô p h ạ m gật đầu nói như là đã biết rõ thần hoàng phái không có cao thủ k i a trương sơn phong an toàn cũng là được đến bảo hộ hiện tại liền kém đi u ô n đồ đại nhân nói đùa loại chuyện nhỏ nhặt này ta nhóm đến liền được cần gì để đại nhân tự mình động thủ đâu khải minh tiên nhân nói ra nói thì nói như thế nhưng mà khải minh tiên nhân tâm lý lại là một trận tuyệt vọng song hắn nhóm thần hoàng phái dốc sức làm xuống đến cơ nghiệp hiện nay triệt để muốn không có thậm chí liền hắn nhóm đều thành nhân ra tạp dịch lần này địa bàn tranh đoạt hắn nhóm thần hoàng phái nhất là ăn thiệt thòi a nếu như thượng thiên có thể lại cho hắn một cơ hội thì hắn tuyệt đối sẽ không đến hạo thiên tông thậm chí rời xa hạo thiên tông nơi này có thể chạy được bao xa chạy bao xa đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận ăn a một bên vân tiêu tiên nhân nghe nói như thế trong lòng cũng là vui vẻ còn tốt hắn là một cái tán tu không có tông môn lo lắng nếu không thật đúng là đau lòng hơn chết không thể a đạo hữu cái này người đang nói láo hắn tâm lý khẳng định là không nguyện ý đi vân tiêu tiên nhân đột nhiên dở trò xấu nói lập tức khải minh tiên nhân toàn thân mồ hôi lạnh mang quay đầu nói đạo hữu đừng nghe hắn nói mò ta tuyệt đối là thật lòng cùng đi thần hoàng phái ngài cứ việc chiếu theo cách làm của ngài đến hoàn toàn không cần cân nhắc chúng ta tồn tại nói hắn vẫn không quên hung hăng chừng một mắt vân tiêu tiên nhân đem chuyện này ghi tạc tâm lý chương hai trăm bảy mươi ba hết lòng quan tâm giúp đỡ thần hoàng phái như thiên giới số một số hai đại thế lực tại dĩ vãng đều là không người nào dám tới t r e o chọc tồn tại môn phái kiến tạo mười phân khí phái h i ệ n nhiên một cái nhân gian tiên cảnh bốn phía cẳng là t ư ở n g vân bao phủ trong đó còn có không ít linh thú chạy hoàn toàn nhìn không ra cùng ma tu có mảy may quan hệ suy nghĩ một chút phía trước ma vân lão nhân công pháp lại nhìn trước mắt kiến trúc như vậy chật chật quả nhiên người không thể xem bề ngoài a đại khí bàn g bạc nhân gian tiên cảnh trương sơn phong cũng là cảm thắn một tâm t h a n h dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngoại giới tông môn thế lực khí phái như thế tông môn hắn nhóm hạo thiên tông là thật không có biện pháp so xem ra sau này đến suy nghĩ một chút tăng thêm hạo thiên tông kiến trúc sự tình chí ít cũng phải cùng nơi này đồng dạng cái gì người ngừng chân t r o n g coi sơn môn đệ tử đột nhiên mở miệng kêu lên nhìn đến có người tới gần ba cái đệ tử cũng là vội vàng xuất r a pháp bảo của mình một mặt giới bị nhìn về phía tô phàm cái này một bên tô phàm phóng ra một bước gọi nói đều cho ta vứt xuống vũ khí đầu hàng bản trích tiên có thể thả các ngươi nhất mã nghe nói như thế trông coi sơn môn đệ tử sắc mặt đại biến phẫn nộ thần sắc lập tức xuất hiện quá cản rỡ hắn nhóm trông coi sơn môn thời gian dài như thế còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cản rỡ người xuất hiện hiển nhiên là không biết rõ chữ chết viết như thế nào đều cho ta vứt xuống vũ khí khải minh tiên nhân đi tới kêu lên mới có thể khải minh tiên nhân đứng sau l ư n g tô phạm t r o n g coi sơn môn đệ tử cũng không có nhìn rõ ràng tướng mạo hiện tại nhìn thấy cũng là vì đó sững sờ thái thượng trưởng lão vì cái gì lại ở chỗ này hắn nhóm không phải đều ra ngoài sao bất quá nghi hoặc là nghi hoặc nhưng bọn hắn còn là không chút do dự trực tiếp vứt xuống trong tay phát bảo một mặt cung kính đứng ở một bên bái kiến thái thượng trưởng lão t r o n g coi sơn môn đệ tử tề thanh cung kính gọi nói tô p h à m mắt nhìn một bên khải minh tiên nhân gật đầu nói không sai không sai ngươi còn là rất đạo a đại nhân nói đùa đây đều là ta nên làm khải minh tiên nhân lập tức quay đầu nịnh nọt nợ nọ nụ cười tô phạm nhẹ nhàng khoát tay nói đi ta nhóm vào xem trước đem nơi này dọn sạch sau đó trở về đem ta nhóm hạo thiên tông cũng chế tạo một phen ít nhất cũng phải so nơi này xa hoa mới được nghe nói như thế trương sơn phong kích động không thôi quả nhiên a sư thúc ý nghĩ cùng hắn giống nhau như đúc bây giờ hắn rốt cuộc có thể nâng người lên lúc này hắn hưng phấn cùng sau l ư n g tô phạm một mặt đắc ý nhìn xem bốn phía kiến trúc trông coi sơn môn đệ tử nghi hoặc nhìn h ắ n nhóm có chút không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra thái thượng trưởng lao thế nào lại đột nhiên cái này cung kính đối đãi cái này x o á i khí thanh niên chẳng lẽ cái này thanh niên là đại nhân vật gì vừa rồi hắn nói muốn dọn sạch nơi này chẳng lẽ là nghĩ muốn đem cả cái thần hoàng phái đều góp đi vào sao mấy người các ngươi đều cho ta hảo hảo đứng sự tình vừa rồi ngươi nhóm đều không có nhìn thấy có nghe hay không khải minh tiên nhân đi đến vài cái đệ tử trước mặt ngựa khí bên trong đầy là ý uy hiếp đệ tử một mực tại trông coi không từng thấy đến thái thượng trưởng láo trở về cầm đầu đệ tử phản ứng ngược lại là thật mau vội vàng cho thấy thái độ của mình những người còn lại cũng đều là cùng theo phụ họa cái này lúc khải minh tiên nhân hạ giọng nói tông chủ hắn nhóm cũng đã chết rồi hiện tại thần hoàng phái cũng chỉ có ta còn sống một hồi mặc kệ cái kia thanh niên làm cái gì ngươi nhóm đều xem như không có trông thấy tông chủ đều chết rồi t r o n g coi tông môn đệ tử đột nhiên n g n g đầu hoàng sợ nhìn xem trước mặt khải minh tiên nhân hắn nhóm thần hoàng phái rõ ràng đã chiếm cứ cái này vạn dặm khu vực thế nào ra ngoài một vòng liền đều chết rồi cái này lời hắn nhóm có thể hoàn toàn không có hoài nghi thật giả nói cho cùng khải minh tiên nhân đối đãi cái kia thanh niên thái độ hắn nhóm đều là nhìn ở trong mắt cho nên hiện tại khải minh tiên nhân cái này nói chính là vì hắn nhóm tốt khải minh tiên nhân cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ hiện tại hắn có thể làm liền là nhắc nhở một chút còn dư đệ tử đừng để hắn nhóm hưởng phí mất mạng trước mặt cái này chuyện trò vui vẻ thanh niên liền là dùng cái này khuôn mặt tươi cười ngược sát hắn nhóm a trang diện kia hiện tại hồi tưởng lại hắn đều cảm giác toàn thân không được tự nhiên kia nhiều tiên nhân tại tô phàm tay bên trong thế mà giống như hài đồng hoàn toàn cũng không phải là một cảnh giới xuyên qua sân môn tiến nhập nội bộ thần hoàng phái đệ tử đi ngang qua không ít người đều nhìn chằm chằm nhìn bên này qua đến mắt bên trong cũng là nghi hoặc khó hiểu đều cho ta thành vũ khí mất đi sau đó ngồi s ổ m trên mặt đất tô phàm cất bước tiến lên phía trước nói khải minh tiên nhân sợ ra sự tình mang hô lớn đều chiếu theo vị đại nhân này nói làm đem đồ vật vứt xuống tồn trên mặt đất chính muốn nổi giận các đệ tử nhìn thấy khải minh tiên nhân ra đến không khỏi thất thanh nói thái thượng t r ư ở n g lão đột nhiên môn phái đại điện truyền đến một tiếng hét lớn làm càn các ngươi đạo trích cũng dám ở ta thần hoàng phái địa bàn n h á o sự tìm chết nhất đạo linh quang bay tới lập tức liền nhìn đến một thân tử bảo thanh niên liền là rơi tại trước mặt mọi người sắc mặt nghiêm túc đại sư huynh bốn phía đệ tử đều cung kính hành lễ nhưng mà cái này tử bảo thanh niên nhìn thấy khải minh tiên nhân thời điểm sắc mặt biến hại vô cùng thái thượng trưởng lão ngươi vì sao muốn như này đối đại môn phái đệ tử hai người kia là ai khải minh tiên nhân bước lên phía trước nói chính tùng ai bảo ngươi ra đến ngươi cũng cho ta ngồi xuống không nên náo h sự tình cái này cắt chính tùng chính là thần hoàng phái đại sư huynh tu vi đã là độ kiếp trung kỳ tại như thiên giới cũng là tiếng t â m lừng lây tồn tại bất quá lúc này hắn lại trầm mặc suy đoán đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra trước mặt tình huống này tựa hồ có chút không thích hợp khải minh tiên nhân cùng những người còn lại cùng rời đi đi chiếm cư bên ngoài địa bàn thế nào lại đột nhiên trước một bước trở về hơn nữa còn mang hai cái bên ngoài người càng là đối với chờ tông môn của mình đệ tử thái thượng trưởng lão đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra sư tôn hắn nhóm tại sao không có trở về cắt trinh tùng sắc mặt nghiêm túc khải minh tiên nhân đang muốn nói chuyện liền thấy tô phảm trực tiếp từ cản khôn giới bên trong xuất ra cái kia để hắn tê cả ra đầu cựu phẩm linh bảo vãng sinh t i ể u liền là cái này cựu phẩm linh bảo để hắn nhóm có một nhóm người liền luân hồi tư cách đều không có thần hồn cơ hội đều bị thôn p h ệ đây là muốn xuất thủ sao hôn trướng trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này thái thượng t r ư ở n g lão lập tức cho ta ngồi xuống khải minh tiên nhân gầm thét một tiếng nhưng mà cắt chính tùng lại không có mảy may hồi ứng ngược lại từ chính mình càn khôn giới bên trong xuất ra một cái huyết hồng sắc trường đao cái này trường đao tản ra khí tức quỷ dị doa người tâm hồn không nói còn ẩn ẩn có hấp thu hắn nhân khí huyết hiệu quả phẩm giai càng là đã thuộc về tam giai linh bảo không sai không sai cái này là cái thứ tốt thái thượng trưởng lão không giải thích kia đệ tử có phải là có thể lý giải vì ngươi phản bội tông môn cắt chính tùng trầm giọng nói chỉ sợ ta sư tôn hắn nhóm đều còn không biết chuyện này đi không nghĩ tới ba ngàn thế giới đại dung hợp ngươi thế mà lại làm ra loại chuyện này hắn biết khải minh tiên nhân thực lực ứng đối ma vân lão nhân đám người kia khải minh tiên nhân tuyệt đối không phải là đối thủ đã đối phương xuất hiện tại nơi này chắc hẳn cũng là lưng c o n ma vân lão nhân hắn nhóm chính làm hắn mừng rỡ chính mình đoán đúng thời điểm tô p h à m lại đột nhiên đi tới ta nói ngươi làm gì đâu để cho ngươi ôm đầu ngồi xuống ngươi không nghe thấy sao tô p h à m b ước bước đi đến c ắ t chính tùng trước mặt lập tức c ắ t chính tùng trường đao trong tay b ộ c phát ra yêu diễm hưng mang gây mùi huyết tinh vị đạo cũng cùng lấy bạo phát ra không được khải minh tiên nhân tâm lý quắt to một tiếng có thể hắn muốn ra tay lúc sau đã m u ộ n tô p h ạ m đã trước một bước ra tay chỉ thấy tô p h ạ m một bàn tay đặt tại c ắ t chính tùng đỉnh đầu sau đó hung hăng đem hắn hướng mặt đất n h ấ n xuống tới c ắ t chính tùng còn chưa kịp phản ứng mặt đã d á n tại trên mặt đất trong tay tam phẩm linh bảo trường đao cũng thuận thế rơi tại tô phảm chân hạ tô p h ạ m một tay đ ẻ xuống cắt chính tùng một tay giơ tay lên bên trong vãng sinh tiểu chân cũng là thuận thế một đá đem trường đao trực tiếp đá phải trường sơn phong bên cạnh trương sư điện cái này là ta rơi giúp ta thu lại chung quanh những pháp bảo kia cũng là của ta nhớ rõ thu một lần tô p h ạ m nói liền rơi tay nện ở cắt chính tùng đầu bên trên cựu phẩm linh bảo nện người cũng liền tô p h ạ m có thể làm đến ra đến nhưng mà cái này một lần hiệu quả cũng ra đến nhất kích cắt chính tùng thân tử đạo tiêu nhớ kỹ kiếp sau đừng như vậy nhiều vấn đề nghe nhiều nghe láo nhân ra tô phàm lắc lắc vang sinh tiều vết máu cũng không có đem c ắ t chính tùng thần hồn lấy đi ngược lại là thả đối phương nhất mã nói cho cùng hắn đến liền là khuôn đồ có một cái rết gà dọa khỉ tồn tại liền có thể khải minh tiên nhân âm thầm thở dài đứng ở một bên nửa ngày không nói gì trương sơn phong thì là đem những đệ tử kia pháp khí đều thu vào dù là các đệ tử tại lại không nguyện ý khi nhìn đến đại sư huynh cắt chính tùng chết thảm sau đó những cái kia không nguyện ý cũng đều tan thành m â y khói hắn cũng không có cảm thấy tô phạm làm không đúng nếu như lúc đó không có tô phạm ngăn trở ma vân láo nhân hắn nhóm chỉ sợ bây giờ bị g i ế t liền là hạo thiên tông đệ tử hiện tại thế giới mới đã không phải là phía trước kia cái tu trấn giới tu sĩ cũng không phải một lòng vì tu hành tất cả tu sĩ đều có độ kiếp hy vọng tự nhiên không có khả năng một m ự c thủ có thể tranh đoạt đến càng tài nguyên độ kiếp bảo hộ cũng là đề cao một phần tô phạm thả lại vãng sinh kiều quay đầu hỏi người nhóm tông môn bảo bối đều tại đây mang ta đi thu lấy đi khải minh tiên nhân lộ ra một cái nụ cười khó coi thành thành thật thật chỉ bên kia là cất giữ đan dược địa phương đằng sau thì là phóng tại lấy tông môn công pháp và pháp bảo loại hình cái này đáng ghét cầu sinh dục ta tô phàng mắt nhìn trên đất những đệ tử kia cười nói người nhóm sau này liền là ta hạo thiên tông người tất cả đứng lên đi với ta khuôn đồ nghe nói như thế khải minh tiên nhân mở to hai mắt nhìn những đệ tử kia cũng là ngẩng đầu nhìn chằm chằm tô phàm cái này có ý tứ gì khó chịu nhất còn là khải minh tiên nhân hắn sự tình gì đều làm kết quả chính mình tông môn đệ tử ngược lại tiến nhập hạo thiên tông mà hắn còn là một cái tập dịch cái này không phải cố ý làm người buồn nôn sao đại nhân hắn nhóm đều thành hạo thiên tông đệ tử vậy ta thân phận khải m i n h tiên nhân thấp giọng hỏi tô phàm trầm mặc một lát kém chút quên ngươi thân phận vậy những n à y đệ tử cũng đều là ta hạo thiên tông tập dịch đều về ngươi thủ hạ quản g đa tạ đại nhân khải minh tiên nhân tâm lý nhẹ nhàng thở ra lập tức hướng về những đệ tử kia nói ra còn thất thần làm gì không nhanh quỳ tạ hạo thiên tông đại nhân quên ngươi nhóm đại sư huynh hạ chẳng rồi nhìn xem một bên cắt chính tùng thi thể những này đệ tử cũng đều là nuốt một ngụm nước bọt muốn không bái tạ một lần có thể là cái này tạp dịch thân phận là thứ gì hắn nhóm thần hoàng phái có thể là như thiên giới đại thế lực a chẳng lẽ hiện tại ba ngàn thế giới đại dung hợp hắn nhóm thần hoàng phái liền cơ bản nhất địa vị đều không có sao chương 274, n g h ệ thuật liền là bạo tạc tô phạm cần phải làm là dọn sạch thần hoàng phái vì lớn mạnh hạo thiên tông làm chuẩn bị đối với bọn hắn đến nói hạo thiên tông nghĩ muốn tại hiện nay thế giới mới sống sót x u ố n g d ư ớ i ngoại trừ thực lực còn là có tương đối gia tâm có lẽ trực tiếp cấp đoạt không phải cái gì hảo thủ đoạn nhưng mà đổi vị suy nghĩ một lần liền có thể minh bạch giống nhau thực lực liền là kết minh bất đồng thực lực liền là ư ớ c hiếp mạnh được yếu thua đây chính là thế giới mới đấm máu quy tắc sư thúc ta nhóm về sau thế nào làm trương sơn phong nhỏ giọng hỏi tô p h ả m quay đầu sờ sờ trương sơn phong đại tóc hối cua lại cười nói trương sư điện ngươi đã là một cái thành thục sư điện nên học được chính mình động não nghĩ biện pháp cũng không thể một mực đem hy vọng thả trên người ta à tự nghĩ biện pháp cái này lâu không có chủ động cầm qua chủ ý hiện tại đột nhiên đến như vậy một ra trương sơn phong còn có chút không thích chứng phía trước tô phàm một mực tại tông môn bên trong nhìn xem hắn nhóm cũng không cần lo lắng cái gì có vấn đề gì trực tiếp tìm tô phàm hỏi thăm là đủ bọn hắn cũng đều là đối tô phàm lời nói tín nhiệm không nghi ngờ nhưng mà nếu có một ngày tô phàm thật chết đi vậy bọn hắn nên người nào đến quyết định còn không phải hắn cái này làm tông chủ cho nên sư thuốc cái này mới mang hắn ra đến chính là vì khảo nghiệm hắn để hắn có thể triệt để ngồi vững vàng cái này tông chủ vị trí thì ra là thế đệ tử đa tạ sư thuốc dạy bảo trương sơn phong đột nhiên chắp tay cảm kích tô phàm dạy bảo ta vừa rồi có dạy bảo ngươi sao xác định không phải ngươi nghĩ quá nhiều lung tung đoán mỏ m a bệnh p h ạ m rồi hắn có thể là biết rõ trương sơn phong một mực thích phỏng đoán lung tung nếu là là không có quan hệ gì với hắn trương sơn phong đều có thể nói thành có quan hệ cho nên đây cũng là hắn không muốn mang trương sơn phong ra ngoài chủ yếu lý do trương sơn phong trao mày mở miệng nói sư thúc ta mang cái này đoàn người đi khuôn đồ linh mạch bên kia liền giao cho ngài sự t ì n h sau ta nhóm tại nơi này tập hợp quên đi thôi chính ngươi một cái người hành động ngược lại để người không yên lòng tô p h ạ m tâm lý bất đắc dĩ nhổ nước bọn ta nhóm còn là cùng một chỗ đi ngươi liền một cái càn không i ớ i có thể chứa nhiều ít đồ vật tô p h ạ m mỉm cười nói ra lập tức đám người liền đi tới phóng tại bảo bối địa phương một cái cái đều là cẩn thận từng ly từng tí c h u y ể n lấy không thể không nói cái này ngoại giới tu sĩ đồ vật xác thực tốt tu chân giới rất khó nhìn thấy linh bảo tại nơi này cơ hồ thả không ít ngũ phẩm trở lên càng là có gần mười cái nhiều đồ tốt xác thực nhiều nhưng mà có thể dùng tới lại thiếu một nửa đặc biệt là những cái kia công pháp ngoại giới công pháp và tu chân giới t r ê n l ệ n h rất lớn hoàn toàn là một cái khác tu luyện thể hệ như thiên giới người vốn là dựa vào huyết mạch truyền thừa đến thu hoạch thực lực huyết mạch chi lực càng cao thực lực của người này cũng liền càng mạnh chu trang liền là một cái trực tiếp nhất ví dụ loại kia vô cùng kỳ diệu công pháp để tô p h ạ m đều đỏ mắt không thôi đáng tiếc huyết mạch loại vật này là trời sinh cũng chỉ có như thiên giới chu gia người có thể dùng những người còn lại chỉ có thể nhìn náo nhiệt những đan dược kia cùng pháp khí ngược lại là không ảnh hưởng nói cho cùng đều là tu sĩ dùng không quan tâm thế giới bất đồng bất kể nói thế nào đều là một bút không sai tài phú có những vật này hạo thiên tông cũng coi là có đặc t h â n tư bản về sau hắn ra ngoài cũng có thể yên tâm không ít rất nhanh bên ngoài đất trống liền bị chất đầy cái dương đan dược mùi thơm mê người vô cùng pháp bảo quang màu không đồng nhất linh quang lấp lõe công pháp càng là bị trồng chất vào tản ra một loại cổ pháp cảm nhận khải minh tiên nhân nhìn trước mắt đồ vật trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang cái này trong thời gian thật ngắn hắn liền thể nghiệm như này lớn tranh lệch hiện nay càng là mất đi sau cùng tài phú a thu thập nhiều năm như vậy kết quả là ngược lại thành đồ của người ta làm thật là không cam tâm nhưng không cam tâm có ích lợi gì hắn nhóm trước đi nháo sự bị giết còn lại hai mươi mấy người ai bảo hắn nhóm tiện tay đâu sư thúc tất cả mọi thứ đều rời ra ngoài muốn hay không điểm một điểm trương sơn phong xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi tâm lý không khỏi vui vẻ lên hắn còn là lần đầu tiên phát hiện khuân đồ thế mà vui sướng như vậy đồ không không không nhiều đồ như vậy đều là h ắ n nhóm thế nào khả năng hội cảm giác bị mệt mỏi cái này nếu là đều mang về khải i thiên tông thực lực tuyệt đối hạo thực h tông tuyệt lực p minh chí hắn cái này làm tông chủ cũng không mội tiên nhân thần s ắ c xoắn suýt quay đầu nói đại nhân muốn không lưu một điểm hắn cái này thái thượng trưởng lão thật quá khó biến thành tạp dịch không nói còn là vì chính mình nguyên bản tông môn nói tốt vì những đệ tử kiêng mưu một con đường sống nhiều đồ như vậy nếu như đều bị mang đi k i a các đệ tử còn thế nào tu luyện không có đan dược không có công pháp không có pháp bảo không có chỉ đạo hắn nhóm người tu hành liền xem như lại thiên phú dị bẩm đệ tử cũng không có khả năng có cơ hội tu luyện nhập môn a hắn hiện tại là hối hận không kịp sớm biết tu chân giới thổ dân cái này hung tàn hắn nhóm thần hoàng phái chỗ nào còn hội ra đến an an ổn ổn chiếm cứ cái này một mẫu ba phần đất chẳng phải được rồi lưu một điểm người làm ta khờ sao tô p h ạ m ha ha cười một tiếng cái này nếu là lưu lại chẳng phải là cho chính mình lưu lại phiền phức ra đến vạn nhất có đệ tử tu luyện q u ộ t khởi đến thời điểm không may liền là hạo thiên tông chẳng lẽ lúc kia còn hy vọng những n à y đệ tử bỏ qua hạo thiên tông hay sao n a mơ m tô p h ạ m phất ống tay háo một cái đem tất cả mọi thứ đều chứa vào chính mình càn khôn giới bên trong mười cái càn khôn giới hiện nay đã đầy tám cái đủ dùng nhìn đến thần hoàng phái đồ vật có bao nhiêu cái này lúc một cỗ khí thế kinh khủng từ thần hoàng phái trong lòng đất truyền ra ừ m tiểu khải minh ngươi không phải nói thần hoàng phái không có cao thủ sao tô phàm c a o mày nói cái này trong lòng đất linh mạch bên trong thế nào còn có cái tứ kiếp tán tiên tứ kiếp tán tiên không có khả năng a khải minh tiên nhân cũng là một mặt một bức hắn có thể chưa nghe nói qua thần hoàng phái còn có tứ kiếp tán tiên sống sót Chứ ma vân lão nhân cái này tam kiếp tán tiên bên ngoài thần hoàng phái liền lại không có qua cái gì ra dáng tu sĩ chứ đừng nói là tứ kiếp tán tiên không chỉ là hắn liền những đệ tử kia cũng đều là rất nghi hoặc hắn nhóm cũng chưa nghe nói qua trong môn phái còn có một vị tứ kiếp tán tiên tồn tại các ngươi quá phận lần ta thần hoàng phái không người trông coi sao nhất đạo mê ngông âm thanh từ trong lòng đất truyền ra mê ngông linh khí c à n g là từ mặt đất chảy ra tại mọi người trước mặt chậm rãi ngưng tụ nhất đạo nhân ảnh lơ lửng ngồi xếp bằng quanh thân linh khí tràn ngập kim quang bao trùm như ẩn như hiện khi tức hoàn toàn chính xác là tứ kiếp tán tiên không thể nghi ngờ tô p h ạ m nhìn chằm chằm đạo thân ả n h kia lông mày hơi nhữ lại cái này là tu hương hỏa kim thân tu sĩ ta mấy người bái kiến lao tổ khải minh tiên nhân nhìn thấy đạo nhân ả n h kia cũng là nhớ lại là người nào thần hoàng phái đệ nhất vị tông chủ cũng là khai s á n g thần hoàng phái cường đại tu sĩ không nghĩ tới thế mà còn sống hơn nữa đã bắt đầu tu luyện hương hỏa kim thân nhìn thấy khải minh tiên nhân quỳ bái thần hoàng phái các đệ tử cũng đều từng cái quỳ bái xuống dưới tô phạm cùng trương sơn phong đứng tại trong đám người ở giữa k h á có t r ù n g hạc giữa b ầ y gà cảm giác chuyện vừa rồi ta cũng biết hậu bối quả nhiên xuống dốc ca bóng người mở miệng ngữ khí lạnh lùng nói tiểu tiểu hai cái thổ dân cũng dám đuôi chúng ta p h ả i như thế bất kính thật làm ta thần hoàng phái không người sao không phải là ngươi nhóm muốn nhìn một chút l a o phu thủ đoạn giết người sách cái này tứ kiếp tán tiên nói chuyện thật là phách lối a tô phạm h i ế p mắt nói trương sơn phong thấp giọng hỏi sư thúc làm sao bây giờ chơi hắn tô p h ạ m vừa dứt lời liền từ càn khôn giới bên trong xuất ra vãng sinh k i ể u trực tiếp đem hắn bản thể phóng ra tấn thăng cựu phẩm linh bảo vãng sinh k i ể u bản thể tựa như là một toàn núi nhỏ toàn thân càng là tản ra ưu lanh khí tức cầu thân bên trên những cái kia ưu lục sắc ánh nến giải ra đến đem vãng sinh k i ể u bản thể triệt để báo khỏa tô p h ạ m nhảy lên một cái giơ vãng sinh k i ể u liền hướng tứ kiếp tán tiên đập xuống tốc độ cực nhanh tìm chết man ánh sáng màu vàng đột nhiên hiện đem tứ kiếp tán tiên bao vây lại b à ảnh giữa không trung truyền đến một tiếng nổ vang nhất đạo khí lãng đem người chung quanh triệt để thổi bay ra ngoài liền liền thần hoàng phái phong lúc cũng tại thời khắc này bị quét ngang mà qua lập tức hóa thành một vùng phế tích liền này tô p h ạ m dơ vãng sinh kiều không ngừng oanh kích hoàn toàn không có một tia nghĩ muốn dừng lại ý niệm tứ kiếp tán tiên thể ngoại kim quang dần dần ảm đạm xuống m à n ánh sáng màu vàng càng là phủ đầy vết rách hắn tu luyện hơn ba nghìn năm độ kiếp thất bại sau chuyển tu hương hỏa kim thân chi pháp mượn giúp này pháp càng là nhất cử tiến vào tứ kiếp tán tiên cảnh giới cho dù là tại như thiên giới cũng là số một số hai tồn tại nhưng hôm nay thế mà bị một cái thổ dân đệ lên đánh càng là liền sức hoàn thủ đều không có cái này phân biệt khuất khó nói lên lời thật c ă n đảm hôm nay lão hủ cho dù là thân tử đạo tiêu cũng muốn để ngươi cái này ngang ngược thổ dân chết màn ánh sáng màu vàng hạ truyền đến một tiếng quát lớn lập tức liền một cỗ trói mắt kim quang bay vụt mà đến tựa như lúc à bành là càng một cái kim một Phạm xem thái、dương. Tứ kiếp tán tiên thân thể trứng tựa thổi tại Tô cái sắc cái cầu, còn kiếp khi không như hơn nhìn dương. dần dần lên, lớn nữa ngừng biến lớn. bị l c à này g miệng cũng lớn lạc thân ảnh, khỏe bạo tạng. n Lúc à hắn đem vãng sinh tiểu hung hăng tún trở về trực tiếp rơi tại bên người mình rơi xuống dây lát ở giữa cảng là áp sập cách đó không xa nửa cái đỉnh núi đi ngươi bá vãng sinh tiểu bị ngang tàng hất ra che khuất bầu trời đã là hóa thành một cái cực lớn bóng côn mà mục tiêu chính là giữa không trung không ngừng bành trướng tứ kiếp tán tiên b à ảnh vãng sinh kiểu đánh vào tứ kiếp tán tiên thân bên trên trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài phóng tới thiên k h u n g phía trên không ta không cam tâm tứ kiếp tán tiên đoán độc gâm thanh từ không trung phía trên chậm rãi chuyển đến tô p h à n mang thu hồi vãng sinh kiểu đem tay khoác lên mi tâm phía trên k híp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời to bằng móng tay chấm đ é t nhỏ sau một khắc Cái khải i điểm tiểu tại a giữa đạo đèn k ô không không Tô công không không n trung nhìn còn như lộng năng gian liền nói, đáng này dụng còn g gì, tạc, thời tiếc, tốt thế tác chút t đầu quá đầu mua bạo bằng Phạm pháo hoa pháo hoa đọc được. lắc cái có pháp h xem mà kỹ Ai, lấy. là dài Quay đầu nhìn l ạ người xung quanh cũng đều từ trong lòng đất phế tích bên trong bò ra đến. Khải đều ra phế tích đất từ bỏ minh tiên nhân đoán được chính mình l a o tổ không phải là đối thủ của tô phạm vì biểu hiện mình chân thành trước một bước đem trường sơn phong cấp cứu xuống dưới người ở chỗ này bên trong cũng chỉ bọn hắn hai cái bình an vô sự không bị thương tích gì a có muốn ăn hay không điểm đan dược khôi phục ta chỗ này có không ít đan dược tô p h à m mở miệng nói nếu là không có việc gì ta nhóm liền trực tiếp trở về thần hoàng phái linh mạch bị lao già kia rút ra xong tính sai a chương 275, này nương môn thật tác động phiến khu vực này cũng không chỉ thần hoàng phái một cái tông môn thế lực tồn tại tuy nói nơi này là thần hoàng phái phụ trách thống lĩnh đám người nhưng mà thần hoàng phái cũng không có quá mức chém tận giết tuyệt ngược lại là để còn dư tông môn thế lực có thở cơ hội lần này cắt lấy công cũng không nhỏ còn có mấy gia đại hình thực lực muốn bị cắt lấy đối với tô phàm đến nói loại chuyện này quá p h i ề n phức còn được đến chỗ đi chạy mệt mỏi hoảng nhưng ở trương sơn phong mắt bên trong cái này mới có chút ý tứ trương sơn phong ước gì tất cả ngoại giới thế lực tài sản đều đi đến hắn nhóm hạo thiên tông bên trong cái này dạng có thể để hạo thiên tông biến đến càng thêm lớn mạnh lần này dọn sạch thần hoàng phái hắn cũng là thích thú đi thôi ta nhóm trước tiên phản hồi tông môn bỏ đồ vật còn lại mấy nhà tông môn trước hết bỏ qua tốt tô phàng mở miệng nói ta nhóm hạo thiên tông cũng không phải loại kia t r ạ m thảo trừ căn thế lực hiện tại cái này làm vừa vặn thể hiện chúng ta hòa bình hưu hái sư thúc nói rất đúng ta nhóm hạo thiên tông làm thật là tông môn thế lực bên trong đáng giá nhất tin phục tồn tại trương sơn phong ở một bên phụ họa một tiếng cũng liền khải minh tiên nhân sắc mặt khó coi nhất nhìn chằm chằm tô phàm thời điểm không biết nên nói cái gì cho phải hòa bình hưu ái đây rốt cuộc là từ đâu nhìn ra lúc trước cũng không biết là cái nào cái người buộc bọn họ phát thiên đạo lời thề hơn nữa còn đem hắn nhóm đỉnh chiến lược đ ổ sát sạch sẽ tiểu khải minh ngươi tại sao không nói chuyện tô phàm quay đầu hỏi có phải là nhận là ta nói không đúng khải minh tiên nhân mang thay đổi một bộ đ ị n h b ỡ s á t mặt lại cười nói thế nào sẽ đại nhân nói khẳng định không có vấn đề ta nhóm hạo thiên tông liền là thế giới mới nhất là hòa bình hưu ái tô phạm gật đầu nói liền ngươi đều cái này nói vậy chúng ta hạo thiên tông khẳng định là không có vấn đề nghe nói như thế khải minh tiên nhân cũng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ngoan ngoãn còn tốt hắn phản ứng nhanh không có nói sai lời gì tô phạm cũng không có tính toán lại tiếp tục nắn lại mà là trực tiếp mang lấy kia một tiểu đội người đi hạo thiên tông tạp dịch đội ngũ lại một lần nữa tăng thêm khải minh tiên nhân tâm lý thế mà có một tia mừng rỡ là tô đạo hưu hắn nhóm trở về hạo thiên tông môn chủ trước vân tiêu tiên nhân ngẩng đầu nhìn một chút tô p h ạ m hắn nhóm lông mày nhẹ nhẹ nhữ lại này sao lại thế này đi ra ngoài một chuyến tại sao lại mang một đám người trở về tô đạo hưu ngươi cái này là vân tiêu tiên nhân nghi hoặc nhìn thần hoàng phái người tô p h ạ m lại cười nói đều là ta nhóm hạo thiên tông người về sau hắn nhóm cũng hội ở tại kề bên này ngược lại thời điểm ngươi có thể đừng khi dễ người a ở chỗ này vân tiêu tiên nhân sắc mặt bột biến cả cái người hô hấp đều r ồ n r ậ p hắn tại vị đưa vốn là không lớn từ lúc khải minh tiên nhân hắn nhóm chuyển tới làm cho hắn nhức đầu không thôi hiện tại tốt lại tới vài cái muốn nhao nhao hắn nghỉ ngơi cái này còn có thể hay không để hắn hảo hảo tu luyện rồi tô đạo h i ế u những này người chẳng lẽ đều là ngươi từ bên ngoài mang về đến tạp dịch vân tiêu tiên nhân hỏi muốn không đem hắn nhóm an bài dưới chân núi cái này môn trụ phụ cận cũng không có chỗ ở a nói hắn vẫn không quên xua tay để tô phàm nhìn một chút tình huống chung quanh hảo hảo một cái tông môn môn trụ phu cận khoảng chừng hơn hai mươi nhà lá nhìn cùng chỗ tránh nạn đồng dạng vừa mới bắt đầu chỉ có vân tiêu tiên nhân một cái lều cỏ nhìn ngược lại có trùng không chọc phàm trần cảm giác hơn nữa cái này một cái lều cỏ cũng là có thể làm nổi bật lên hắn nhóm hạo thiên tông cao lớn huy hoàng hiện tại tốt một mảng lớn lều cỏ thật giống như hạo thiên tông là thu lưu nạn dân xác thực không thể an bài tại nơi này tô phàm gật đầu nói được thôi vậy liền để hắn nhóm đều đi dưới núi tiểu khải minh ngươi mang tạp dịch về sau ở tại dưới núi đừng quên mỗi ngày lên núi quét dọn vệ sinh ta hậu sơn tiểu viện có thể là có hai ngày không có người quét dọn khải minh tiên nhân cũng không dám phản kháng vội vàng gật đầu nói đại nhân nói đúng lắm ta cái này đi sắp xếp người ngài hậu sơn tiểu viện bây giờ liền quét hậu sơn tiểu viện có thể là hắn nhóm đều muốn đi địa phương nói cho cùng khoảng cách tiểu lâm phong gần nhất hơn nữa nơi này còn là tô phàm chỗ ở chắc hẳn nhất định có chỗ bất phàm nếu như hắn nhóm có thể vào nói không chừng có thể nhìn trộm đến một tia cơ duyên tô phàm thực lực mạnh như vậy lại mỗi ngày đều chờ tại hậu sơn tiểu viện bên trong trời mới biết hắn mỗi ngày tại làm gì hai người các ngươi chờ hội cùng ta mang lên công cụ đi quét dọn vệ sinh khải minh tiên nhân lập tức chỉ vào bên cạnh hai cái đệ tử một giọng nói cái này hai cái đệ tử cũng là vội vàng gật đầu đáp ứng nói đùa cái này dám không đáp ứng tứ kiếp tán tiên đều bị đánh tự bạo hắn nhóm chút tu vi ấy còn không đủ nhân ra đánh tô phạm hài lòng gật đầu nói trương sư điệt trở về sau ngươi phụ trách phóng tại đồ vật khảo thí tạm thời trì hoãn mấy ngày trước đem tông môn cải trang tốt lại nói muốn cho tất cả thí sinh một cái hài lòng khảo thí hoàn cảnh sư thúc nói đúng lắm ta cái này người liên hệ đi cải trang trương sơn phong mang hồi ứng một tiếng tô phạm đem đồ vật giao cho trương sơn phong sau đó mới chậm dại ung dung trở về hậu sơn tiểu viện hậu sơn trong tiểu viện hồ kim vạn ngồi s ổ m ở gian phòng của mình cửa vào sắc mặt trắng bệnh khí tức trôi nổi ánh mắt bối rối mà ra cắt thanh phượng thì là nằm tại trên ghế xích đu cầm trong tay một phần mâm đựng trái cây ăn không ngừng thần thái cũng là tốt kỳ lạ tô p h ạ m đẩy cửa vào mắt nhìn hai người bọn họ thần sắc cười nói kỳ quái ngươi nhóm bây giờ thế nào không tạo tiểu nhân rồi trong khoảng thời gian này hồ kim vạn cùng ra cắt thanh phượng cơ hồ mỗi ngày đều tại tạo tiểu nhân tông môn bên trong những cái kia đại bổ đan dược cơ hồ đều bị hồ kim vạn ă n hiện tại nhìn xem g ầ y hốc hắc đi hồ kim vạn tô phàm đều có chút mạc danh đồng tình ai cái này đáng ghét ái tình a hồ kim vạn hơi hơi quay đầu hướng về phía tô phàm cười hắc hắc câm thanh nhìn có chút ngu dại ừng hồ ban tử cái này là thế nào rồi chưa nghe nói qua tạo tiểu nhân có thể đem chính mình tạo ngốc ca tô phàm kinh ngạc hỏi một tiếng ra c á t thanh phượng h ừ lạnh một tâm thanh b i ể u môi nói hắn ăn thuốc uống quá nhiều tinh thần có chút hỗn loạn hơn nữa thân thể cũng xảy ra vấn đề mấy ngày nay là không có khả năng bỏ lên trên lao nương giường lúc nói lời này nàng còn mười phần tự hào giống như loại chuyện này để nàng rất là hài lòng tô phàm kinh ngạc mắt nhìn ra c á t thanh phượng khoe miệng co giật nói còn tốt ngươi mội mội cùng ngươi không giống nếu không chu thiên tử muốn đau đầu muốn chết ta nói những này có ích lợi gì ta cái kia mội mội cùng ta đều chưa từng gặp mặt đâu ra các thanh phượng âm thanh lạnh lùng nói ngươi còn là quản tốt chính mình đi vạn năm đồng đản tử vạn năm đồng đản tử tô p h à m mặt lập tức liền đ e n lại hắn cùng ra cắt thanh phượng mặc dù không hợp nhau nhưng mà cũng không có đến một bước này à hơn nữa hắn là gà tơ sự tình cũng liền hồ kim vạn cùng cảnh vấn tâm biết rõ cảnh vấn tâm cái này một bên tuyệt đối không có vấn đề có thể đem chuyện này nói ra cũng liền hồ bản tử một cái người